Trên một mặt thế. 2018 năm 4월 23 ngày Ly thử Quang căn cứ 40 dạng ngoại mỗ một chỗ chấn nhỏ. Giữa trưa 11 giờ thời gian, không chung lại là xám xịt một mảnh, tầng mây áp lực thấp, phảng phất ngay sau đó toàn bộ thế giới liền sẽ đen sụt dưới. tần Khanh ghé vào này gian thương phẩm phòng cửa sổ biên, thật cẩn thận hướng ra ngoài xem xét, đại gia vốn dĩ cười xe buýt xe không, dù Nàng bạn trai triệu thuần tắc liền tìm này chẳng thương phẩm phòng tạm thời trốn tránh. Nàng tay trái dùng nhìn không ra nhan sắc mảnh vải trói chặt dao sẻ dưa hấu thượng tràn đầy hát thấu hồng vết bẩn, mặc kệ khi nào chỗ nào, Tần Khanh đều không có buông ra quá chính mình nào. Bởi vì tại đây mà thế, không có dị năng, không có vũ khí, ý nghĩa tử vong cũng ly người không xa. Chuyên tâm nhìn chầm chầm bên ngoài quan sát tình huống Tần Khanh không nhìn thấy phía sau một cái nữ hài nhìn nàng bóng dáng. Trong mắt tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét. Chỉ là ở Tần Khanh xoay người khoảnh khắc, kia nữ hài trong mắt chán ghét liền biến mất sạch sẽ. Vẻ mặt đơn thuần nhìn Tần Khanh nói, "Tần tỷ tỷ, những cái đó quái vật đi rồi sao?" Tần Khanh quay đầu đối nàng lắc lắc đầu, "Những cái đó tang thi người được người sống khí vị, sao có thể sẽ như vậy dễ dàng rời đi?" Nhìn đến Tần Khanh lắc đầu, kia nữ hài trên mặt nổi lên một tầng hoảng sợ, nước mắt tức khắc lan tràn. Lúc này, Từ một cái khác cửa sổ xem xét trở về một người nam nhân, nhìn thấy này phúc cảnh tượng, nghi hoặc nhìn chầm chầm tần khanh liếc mắt một cái, sau đó tiến lên vô vũ kia nữ hài bả vai an ủi nói, Giao giao, làm sao vậy? Ngươi tần tỷ không phải cố ý, ngươi đừng khóc. An ủi người đúng là tần khanh bạn trai triệu thuần tắc. Nghe được triệu thuần tắc an ủi nói, kia kêu, kêu giao giao nữ hài tử khóc càng thêm lợi hại lên, chỉ là sợ hãi thanh nhầm quá lớn sẽ đưa tới những cái đó tăng thi cho nên nàng chỉ dám thấp giọng nước nở. Triệu Thuần Tắc thấy nàng như vậy hoa lê dính hạt mưa lại hiểu chuyện bộ dáng, tức khắc đau lòng lên, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vẻ mặt như suy tư gì. Tần Khanh liếc mắt một cái, liền nửa ôm Lý Ngọc Giao nhỏ giọng ăn ủi Tần Khanh mộc một khuôn mặt đứng ở bên cửa sổ thượng, hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Thuần Tắc cùng Lý Ngọc Giao trên người, xem Triệu Thuần Tắc thật vất vả mới đem Lý Ngọc Giao cướp gống không khóc. Lúc này. Đi ra ngoài điều tra mặt khác ba người cũng đều từ thang lầu mặt trên trở về, vào cửa nhìn đến này phúc tình cảnh, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chi đội ngũ này chỉ là nửa năm trước lâm thời tạo thành, trong đó Triệu Thuần Tắc cùng Tần Khanh nghe nói là người yêu, mà cái kia Lý Ngọc Giao là Triệu Thuần Tắc cùng Tần Khanh học muội Mặt khác ba người, lớn lên hát siêu tóc hối của nam nhân mặt thế trước đưa chuyển phát nhanh, tiêu quan có thể, tuy rằng lớn lên không trắng sức lực lại phi thường đại. Đứng ở quan có thể bên người chính là một cái mang mắt kính hơi béo đen nhánh nam nhân kêu trường tài phúc, mặt thế trước là một nhà công ty chủ quản, mặt thế tiến đến sau, hắn kích phát rồi tốc độ dị năng. Chỉ là mặt thế sau các loại bưu hắn dị năng một so, hắn cái này dị năng nhiều nhất chỉ có thể dùng đang chạy trốn thượng, không có gì bao lớn tác dụng. Mà hắn mặt thế trước bụng địa, đều ở mặt thế sau bị ngạnh sinh sinh đói cùng rèn luyện song trọng huấn luyện hạ lùi về đi thật nhiều. Mà đi theo quan có thể cùng trương tài phú phía sau tiểu bạch kiểm mang theo điểm âm trầm nam nhân kêu phương nguyệt bân, bất quá mới hai mươi mới ra đầu, mặt thế trước kêu tiêu ngạo thần sắc sớm bị này mạt thế tàn khốc ma điểm tích không dư thừa. Hắn là cùng Lý Ngọc Giao cùng nhau tiến đội ngũ, kiếp trước tiền, ở mặt thế tiến đến sau đều thành một đống phê giấy. Hiện tại hắn nào có tiền vốn cùng người kêu gạo, nhìn Lý Ngọc Giao bị triệu thuần tắc hông nín khóc mỉm cười bộ dáng trong lòng thầm hận, trong mắt một mảnh tối tăm lại không dám nói cái gì. Chỉ là đoán hận chừng mắt nhìn tần khanh liếc mắt một cái, cái này vô dụng nữ nhân, liền chính mình nam nhân đều quản không tốt, cho nên Lý Ngọc Giao tiện nhân này mới có cơ nhưng sớm. Nếu nói phía trước tần khanh chỉ cảm thấy trong đội ngũ những người khác xem ánh mắt của nàng luôn là quái quái, nhưng là mỗi khi chính mình xem qua đi, bọn họ đều sẽ chuyển mở mắt thần. Hiện giờ nhìn đối với triệu thuần tắc đô miệng làm lũng Lý Ngọc Giao, tần khanh trong lòng vừa động. Lúc trước đọc sách khi, triệu thuần tắc truy nàng truy tương đương khẩn, chỉ là nàng vẫn luôn lấy việc học làm trọng, cũng không có cái gì đáp lại. Nhưng là, mặt thế sau, triệu thuần tắc có thổ hệ dị năng sau, liền mang theo nàng một đường đảo vòng, nàng trong lòng không phải không có cảm động. Đối mặt kia sát chi bất tận quái vật, nàng trong lòng cũng có mỏi mệt bất kham thời điểm, tự nhiên cũng hy vọng có người có thể bồi nàng, làm nàng có cái dựa vào bả vai. Cho nên... Triệu thuần tắc lấy bạn trai thân phận giới thiệu nàng khi, nàng cũng không có cái gì phản bác. Chính là khi nào bắt đầu, triệu thuần tắc bắt đầu chậm rãi đối tân thu vào trong đội ngũ Lý Ngọc Giao bắt đầu thân mật lên. Nghĩ đến chính mình lãnh đạo, trong lòng hiện lên một tia lay động, chẳng lẽ là chính mình quá sơ sởi cái này bạn trai. Cho nên mới đem triệu thuần tắc từ chính mình bên người đẩy ra, ngược lại quan tâm khởi người khác tới. Tần Khanh tính tình tuy rằng lãnh đạo, lại không phải không hiểu lối lời người. Phía trước nàng đem triệu thuần tắc trở thành thân cận nhất người, tự nhiên không có cảm thấy ra bất đồng tới. Hiện giờ một khi nghĩ thông suốt, nào còn có cái gì không rõ. Nàng rũ xuống mí mắt, hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn thoáng qua chính mình dùng mảnh vải cột lấy dao sẻ dưa hấu bàn tay, ngón tay thô ráp không nói, hổ khẩu chỗ còn có vài chỗ khô nước địa phương. Không cần sơ chính mình mặt, nàng cũng có thể tưởng tượng đến, bởi vì thiếu thủy hồi lâu đều không có rửa mặt. Trên mặt bị mồ hôi chảy xuôi qua đi, càng la hắt một khối bạch một khối, có chút địa phương đã bị phơi chóc ra, trên môi toàn nổi lên sắc. Hơn nữa đỉnh một đầu dầu mỡ dơ bẩn con nhím đầu, nét so với kiếp trước kia đầu đường ăn xin khất cái hảo không đến nào đi. Mà kêu Lý Ngọc Dao, lại bởi vì chỉ phụ trách làm ăn với cơm, thường thường còn trộm dùng kia nấu cơm thủy cho chính mình rửa sạch khuôn mặt cùng tay, tóc chất thành một cái đuôi ngựa, nhìn qua thoải mái thanh tân lại đáng yêu. Hai người một đối lập, Cao thấp lập thấy, đơn tử bề ngoài đi lên nói, nàng so Tần Khanh tốt hơn không biết trăm ngàn lần. Càng đừng nói kia mãnh liệt mênh mông ngực, thình thình làm người nhịn không được tưởng lột ra kia áo ngoài tìm tòi nghiên cứu một chút bên trong là thật là giả. Triệu Thuần tắc vốn đang tưởng an ủi Lý Ngọc Giao, nhìn đến đại gia trở về, hắn trong lòng tức khắc có điểm không được tự nhiên. Nhịn không được trột dạ chiều Tần Khanh nhìn thoáng qua, lại thấy nàng chỉ là túi đầu không nói. Trong lòng không biết sao lại thế này, đằng khởi một cổ vô danh hòa tới. Trương mập mạc, người bên kia thế nào? Triệu thuần tắc gấn xuống trong lòng bực bội, buông ra hoàn lý ngọc dao bả vai, vẻ mặt đứng đắn dò hỏi Trương Tài Phú. Trương Tài Phú tuy rằng đem vừa rồi hết thể toàn xem ở trong mắt, nhưng là với hắn mà nói, kiếp trước loại này tiết mục đã sớm nhìn quen không quen. Một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai thôi, một chút không để ở trong lòng. Đối triệu thuần tắc hỏi chuyện chỉ là lắc lắc đầu trả lời, nhìn dáng vẻ, này giúp tang thi còn ở phụ cận, vừa rồi ở trên lầu nhìn đến thật nhiều tang thi giống như bị người cấp dẫn đi rồi, quá xa, thấy không rõ lắm, nhưng là không dẫn quang, trước sau còn có mấy chỉ ở phụ cận lắc lư. Ta xem nhất thời nửa khắc này đó tang thi là sẽ không đi lên, chỉ là ta sợ hắn dỗi đầu chiều cửa sổ bên ngoài nhìn nhìn, nuốt nước miếng một cái, do dự một chút. Vẫn là nuốt xuống vốn dĩ tưởng nói ra ủ rũ lời nói. Triệu thuần tắc nghe được trương mập mạp như vậy nói, trong lòng cũng là một bẩm. Hắn nhìn thoáng qua thẹn thùng nhìn hắn Lý Ngọc Giao, nghĩ nàng trước một ngày nói với hắn sự, lại nhìn nhìn buông xuống mặt không thấy hắn tấn khanh, dây lát gian, trong lòng liền có quyết định. Trương 2 ám toán. Như vậy đi, bên ngoài hiện tại tình huống không rõ, chúng ta trước tiên ở nơi này đãi một đêm, chúng ta mấy người thay phiên trực đêm. Nếu ngày hôm nay bên ngoài tình huống chuyển biến tốt đẹp, chúng ta liền nghĩ cách rời đi nơi này. Hiện tại còn sớm, khiến cho Tần Khanh cùng giao giao các nàng hai người nhìn, chúng ta mấy nam nhân trước nghỉ ngơi, buổi tối ta cùng quan có thể giá trị nửa đêm trước, chứ mập mạp cùng tiểu phương giá trị nửa đêm về sáng. Nói xong những lời này, Triệu Thuần Tắc cũng không thèm nhìn tới Tần Khanh, liền trực tiếp vào này gian thương phẩm phòng phòng ngủ chính. Mặt khác ba nam nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng đi theo vào trong phòng. Tại đây mà thế, tự quét tuyết trước cửa đều không kịp, húng chi hiện tại chi đội ngũ này trừ bỏ triệu thuần tắc cùng trương tài phú có được dị năng, quan hữu chỉ là lực lượng biến dị thôi, mặt khác đều chỉ là người thường. Mà triệu thuần tắc thổ hệ dị năng như thế nào cũng so trường tài phú tốc độ dị năng tới hữu dụng, cho nên, như thế nào cũng sẽ không đi phản đối triệu thuần tắc quyết định. thần Khanh đối triệu thuần tắc như vậy an bài cũng không có bất luận cái gì dị nghị, Rốt cuộc hiện tại tới nói như vậy an bài nói hợp lý nhất. Chính mình không có dị năng, ban ngày nguy hiểm cũng xác thật so buổi tối muốn một chút nhiều. Bất quá hiện tại nàng nếu đã biết triệu thuần tắc tâm tư, cũng không có khả năng ra mặt dạy lại dựa vào hắn. Nghĩ ly chấn nhỏ này không xa thử quang căn cứ, trong lòng ám bụng, chờ vào căn cứ sau, liền cùng triệu thuần tắc bọn họ đường ai nấy đi liền hảo. Nghĩ thông suốt này đó, Tần Khanh cũng không phản ứng lý ngọc giao. Quảng chính mình cầm trong phòng một phen ghế dựa nhẹ nhàng phóng tới vừa rồi quan sát cửa sổ bên cạnh, ngồi xuống nhìn chầm chầm bên ngoài không ra tiếng. Tuy rằng nàng biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng là đối với kẻ thứ ba chen chân người, cũng sẽ không cho cái gì sắc mặt tốt. Lý Ngọc Giao không nghĩ tới vừa rồi triệu thuần tắc cùng nàng như vậy, nữ nhân này cư nhiên còn thở thật là đủ ra mặt dày, nhìn dáng vẻ khẳng định là tưởng vào căn cứ sau còn muốn ăn vạ triệu đại ca không bỏ. Nghĩ vậy. Nàng sờ sờ chính mình tay phải chén chỗ kia chỉ vào ngọc, tin tưởng tức khắc tăng nhiều. Mấy ngày hôm trước, không biết sao lại thế này, nàng cư nhiên có thể từ trong tay thả ra thủy tới. Vừa mới bắt đầu, nàng cho rằng chính mình là kích phát rồi thủy hệ dị năng. Chính là, nay thủy khi có khi vô, hơn nữa theo đạo lý kích phát rồi dị năng người thay mắt thân thủ đều so với người bình thường muốn nhanh nhẹn rất nhiều, nhưng là nàng căn bản là không có gì thay đổi. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, Liên nghĩ tới nàng thủ đoạn này chỉ vòng tay tới. Nay vòng tay là nàng cùng phương đại thiếu gặp được tần khanh cùng triệu thuần tắc khi, tần khanh cánh tay bị thương yêu cầu khâu lại băng bó, cho nên đem mang ở cổ tay vòng ngọc cấp cầm xung dưới, nàng nhìn đến tần khanh này chỉ vòng tay ánh mắt đầu tiên, thân thể liền so đầu góc mau một bước giành trước đêm này chỉ vòng tay cấp cầm lấy tới mang ở trên tay. Đại gia lúc ấy đối nàng này phiên hành động thật sự vô ngữ, phải biết rằng này mà thế. Vàng Bạc Châu Đáo Ngọc Thạch Tiền Tài đều chỉ là cặn bã thôi. Nghĩ mà thế trước xem những cái đó tiểu thuyết, Lý Ngọc Giao liền hương phấn thực, nàng có cảm giác, này chỉ vòng tay có khả năng liền cùng những cái đó trong tiểu thuyết nói như vậy, là cái bảo bối. Chỉ là mặc kệ là nàng cắt đầu ngón tay thượng huyết như thế nào sát nơi tay vòng thượng, cũng không gặp hấp thu hoặc là khác thường. Nếu không phải thấy chính mình khi có khi vô có thể biến ra thủy tới nàng đều khí hận không thể đem này vòng tay cấp tạm cái nát nhử. Liên ở phía trước mấy ngày, Lý Ngọc Giao liền cùng Triệu Thuần Tắc nói chính mình có thể biến ra thủy tới, nhưng là nàng chưa nói có khả năng là vòng tay quan hệ, làm Triệu Thuần Tắc hiểu lầm nàng là kích phát rồi thủy hệ dị năng. tại đây mà thế, thủy cùng đồ an giống nhau chân quý, nếu đi vào trong căn cứ, liền tính là mỗi ngày đi cấp căn cứ cung cấp thủy, cũng sẽ được đến tương đối tốt đái ngộ. mà Tần Khanh lại là cái người thường. Đi vào trong căn cứ, chỉ có thể dựa vào chính mình đi ra ngoài sát tăng thi tới đổi lấy một chút ăn đồ vật, triệu thuần tắc thiên cân tự nhiên mà vậy triệu Lý Ngọc Giao nghiêng. Tần tỷ tỷ ngươi có phải hay không sinh khí? Như thế nào không để ý tới ta nha? Tuy rằng triệu thuần tắc có cho nàng làm bảo đảm, nói vào căn cứ sau liền cùng tần khanh chia tay, nhưng là Lý Ngọc Giao vẫn là không yên tâm. Nam nhân nói, chỉ có ở trên giường nghe một chút. Tần Khanh ngẩn đầu lạnh lùng nhìn Lý Ngọc Giao liếc mắt một cái, quay đầu không lý nàng. Nay hành động làm Lý Ngọc Giao càng là trong cơn giận dữ, nàng vốn dĩ xinh đẹp khuôn mặt không khỏi vặn bèo một chút, có vẻ dữ tận lên. Nhìn Tần Khanh sườn mặt, trong mắt xoay chuyển, đột nhiên nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, Tần tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Ta đem Trang ăn ba lô rừng ở xe buýt trên xe. Chờ hạ triệu đại ca bọn họ tỉnh lại ăn cái gì nha? Nói tới đây. Nước mắt lại bắt đầu tràn lan lên. Tần Khanh nghe được Lý Ngọc Giao như vậy nói, đột nhiên đứng lên ánh mắt lợi dệ nhìn trầm trầm nàng xem, huyệt thái dương bên gần xanh không khỏi cấp khiêu vài cái. Nếu là mặt khác đồ vật còn hảo, này ăn đồ vật là bọn họ sống suốt quan trọng vật tư, hiện giờ bị dừng ở kia chiếc xe buýt trên xe, nếu không đi lấy, tương đương là từ hôm nay buổi tối bắt đầu, bọn họ phải đói bụng, mãi cho đến tiến căn cứ mới thôi. Lý Ngọc Giao bị Tần Khanh này ánh mắt xem sợ. Rồi tay ấn chính mình kịch liệt nhảy lên ngực, nàng cường trang đáng thương hề hề bộ răng nói, Tần tỷ tỷ, ngươi xem kia xe buýt xe liền ở dưới lầu, nếu không ngươi đi lấy một chút đi. Triệu đại ca bọn họ mới vừa đi vào nghỉ ngơi, nếu hiện tại quấy rầy, vạn nhất buổi tối buồn ngủ liền không hảo. Trong mắt lại tràn đầy ác ý. Tần khanh bất chấp nàng trong mắt tràn đầy tính kế, nỗ lực gáp xuống trong lòng tức giận, xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Không nghĩ tới Lý Ngọc Giao cũng đi theo nàng phía sau, Tần Khanh lạnh lùng hoành nàng liếc mắt một cái, sau đó cẩn thận mở ra cửa phòng, nhìn nhìn bốn phía không có tăng thi, mới lặng lẽ hướng dưới lầu đi đến. Bọn họ phòng ở ở lầu ba, tới rồi dưới lầu lầu một lối thoát hiểm, ngoài cửa có vẻ im ắng, làm người cảm thấy bực mình dị thường. Lý Ngọc Giao khẩn trương lôi kéo Tần Khanh góp áo, Tần Khanh tưởng xả hồi góp áo, Lý Ngọc Giao lại chết cũng không buông tay. Tần Khanh mở ra kêu lầu một lối thoát hiểm, đối Lý Ngọc Giao thấp giọng nói, buông tay, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng cùng nhau đi ra ngoài. Lý Ngọc Giao nghe được Tần Khanh lời này, tức khắc tay nuối lỏng. Tần Khanh nhân cơ hội từ kia mở ra kẹt cửa chui đi ra ngoài, cẩn thận chiều kia xe buýt xe sờ soạn. May mắn hôm nay sắm xịt, vài chỉ tang thi ly các nàng này chẳng phòng ở cách đó không xa chuyển động. Tần Khanh lên xe bắt được kia ba lô liền lập tức quay lại. Rốt cuộc tang thi tuy rằng nhìn không thấy, lại có thể ngửi được người sống khí vị, nếu đến lúc đó xuống lại lại đây, nàng một người bình thường, cho dù có dao sẻ dưa hậu ở, cũng không đối phó được vài chỉ tăng thi. Mới sợ đến lối thoát hiểm biên, Lý Ngọc Giao liền mở cửa vươn tay đối Tần Khanh nói, Tần Tỷ Tỷ, người trước đem ba lô cho ta, miễn cho cửa này khai quá lớn. Tần Khanh nghe nàng như vậy nói, cũng không tưởng mặt khác, trực tiếp từ sau lưng đem ba lô bắt lấy tới đưa qua. Lý Ngọc Giao tay trái lấy quá ba lô đồng thời, tay phải đột nhiên đối với ở ba lô mặt sau chuẩn bị chen vào môn tần khanh dùng sức đẩy. Không có phòng bị tần khanh chiều sau đảo đi đồng thời, phản xạ có điều kiện trở tay bắt lấy Lý Ngọc Giao tay phải, đem Lý Ngọc Giao khiếp sợ. Lý Ngọc Giao chạy nhanh vứt bỏ trộm trong tay ba lô, rút ra treo ở bên hông truy thủ, dùng sức chiều bắt lấy chính mình tần khanh trên tay chắt đi. Chân trượt huyết phun trào mà ra. Lý Ngọc Giao nhân cơ hội liền đem chính mình tay từ Tần Khanh trong lòng bàn tay ra sức tránh thoát ra tới. Cùng lúc đó, Lý Ngọc Giao bay nhanh đóng lại lối thoát hiểm, gắt gao chống lại, lại không phát hiện chính mình tay phải cổ tay chỗ chống rỗng. Mà Tần Khanh té ngã trên đất tiếng vang kinh động bốn dị ở chung quanh du đã tăng thi, hơn nữa người được kia mới mẻ máu, tăng thi từ bốn phương tám hướng che trời lấp đất vây quanh lại đây. Chương ba trọng sinh, té ngã trên đất Tần Khanh ý đồ bò dậy. Một bên điên cuồng dùng sức múa may tay phải chung dao sẻ dưa hấu, chính là giết phía trước một con tăng thi, mặt sau lại chen chúc mà đến càng nhiều tăng thi. Tay trái huyết không ngừng chảy nàng biết đó là chính mình động mạch bị cắt tới rồi. Ngón tay còn cứng đờ hiện ra chảo đồ vật tư thế, cũng đã không có bất luận cái gì chi giác. Cuối cùng một chút sức lực đã hao hết, mà tăng thi chỉ có tăng nhiều, không có giảm bớt. Ý thức mơ hồ trước. Nàng nhìn đến bốn dĩ đứng ở lối thoát hiểm sau Lý Ngọc Giao hoảng sợ bộ dáng, Chờ đến Tần Khanh có ý thức khi, cảm thấy chính mình mí mắt giống như bị duyên rót giống nhau trầm trọng, đầu cũng hôn hôn trầm trầm khi. Trong lòng lại hiện lên một tia ý niệm, chính mình không phải bị tang Thi cắn chết sao? Chẳng lẽ chính mình không chết? Nghe nói có kia bị tang Thi cắn quá không chết người, những người đó đều kích phát rồi dị năng. Chẳng lẽ chính mình cũng là... Nghĩ đến đây nàng cảm thấy có chút buồn cười, không biết Lý Ngọc Giao thấy nàng còn sống sẽ là một bộ cái gì biểu tình. Miên Man suy nghĩ rằng dần dần rõ ràng lên ý thức, lỗ tai cư nhiên nghe được có người đi tới đi lui tiếng vang. Hơn nữa thanh âm phi thường đại, thậm chí nàng còn nghe được có người ở ca hát, ở mặt thế phát sinh sau, ai còn dám lớn tiếng như vậy ca hát? Chẳng lẽ nơi này là trong căn cứ mặt? Chính mình bị người cấp cứu. Trong lúc Miên Man suy nghĩ. Tần Khanh ngưng tụ khởi chính mình ý thức, dùng sức mở to mắt. Chỉ thấy ấn đập vào mắt chung chính là mấy khối tấm ván gỗ bày biện ở trên giá sắt khung dường tử. Nàng ngẩn người, này quen thuộc khung dường còn không phải là nàng ở trường học trong ký túc xá thượng vô sao. Nàng cứng đờ cổ chiều bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy đối diện giường đệm thượng một cái mập mạp nữ hài tử cầm một cái si đi cơ, theo kia si đi cơ bá ra kịch liệt dốc ẻn rồn tiếng ca, không ngừng vặn vẹo lắc lư thượng thân. Thầm khả tâm Nàng không phải ở mạn thế tới sau, chạy trốn khi bị người đẩy mạnh tang thi đã chết sao. Tần khanh đầu góc lập tức chuyển bất quá con tới, không đợi nàng tưởng là chuyện như thế nào, chỉ thấy buồng vệ sinh môn bang một chút bị mở ra. Một người mặc đồ thể dục, siêu cao sóng sóng tóc hình nữ hài tử nổi giận đùng đùng đi ra. Thẩm khả tâm, ngươi thượng vế đút cờ lại không hướng. Đạo đức công cộng tâm ngươi có biết hay không? Đây là tập thể ký túc xá, không phải nhà ngươi heo à? Phương phương đôi tay cắm eo đối với thẩm khả tâm quát. Thẩm khả tâm đem si đi cơ hướng giường đệm thượng một ném, đứng lên không cam lòng yếu thế giống trở về, người nào chỉ mắt thấy đến là ta kéo phân. Phương phương. Nhìn đến nàng khi, tần khanh trong lòng chấn động, manh đến một chút liền ngồi lên tưởng đứng lên, lại quên mất chính mình là ngủ ở hạ phô, đầu thẳng tắp đụng phải kia mặt trên giường đệm vắng giường. Đông một tiếng đâm kinh thiên động địa tiếng vang. Làm bốn di trọi gà giống nhau hai người kinh ngạc quay đầu tới nhìn phía che lại đỉnh đầu, đau chảy dòng nước mắt tần khanh xem. Tần khanh, ngươi làm gì a Như vậy luẩn quẩn trong lòng, lấy chính mình đầu hướng khung giường tượng đâm. Thầm khả tâm phục hồi tinh thần lại, không khỏi chào phương nói. Phương phương lại bước nhanh tiến lên tưởng sờ sờ tần khanh đầu, hoan trách nói, tần khanh, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đêm qua ngươi liền nóng lên, lại không chịu đi bệnh viện. Vốn dĩ ta còn chuẩn bị ngươi lại không tỉnh lại, đã kêu lão sư cùng nhau đem ngươi nâng đến bệnh viện đi. Tần khanh lại bắt lấy phương phương rối lại đầy tay, không làm nàng đụng tới chính mình cái chán, bất chấp đỉnh đầu đau đớn, cảnh giác đánh ra bốn phía. Nàng dương đệm dựa vào cửa sổ bên cạnh, cửa sổ nơi này bảy cái bàn, trên bàn còn có một thùng ăn một nửa mộ sư phó mì ăn liền. Kia thùng mì ăn liền bên cạnh bày một số tự đồng hồ báo thức, Cái đồng hồ báo thức thượng rõ ràng biểu hiện 2016 năm 9 nguyệt 20 hào 10 điểm 47 phân. Phương Phương chỉ cảm thấy bắt lấy chính mình tay càng ngày càng gấp, đau nàng nhịn không được dùng sức rút ra, sau đó Trần Trờ nói, "Tần Khanh, ngươi không có việc gì đi." Người lại nhịn không được sau này lui một bước. Thẩm khả tâm Phương Phương này phúc giả tiên bộ dáng, nhịn không được nhíu môi. Nghe được Phương Phương hỏi chuyện, Tần Khanh mới thấp hèn đầu rũ xuống mi mắt. Che khuất chính mình tràn ngập áp lực cùng kinh nghi đôi mắt. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần khanh hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói, không có việc gì, ta đau đầu, trước nghỉ ngơi sẽ. Thẩm khả tâm trong lô mũi hừ một tiếng, đứng lên cầm si đi liền ném môn đi ra ngoài. Phương Phương nghĩ nghĩ cũng nói, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi trước đi ra ngoài một chút. Xoa xoa chính mình bị nết hồng thủ đoạn, trong lòng tuy rằng nín thở, lại vẫn là đi ra ngoài. Nhìn đến trong ký túc xá không ai, tần khanh mới nhẹ nhàng thở ra ngửa mặt lên trời ngã xuống. Chính mình đây là một lần nữa về tới mặt thế trước. Nàng nhớ rất rõ ràng, hôm nay là nàng sinh nhật, chính là trước một ngày buổi tối nàng nóng lên sinh bệnh. Trong ký túc xá chỉ có thẩm khả tâm cùng phương phương hai người ở, các nàng lại hoàn toàn không nghĩ tới giúp nàng kêu lão sư tới hoặc là đưa nàng đi bệnh viện. Ngày hôm sau nàng bệnh đều khởi không tới, triệu thuần tắt tới tìm nàng. Phát hiện nàng sinh bệnh liền vội vàng đem nàng đưa đến giáo y ở bên kia, cũng là khi đó, nàng mới đối triệu thuần tắc bung lỏng ra chính mình nội tâm. Chỉ là nàng khi đó vẫn luôn không biết, phương phương bởi vì thích triệu thuần tắc, cho nên âm thầm đấu kỵ chính mình, bên ngoài mắc mưu chính mình là bạn tốt, ngầm không biết cho chính mình hạ nhiều ít ngang chân. Chỉ là phương phương mà thế tiến đến sau không như vậy vẫn may, trực tiếp bị cắn được sau biến thành tăng thi, hơn nữa là nàng cái thứ nhất giết tăng thi. Nét cho nên, vừa rồi Tần Khanh nhìn đến nàng khi mới có thể như vậy giật mình. Tần Khanh nghĩ đến đây, dơ tay đi xoa vừa rồi bị đâm sinh đau đỉnh đầu, lại bị một mặt dị sắc cấp hấp dẫn ánh mắt. Nàng ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy chính mình tay trái trong lòng bàn tay cư nhiên có một vòng giống như bị người vẽ bạch lộ ra một tia xanh biếc vòng tròn. Nàng đôi mắt nhìn không được chớp chớp, chính mình không nhớ rõ chính mình lòng bàn tay có như vậy bớt nhìn không được lấy tay phải đi trà sắt chính mình tay trái lòng bàn tay, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền tới rồi một cái xa lạ trong không gian. Vốn dĩ nằm chính mình cư nhiên biến thành đứng, cái này không gian vương vước, chỉ là bốn phía xương trắng mênh mang một mảnh, thấy không rõ lắm xương trắng bên ngoài có cái gì. Bên cạnh chỗ đại khái có một khối ước nhị phân lớn nhỏ bùn đất mà, nhưng là bùn đất lại không có bất cứ thứ gì. Mà cái này sân chính giữa, có một ngụm cổ trang phiến cái loại này xây bắt hình dạng giếng nước, giếng nước bên cạnh mặt đất là dùng đá phiến đua thành, mà kia nước giếng lại có thể rối tay có thể với tới. nước giếng thủy thanh triệt vô cùng, tần khanh nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được tiến lên dùng tay phùng không người trào nước uống một ngụm, đôi mắt tức khắc sáng ngời, lập tức túi đầu như uống lên. phải biết rằng ở mặt thế, thủy so đồ ăn càng khó tìm, nàng còn không có hảo hảo uống no quá một lần thủy, chỉ uống bụng tròn xoe Thần khanh mới thở hồn hển khẩu khí, lau miệng. Nghĩ chính mình vừa rồi sờ soạn lòng bàn tay liền đi vào cái này cổ quái địa phương, không biết như thế nào đi ra ngoài. Không đợi nàng tưởng xong, chỉ thấy nàng đôi mắt một hoa, cả người liền xuất hiện ở trong ký túc xá chính mình trên giường. Này! Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết không gian? Nghĩ vậy, nàng trong lòng mặc niệm đi vào, sau đó lấy tay phải xoa chính mình tay trái, quả nhiên lại lần nữa vào cái kia trong phòng. Sau đó lại lần nữa ra tới Tần Khanh trong lòng vừa động Rồi tay còn chưa đụng tới kia thùng mì ăn liền Liền thấy nó đột nhiên biến mất ở trước mắt chương bốn không gian Tần Khanh thử người không đi vào dụng ý thức đi xem xét Quả nhiên ở kia bên cạnh giếng thấy được Bị chính mình bỏ vào đi mì ăn liền Tuy rằng này không gian cũng không biết Có thể hay không tiến vật còn sống Bất quá bởi vì địa phương Cũng không phải rất lớn Đại khái 60 cái bình phương lớn nhỏ Nhưng là chỉ cần có thể chứa đựng đồ vật sẽ không bao giờ nữa sợ về sau đói bụng. Còn có kia nước giếng, cũng không sợ mà thế không có nước uống. Nghĩ đến đây, thần khanh mừng rỡ như điên. Thần khanh chơi một hồi ra vào sau, mới đột nhiên nhớ tới, đãi một hồi, triệu thuần tắc liền sẽ tìm tới, nàng nhưng không nghĩ lại lần nữa nhìn thấy người nam nhân này. Mặt thế là ở chính mình sinh nhật 3 tháng sau bùng nổ, tại đây 3 tháng thời gian nội, nàng phải hảo hảo thu thập đồ ăn. Nỗ lực rèn luyện thân thể của mình. Mặt thế chính mình không có dị năng, ít nhất ở mặt thế tiến đến trước, có thể làm chính mình có cái tốt thân thể. Đến nỗi chuyện khác, vẫn là chờ về sau lại nói. Nàng chạy nhanh từ trên giường bò dậy, đem dấu ở dương hành lý thẻ ngân hàng cùng chính mình phía trước làm công tích có tiền cấp đem ra. Ngón tay từ kia thẻ ngân hàng sẽ qua, tần khanh trong mắt hiện lên một tia do dự, bên trong là cha mẹ để lại cho nàng sinh hoạt phí nàng phía trước vẫn luôn vô dụng quá, hiện tại lại quản không được nhiều như vậy, rốt cuộc tới rồi mà thế sau, tiền chính là phê giấy. Tần Khanh cha mẹ ở nàng rất nhỏ khi liền ly dị, tòa án phán nàng về mẫu thân, mẫu thân nhưng vẫn cho rằng là nàng mới đưa đến chính mình hôn nhân thất bại, cho nên đem nàng ném cho bà ngoại, liền bay đi nước ngoài, lại không nghĩ rằng phi cơ rủi do đã chết, nàng có thể nói là bà ngoại một tay nuôi lớn, mà phụ thân ở ly hôn sau liền không còn có xuất hiện quá chỉ là mỗi tháng đều sẽ có một số tiền tồn đến nàng bà ngoại danh nghĩa. Ở đại nhất thời, bà ngoại ở sinh bệnh qua đời trước, đem kia bút tiền tiết kiệm cho chính mình, bao gồm bị cướp đi cái tay kia vòng, bà ngoại nói đó là mẫu thân lưu lại di vật, hiện tại cư nhiên không thể hiểu được biến thành bất khắc ở chính mình trong lòng bàn tay. Kia số tiền tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng không ít, ước chừng 15 năm, bà ngoại vẫn luôn không nhúc nhích quá này bút khoảng. Ngay cả mợ như thế nào mềm cứng áp chế, cũng chưa dao động lao thái thái quyết tâm. Nghĩ đến cứu cứu cùng mợ, tần khanh liền nhớ tới cùng cái trường học đọc sách biểu tỷ diệp thư tâm. Mặt thế phát sinh khi, nàng lo lắng cứu cứu một nhà, cho nên liều chết từ trường học hướng cứu cứu ra đuổi. Nàng ở về nhà trên đường, với lúc nhìn đến biểu tỷ ngồi ở một chiếc xe dịp nội, nàng vốn định tiến lên chào hỏi, nhưng biểu tỷ ở nhìn đến nàng khi, nhíu hạ mày liền chuyển qua đầu đường không quan biết mợ nhìn đến nàng cũng không biết cùng tài xế nói gì đó vốn dĩ ở dọn đồ vật cũng chưa kịp toàn bộ dọn đi liền vội vã gọi người lái xe đi rồi nghĩ đến đây tần khanh thật dài thở hắt ra thu hồi thẻ ngân hàng trong lòng đã có tính toán nàng tiên tiến đến trong phòng vệ sinh trước giặt sạch cái chiến đấu tám, thay một bộ vận động trang sau đó chiếu gương sở sở cạp eo tóc dài quyết định việc đầu tiên chính là đi trước cắt tóc tần khanh vừa ly khai phòng ngủ không bao lâu Triệu thuần tắc liền mồ hôi đầy đầu đuổi lại đây, liền ở dưới lầu gặp mua đồ vật trở về phương phương. Hán tiến lên giữ chặt phương phương tay, suốt ruột hỏi, phương học muội, thần khanh thế nào? Phương phương bị triệu thuần tắc kéo lấy tay, đầu tiên là mặt đỏ lên, nghe được hắn hỏi nói, sắc mặt tức khắc chuyển bạch. Cắn cắn môi dưới, đối triệu thuần tắc nói, học trường, thần khanh không có việc gì. T. Đau quá phía trước bị tần khanh niết quá thủ đoạn bị triệu thuần tắc lại lần nữa năm đến làm nàng không khỏi kêu lên đau đớn dọa triệu thuần tắc vội vàng buông tay phương phương phụng chính mình thủ đoạn đôi mắt rưng rưng một bộ mảnh mai bộ dáng làm triệu thuần tắc tức khắc nổi lên một tia thương hại chi tâm nghĩ vừa rồi xác thật là chính mình lỗ mãng hắn sờ sờ cái óc, cẩn thận hỏi là ta quá dùng sức sao thực xin lỗi a phương vương có thể là ta quá nóng nổi Ngươi không thế nào đi. Biên hỏi biên kéo phương phương tay kiểm tra. Lại thấy phương phương trên cổ tay một vòng thực rõ ràng ố thanh dấu vết. Hắn tức khắc đầy mặt đỏ bừng. Bất an ngẩn đầu chiều phương phương nhìn lại. Chẳng lẽ đây là hắn cấp lôi ra tới. triệu thuần tắc đấy lòng kinh nghi bất định. Phương phương vội vàng lắc lắc đầu. Túi đầu nhỏ giọng nói. Không liên quan học trưởng sự. Là tần khanh. Nga, không. Là ta. Chính mình không cẩn thận đụng vào. Nàng rút về cánh tay, lôi kéo tay háo, che khuất kia vòng dấu vết. Thần Khanh, Triệu Thuần tắt trong lòng tức khắc nổi lên lòng nghi ngờ, chẳng lẽ này dấu vết là Thần Khanh làm cho. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn trên lầu, sau đó lại nhìn nhìn Phương phương tay, ôn nhu nói, Phương học muội Thần Khanh nếu không có việc gì, ta trước đưa ngươi đi phòng y y tế đi. Làm giáo y kiểm tra một chút nhìn xem, có hay không thương đến gân cốt, nếu không có thương tổn đến cũng muốn đem ư thanh cấp xoa khai. Phương Phương nghe xong đại hỉ, vội vàng gật đầu, hai người sóng vai đi rồi. Mà Tần Khanh đi ra cổng trường bên miệng thượng kia tiểu tiệm cắt tóc, cả người đều thay đổi cái dạng. Nguyên bản tóc dài đến eo băng sơn thanh tú mỹ nhân, lắc mình biến hóa, thành ánh mắt sắc bén giả tiểu tử. Bởi vì ăn mặc vận động trang, dáng người lại cao gầy, nếu không phải ngũ quan thật sự thanh tú nhu mỹ, chân chính là sống mái mặc biện. Nàng lấy ra ba lô. Từ trong bao lấy ra nổ tệ phục cùng bút, đem phải làm sự tình từng cái liệt ra tới. Đầu tiên là tổ lương, tới trước đại mậu dịch thị trường bán xỉ một đám lương thực tổn lên, trên tay có lương, trong lòng mới không hoảng hốt ta Sau đó là rau dưa, chỉ là không biết chính mình này không gian có thể hay không giữ tươi cùng gieo trồng. Nói cách khác, nàng còn nếu muốn biện pháp phơi thành đồ ăn làm sao lại tổn lên. Sau đó thử xem xem. Những cái đó gà vịt vật còn sống có thể hay không bỏ vào không gian, nghĩ đến các loại thịt, tần khanh nhịn không được liếm liếm chính mình môi dưới. ở mặt thế có ăn liền không tồi chấm nét uống chi vẫn là sớm bị vi rút cảm nhiễm động vật. Lại mặt sau là các loại vật tư, bao gồm xuyên cùng xăng. Đặc biệt là xăng, mặt thế sau, loại đồ vật này hoàn toàn liền thành dùng một chút thiếu một chút tài nguyên. Chỉ là chính mình không gian vừa rồi nhìn mới như vậy điểm đại, tưởng tôn nhiều phòng trừng cũng không được. Chỉ có thể trước đem mấu chốt đồ vật tồn lên lại nói Ở nô tệ phục thượng dùng bút liệt hảo tự mình muốn mua đồ vật Tần Khanh đem đồ vật bỏ vào ba lô Mới đứng lên, lại thấy một chiếc xe thể thao gào thét mà qua Vừa vặn nàng phía trước có một vũng nước Tức khác một mảnh thủy đối với nàng bắt mặt mà đến Tần Khanh phản xạ có điều kiện cả người sau này một cái lộn ngược ra sau Chỉ là này thân thể mềm dẻo độ có thể Thể lực lại còn không có điểm theo không kịp Tuy rằng tránh đi một khoảng cách, ống quần thượng vẫn là bị bắn tới rồi điểm nước tích. Tần khanh nhìn mắt chính mình bị bắn đến nước bẩn ống quần, lông mày nhăn lại, lại không phải bởi vì này làm dơ quần, mà là đối chính mình thể lực bất mãn. Đang ở suy xét hẳn là như thế nào để cao chính mình thể lực khi, quen thuộc tiếng gầm gừ lại xuất hiện ở nàng bên thai. Vâng! Vâng! Một chiếc hỏa hồng sát sưởng đồng làm bùa vừa ý nhì tao bao lại phong cách lùi lại khai trở về. Nha. Mỹ nữ, thân thủ không tồi nha, có hay không hưng thú cùng ca đi đi bộ một vòng. Trên xe đơn phượng nhãn nam tử kéo xuống trên mũi kính dâm, đối với Tần Khanh thổi tiếng huyết xáo, tùy tiện nói. Tần Khanh nhìn hắn một cái, mà không lên tiếng cong lưng dùng tay xoa xoa dậy mặt cùng ống quần, thấy không có ướt đến bên trong, liền nhặt lên vừa rồi bởi vì sau phiên mà rất ở một bên ba lô. Tiêu giật nhìn đối diện nữ hải nhặt lên ba lô sau cho rằng thỏa thỏa sẽ ngồi trên chính mình xe. Nâng lên mặt vừa định lộ ra 8 viên tiêu chuẩn hàm răng, cong lên khỏe miệng cười khi, liền thấy kia nữ hải cư nhiên xoay người đi rồi. Thân đi rồi. Đi rồi. chương năm kế hoạch. Cáo phi. Đâu ra như vậy khóc nữ hải tử. Cương tươi cười tiêu giật vội vàng đem xe đi theo kia nữ hải phía sau, đầu vươn tới hô. Mỹ nữ, đi đâu nhà? Ai? Mỹ nữ? Đừng đi a. Uy, uy, Người tên là gì a? Thần Khanh chưa cho tiêu giật cơ hội, bay thẳng đến trường học bên cạnh hẻm nhỏ chuyển biến đi vào, nàng nhưng không như vậy nhiều công phu cùng một cái hoa hoa công tử vô nghĩa. Tiêu giật xe lại hảo cũng vô dụng, này ngõi nhỏ hẹp chỉ có thể đi hai người độ rộng. Ngõi nhỏ đi đến đầu, chính là một chỗ xe bất chạm, một chiếc xe bus vừa vặn sang bên dừng lại. Thần Khanh vội vàng tiến lên do hỏi, sư phó, chợ nông sản đến sao? Kia mập mạp xe bất tài xế gật gật đầu, hoa ái trả lời, "Đi, quá năm cái trạm chính là chợ nông sản." Tần Khanh nghe xong, vội vàng lên xe, từ trong túi đảo hai khối tiền tiền xu đầu đi vào. Tài xế thấy Tần Khanh ngồi xong, liền trực tiếp đóng cửa lái xe đi rồi. Hắn cùng Tần Khanh cũng chưa nhìn đến từ ngõ nhỏ đuổi theo ra tới tiêu giận, chỉ chưa một cái tiêu xái đuôi xe bóng dáng cùng khói xe cho hắn. Tần Khanh tới rồi chợ nông sản sau. Đầu tiên là các nơi đi dạo, các loại hạt thóc, đầu nành, rau dưa chờ hạt giống linh tinh đồ vật đến là mua rất nhiều. Một bao bao lại tiểu lại không chiếm địa phương, bất chi bất giác liền đem nàng mang đến ba lô nhét đầy, hai tay còn các sách hai đại bao nilon. Sau đó đi vào thị trường với nút cờ nữ, đem trong tay cùng ba lô đồ vật toàn bộ chuyển tới trong không gian, mới tiếp tục ra tới dạo. Nàng nhìn những cái đó đồ ăn lái buôn đem những cái đó khoai tây. Bí đỏ chờ lại phóng đều dùng bao tải bộ, xếp thành một đống. Nghĩ chính mình cái kiết như vậy tiểu nhân không gian, cũng có thể làm như vậy. Gia vị phẩm này đó mặt thế khi làm sao có người để ý khẩu vị hảo kém, có cả lâm liền không tồi, cho nên, mấy thứ này, nàng đến không nóng nảy mua. Tần khanh cùng những cái đó đồ ăn lái buôn cò kẹ mà cả, một bộ làm buôn bán bộ dáng, chỉ chốc lát sau công phu, kia đồ ăn lái buôn liền cấp kéo một chiếc xe ba bánh lại đây. Đem kia đôi bao tải khoai tây cùng bí đỏ cấp phóng tới trong xe. Lúc này, tần khanh mới nhớ tới, mấy thứ này mua tổng không thể làm cho đại gia mặt cấp thu được trong không gian. Chính mình quá xuất ruột, hẳn là ở chợ giao phủ cận trước thuê cái phòng trống, đem đồ vật vận đến kia trong phòng, lại thu được trong không gian mới đúng. Bất quá, lần này tới cũng tới rồi, tổng không thể tay không mà hồi. Nàng đối kia đồ ăn lão bà nói, đại thúc. Ta ở bên ngoài còn mua điểm gạo cùng bột mì, có thể hay không trước giúp ta kéo đến bên đường, sau đó lại giúp ta đem gạo cùng bột mì cùng nhau vận qua đi. Có phải hay không lão trần lương dù phô? Hành lạc. Ta cùng kia lão bản rất quen, tiểu cô nương, ngươi muốn đưa đến bên kia. Ngươi dẫn đường, ta cho ngươi trước đêm này đó đồ ăn đưa qua đi, sau đó ta liền đi giúp ngươi đem gạo cấp vận qua đi. kia đồ ăn lái buôn đến là nhiệt tình. Vừa hỏi biết là thị trường bên ngoài cửa hàng lương du cửa hàng, lập tức đồng ý cấp miễn phí đưa. Cùng cái thị trường, đại gia tới tới lui lui, đều là nhận thức người. Cho nên, có khi hỗ trợ cấp cùng nhau tiện thể mang theo đồ vật, đều là bình thường sự tình. Tần Khanh nghe xong đại hỷ, phía trước dạo thị trường khi, ven đường một cái chỗ rẽ chỗ rất là hẻo lánh, cũng không có theo dõi, rất ít có người đi ngang qua bên kia, làm cho bọn họ đem đồ vật vận đến nơi đó. Nàng đến lúc đó nhân cơ hội cấp lộng tiến trong không gian, thần không biết quỷ không hay. Nửa ngày qua đi, nàng trong không gian, trừ bỏ trung gian kia khẩu giếng, bên cạnh đều chất đầy các loại vật tư. Tần khanh dụng ý thức giả quét không gian, dày đặc cảm thấy yêu thương, đối với ở mặt thế sinh hoạt quá người tới nói, này đó vật tư thật sự quá ít. Không đủ. Không đủ. Nếu không gian có thể trang càng nhiều đồ vật thì tốt rồi. Bất quá kia đồ ăn lái buôn đến là thực nhiệt tình, biết nàng muốn thuê nhà, liền giới thiệu ly nội thành không xa một cái vứt đi nhà xưởng, cách hắn kia rau dưa lều lớn liền mười mấy dặm mà khoảng cách. Bởi vì giá cả tiện nghi, tần khanh trực tiếp thanh toán ba tháng tiền thuê nhà, sau đó cùng đồ ăn lão bản nước hảo mỗi ngày đều đưa một xe lại gửi đồ ăn cùng gạo lại đây, một tuần một bộ. Trường học nàng không nghĩ đi, chờ đến mặt thế sau, văn bằng bằng cấp đều là cái rắm Phản đến là hiện tại thôi học nói, phòng trừng còn có thể lui điểm phía trước giao học phí. Tần Khanh bàn tính đánh bạch bạch, kia vứt đi nhà xưởng còn tính đại. Đại khái luôn có một ngàn nhiều mét vuông bên trong vốn dĩ liền có một gian ngăn cách tới cấp xem đại môn người trụ phòng. Với lúc, thích hợp cho nàng dùng. Tần Khanh đem này nhà xưởng hơi chút sửa sang lại một chút, làm ra bao cắt cùng cũ lốp xe. Mỗi ngày bắt đầu không phải eo cột lấy cũ lốp xe chạy bộ, chính là đối với bao cắt quyền anh. Rèn luyện thể thuật. Sau đó mỗi ngày buổi tối thu đồ ăn lái buôn vận tới đồ ăn cùng lương thực, tuy rằng so với chính mình đi lấy hơi chút quý một chút, nhưng lại tiết kiệm được nàng không ít thời gian tới rèn luyện thân thể. Đồ ăn lái buôn có tiền kiếm, đâu thèm mà khác, tuy rằng hắn cũng có chút tò mò, nói tốt làm buôn bán, như thế nào liền thấy Tần Khanh cả ngày tại đây nhà xưởng nợ. Bất quá Tần Khanh đối hắn giải thích là, mỗi cách một đoạn thời gian... Nàng phía đối tác sẽ đem đồ vật toàn bộ trở đi, nàng chỉ phụ trách ở bên này trông coi thôi. Kia đồ ăn lái buôn cũng liền không đi nghĩ lại, dù sao mỗi cái cuối tuần tần khanh tiền đều sẽ đúng giờ đến trường. Tần khanh mỗi ngày uống trong không gian thủy, tình ngủ chính là rèn luyện, không ngừng đá chân cùng đánh bao cát. Làm nàng bốn dĩ mảnh khảnh cánh tay thượng dần dần luyện ra đường cong, eo đều xuất hiện nhân ngư tuyến, trắng nón làn da cũng biến thành khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Vốn dĩ eo cột lấy một cái cũ lốp xe đều chạy thở hồng hộp, hiện tại cột lấy ba cái cũ lốp xe thượng sườn núi đều một chút việc đều không có. Nét nàng còn đặc biệt mua mấy chục đem dao sẻ dưa hấu, không ngừng múa may, hoành phách dựng chém luyện tập cảm. Tăng thi nhược điểm ở gãy trung khu thần kinh, chỉ cần đem tang thi đầu chặt bỏ, liền ok. Vẫn luôn qua hơn một tháng, bởi vì tần Khanh liền cầm đi trong phòng ngủ chính mình vài món quần áo cùng quan trọng đồ vật. Mặt khác căn bản cũng chưa lấy. Cho nên mọi người đều không biết nàng sớm đã lặng lẽ cùng trường học lui học, phương phương đắm chìm ở triệu thuần tắc đối nàng ôn nhu săn sóc chung, căn bản không nghĩ tới mặt khác. Mà ở thành phố B, có người đem một phần tần khanh này một tháng hoa rất giấy tờ cùng nàng thôi học sinh thư cùng nhau đặt ở một trương bàn làm việc trước. Ngồi ở bàn làm việc người nâng mi nhìn thoáng qua kia giấy tờ, trong lòng không thể nói không kinh ngạc. Hắn cho rằng kia người nhà vẫn luôn sẽ có cốt khí rốt cuộc đâu, không nghĩ tới qua đi lâu như vậy, lâu đến hắn đều mau đem kia người nhà cấp quyến mất, cư nhiên lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ là Lao Bản không biết còn có muốn biết hay không chuyện này, rốt cuộc đi qua lâu như vậy, Lao Bản cũng đã thật lâu không hỏi tần khanh sự tình qua. Mang tờ vàng mắt kính nam tử sờ sờ cằm, mặc kệ nói như thế nào, đã có tình huống, hắn hẳn là hội báo một chút tổng không sai. Hắn sửa sang lại một chút trên tay văn kiện, thuận tay đem tần khanh kia phân báo cáo đặt ở nhất phía dưới lấy vào lao bản văn phòng. Bột, về thành phố S. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được bột chuyển đến nhà nhạt nói. Về sau kia người nhà liền không cần lại quản. Tơ vàng mắt kính nam sửng sốt một chút, phí thời gian một chút, thử hỏi, kia tiền. Còn cấp hối sao? Bột trên tay không ngừng, đôi mắt theo phiên hợp đồng nhìn kỹ, trong miệng nói. Trực tiếp cấp hối 100 vạn qua đi, đem sao kim khai thác mỏ kế hoạch đưa sách cho ta. Chương 6 thân tỉnh. Tơ vàng mắt kính nam nghe được bột như vậy nói, nào còn không biết, cái này để tải xem như kết thúc. Vội vàng tiến lên đem trên tay chuẩn bị tốt sao kim khai thác mỏ kế hoạch thư đệ đi lên, cuối cùng kia phân tần khanh báo cáo lại méo vào trong tay, không có lại lấy ra tới, bởi vì hắn trong lòng biết, đã không có cái này tất yếu con ở kho hàng không ngừng rèn luyện thân thể Tần Khanh không biết chính mình vận mệnh tại chỗ đánh cái chuyện cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hiện giờ nàng thể năng đề cao không ngừng nhỏ tí kẹo, dễ dàng nhị ba nam nhân căn bản gần không được nàng thân. Hơn nữa, trừ bỏ trong không gian bị tắc tràn đầy vật tư ngoại, gà vịt loại này động vật cư nhiên cũng là có thể tiến không gian, cái này thật đúng là ngoại ý muốn chi hỉ. Nguyên bản nàng chỉ là phương tiện chính mình không cần mỗi ngày gà vịt thịt cá mua trở về nấu, cho nên ở kho hàng biên cấp lộng mấy cái lồng sắt cùng bể cá, muốn ăn tùy tay nhưng sắt thôi. Chỉ là, không gian thật sự quá tiểu, nàng chỉ có thể đem dưỡng gà vịt lồng sắt cùng nhau phóng tới trong không gian. Tần khanh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn kia mấy chỉ gà vịt, nàng liếm môi có điểm tiếp mới về sau không thể đốn đốn ăn thịt gà thịt vịt, bất quá như vậy ít nhất về sau còn có thể ăn cái trứng gà. Chứng bởi vì mặt thế sau, này đó ra cầm có thể nói là bởi vì virus cảm nhiễm không sai biệt lắm ở một tháng sau đều chết xong rồi. Mà không chết, cơ bản đều thành biến dị thú, nàng khi chết, ít nhất còn không có nghe được quá có người dám ăn những cái đó biến dị thú. Trong không gian kia một chỗ nhị phân đại địa phương là bùn đất, chỉ là bùn đất quang đột đột, cho nên không biết trước kia là loại thứ gì phía trước nàng chỉ một lòng một giả nghị có thể nhiều trang điểm vật tư liền hảo hiện giờ thấy gà vịt cá này đó vật còn sống có thể tiến tâm tư không khỏi hoạt động lên nếu là những cái đó mua đồ ăn loại có thể ở trong không gian trồng ra về sau còn sợ không có mới mẻ đồ ăn ăn sao tâm động không bằng hành động tần khanh vốn dĩ cất chứa ở trong không gian chuẩn bị nghĩ nếu mà thế có thể qua đi hạt giống này luôn có tác dụng hiện giờ nếu có thể trước thí nghiệm Tự nhiên đem kia chỗ vật tư dọn đến một bên điệp, sau đó tìm đem cái quốc đem kia chỗ bùn đất núi lòng thổ, lại đem một bao cải trắng tử toàn bộ rơi tại mặt trên. Nàng cũng không biết như thế nào trông rau, trực tiếp giải sau liền che lại điểm thổ, sau đó múc giếng thủy rót một lần. Dù sao, hiện tại là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa thôi. Hiện tại kho hàng có một chiếc xe vận tải lớn, bên trong đầy cũng đủ tần khanh một người ăn dùng đã nhiều năm, dễ bảo tồn vật tư. Tuy rằng phía trước nàng cảm thấy những cái đó dầu muối tương giấm gia vị có thể mạt thế về sau lại thu thập, vẫn là nhịn không được mua không ít. Mà kho hàng trong một góc đôi một bao tải một bao tải khoai tây trở lại phóng rau dưa, gạo cùng bột mì. Còn có phương tiện mặt, các loại đồ hộp cũng là chỉnh dương chỉnh dương chất đống. Nhìn này đó vật tư, thần khanh đấy lòng liền dị thường thỏa mãn. Tháng thứ hai bắt đầu, cái này kho hàng thần khanh cũng đã không hề làm cho kia đưa hóa người trước mặt mở ra có thể nói không có người biết này cũ nát kho hàng chất đầy nhiều như vậy vật tư. Tần Khanh còn tìm tới người, làm người đem kho hàng bên ngoài tường vây ra cố thêm hậu thêm cao. Vốn dĩ cửa sắt cũng bị đổi thành thật dày sắt thép phòng trộm vân tay môn, mỗi lần nàng đi ra ngoài mua yêu cầu giã ngoại sinh tổn chờ đồ dùng khi, đều sẽ khóa lại kia đại môn, người bình thường căn bản vô pháp đi vào. Bởi vì xăng không thể đơn độc mua, Tần Khanh chỉ có thể mỗi lần ban ngày đi làm bộ cố lên sau đó dẫm hảo điểm, lại buổi tối xuất động đến những cái đó chạm xăng dầu, một chút một chút dùng không gian cái này gian lận khí trộm những cái đó ở chạm xăng dầu chứa đầy xăng thùng xăng, cũng không biết là nàng may mắn vẫn là những cái đó chạm xăng dầu cố lên nhân viên công tác lười biếng, nàng liên tiếp trộm hơn nửa tháng, không sai biệt lắm đem thành phố S lớn lớn bé bé chạm xăng dầu trộm cái biến, cư nhiên đều không có tin tức tuân ra tới, nhìn kia một thùng thùng xăng thùng. Tần Khanh rất là vui mừng, nàng ở mạt thế sở dị sẽ chết, cùng xe không du có lớn lao quan hệ. Cho nên, nàng hiện giờ đối thu thập vật tư có loại ăn sâu bén dễ chấp nhất. 12 nguyệt 15 ngày, ly mạt thế còn có 5 ngày, đương trong thẻ cuối cùng một số tiền bị Tần Khanh toàn bộ nói ra, mua mười mấy tổ dự phòng năng lượng mặt trời máy phát điện, hơn nữa tìm người tới đem nhà xưởng tường vây bốn phía đều trang bị thượng hàng rào điện sau. Tần Khanh mới rốt cuộc chân chính nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng cũng kỳ quái kia tiền trong cạt cư nhiên có như vậy rất nhiều, bất quá nàng đến không có nghĩ lại, cho rằng này tiền vốn dĩ liền có nhiều như vậy. Kế tiếp, nàng nằm ở kho hàng phòng nội thành thật kiên định ngủ từ mặt thế đến trọng sinh tới nay nhất an ổn vừa cảm giác, nàng một giấc này ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa mới tỉnh lại. Nàng bò dậy, tắm rửa đánh răng rửa mặt, đổi hảo một bộ leo núi mới có thể xuyên vận động trang sau, mới từ ba lô lấy ra bị nàng vẫn luôn tắt máy di động. Khởi động máy sau, chỉ thấy đoạn tin tức cùng nhắc nhở chưa tiếp điện thoại tin tức không ngừng. Phân biệt là phương phương cùng triệu thuần tắt đánh, còn có nàng đạo sư, hơn nữa bên trong còn có một hồi nàng cứu cứu số di động. Tần Khanh nhìn nhìn bắt đánh cuối cùng một hồi thời gian là 12 nguyệt 14 hào buổi sáng, nàng nghĩ nghĩ, hồi bắt một cái qua đi. Điện thoại qua nửa phần nhiều chung mới bị tiếp khởi, để thấp suốt ruột giọng nam ở mịt rổ phổn bên kia lén lút vang lên. Tần khanh ngươi ở đâu Như thế nào ngươi biểu tỉ nói ngươi bị trường học khuyên lui? Thần khanh nghe được trong điện thoại cứu cứu kia yếu đuối trong thanh em lộ ra một tia quan tâm, đáy lòng không khỏi mềm nũn. Nét tuy rằng mỡ đối nàng không tốt, chính là cứu cứu thường thường sẽ ngầm tắc đồ vật cho nàng. Nhỏ đến một viên đường, lớn đến mấy chục khối tiền tiêu vặt. Cứu cứu, trong khoảng thời gian này ngươi đừng ra cửa, sau đó trong nhà nhớ rõ nhiều tổn điểm lương thực cùng thủy. Ngươi cùng cứu, Mẹ đều chính mình chú ý thân thể, ngươi. Bảo trọng, tần khanh lạnh lùng thanh tuyến mang ra một tia ấm áp, kiếp trước nàng nhớ rõ mợ cùng biểu tỷ đều bị trong căn cứ người tiếp đi, cứu cứu hẳn là cũng là. Cho nên, nàng cũng không thực lo lắng cứu cứu toàn gia an toàn, chỉ là nhiều tồn điểm đồ vật luôn là tốt. Nghe được tần khanh quan tâm lời nói, tần khanh cứu cứu diệp thành trung miệng run rẩy mấp máy vài cái, trước sau chưa nói nhượng lại tần khanh trở về trụ những lời này trong mắt lại tràn ngập ấy nấy. Tần Khanh là hắn kia muội muội duy nhất hài tử, từ muội muội đã chết về sau, chính mình lao bà Hoàng Mị quên liền đôi đứa nhỏ này liền đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Tuy nói Tần Khanh tất cả đều là lao mẫu một tay mang đại, nhưng là ở Hoàng Mỹ quên trong lòng, diệp lao thái tất cả đồ vật đều là nhà bọn họ, hiện tại Tần Khanh ăn xuyên chính là xài nhà bọn họ. Đặc biệt là mẫu thân qua đời trước, Hoàng Mỹ quên biết được tần khanh phụ thân có ký sinh sống phí lại đây, càng là buộc xảo muốn lao thái thái đem tiền cấp lấy ra tới. Hắn cũng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, chỉ có thể trước gan bài làm mẫu thân cùng tần khanh dọn đến ở nông thôn nhà cũ đi trụ, chờ quan hệ hòa hoãn sau lại tiếp trở về. Đáng tiếc mãi cho đến mẫu thân qua đời, bọn họ đều không có lui tới quá. Hiện giờ biết được tần khanh lưu lạc bên ngoài, hắn lại không hề biện pháp. lao một phen mặt. Cẩn thận nhìn thoáng qua về nút cờ bên ngoài, xác định không ai, hắn mới đối Tần Khanh nói, ra cửa bên ngoài, không có tiền không có phương tiện, ta ngày hôm qua cho ngươi đánh 2.000 đồng tiền qua đi. Mặc kệ thế nào, có việc ngươi nhớ rõ gọi điện thoại cấp cứu cứu, là cứu cứu vô dụng, thực xin lỗi ngươi. Nói tới đây, trong thanh âm mang ra một tiếng nghẹn nào. Trương Bảy Diệp thư tâm, Tần Khanh đang muốn nói không cần, liền nghe được di động bên kia truyền đến thủng thủng tiếng đập cửa. Sau đó chính là mợ chửi bậy thanh, ngay sau đó liền nghe được cứu cứu cuốn quýt treo di động, di động của nàng truyền đến đô đô vội âm, Tần Khanh nhịu như mày, cứu cứu nói cho nàng hối hai ngàn lại đây, này tiền cũng không biết là cứu cứu ẩn giấu bao lâu tiền riêng. Nếu bị mợ đã biết, phỏng trừng lại là một hồi thế kỷ đại chiến. Bất quá, Tần Khanh nghĩ nghĩ, còn có mấy ngày liền mau đến kia nhật tử, vốn dĩ nàng tưởng còn trở về tâm tư tức khắc liền biến mất vô tung còn không bằng dùng chút tiền ấy nhiều mua điểm đồ vật kia cũng là nhiều một phần bảo đảm. Ngày ra chính mình ngày thường làm công khi dùng kia trương thẻ ngân hàng nhét vào bao bao, vừa lúc trong khoảng thời gian này chỉ nghĩ mua lương thực, sau đó rèn luyện thân thể, căn bản là không có đi ra ngoài quá, sấn này cơ hội, mấy ngày nay hảo hảo đi dạo thành phố S, thuận tiện làm quen một chút bên này tuyến lộ. Bên này tần khanh nhẹ nhàng ra cửa, bên kia không ra nàng sở liệu, Diệp Thành Trung bị lao bà trên mặt bắt vài đạo móng tay vết máu ra tới. Hắn lại không dám xoay tay lại, tức giận đến chỉ có thể quăng môn đi ra ngoài. Này chết nam nhân, cư nhiên còn dám ném nàng môn. Hoàng Mỹ quên khí ngực kịch liệt phập phồng, trong lòng tức giận không thôi. Nàng Cang Khí chính là cái kia tiểu tạp trùng, kia lão bất tử cũng không biết đem nhiều ít thứ tốt để lại cho nàng. Đó chính là một đầu dưỡng không thân bạch nhãn làng, ăn nhà nàng, dùng nhà nàng đồ vật hiện tại cư nhiên còn dám tới suối dục chết nam nhân tử trong nhà trộm lấy tiền cho không nàng chính sinh khí đại môn từ ngoại mở ra đi vào tới một cái thân xuyên đồng phục nam hải tử hắn nghiêng mang mũ trên lỗ thai còn mang khuyên thay hắn vừa tiến đến liền hét lên mẹ mệt chết ta có ăn không a vừa nói vừa đem trên vai ba lô vứt trên mặt đất trên tay bóng rổ cũng tùy tay vứt tiến bên cạnh một cái trong khung người đứa nhỏ này Như thế nào loạn ném đồ vật nha? Tủ lạnh còn có buổi sáng bao sủi cảo, mẹ cho ngươi nấu điểm. Hoàng Mỹ Quyên thấy chính mình bảo bối nhi tử đã trở lại, vội vàng thu hồi trên mặt tức giận, đem hắn vứt trên mặt đất ba lô cùng ném ở dơ quần áo trong khung bóng rổ nhặt lên, biên lại nhảy biên đặt ở một bên. Diệp Thư Phong lại đã sớm ở tủ lạnh tìm một hộp sữa chua, cầm một viên quả táo cắn từ phòng bếp gian đi ra, sau đó vai nằm ở trên sofa, đối Hoàng Mỹ Quyên nói, mẹ. Ngươi hảo phiền. Có cái gì liền nấu cái gì đi, ta bụng đều đói bẹp. Nói xong liền đem điều khiển từ xa bản nhấn một cái, xem khởi TV tới. Hoàng Mỹ quên vội vàng ai một tiếng liền tiến phòng bếp cấp nhi tử nấu đồ vật đi, đừng nói, vừa rồi cùng kia chết nam nhân cãi nhau, bụng thật đúng là đói bụng. Sủi cảo đều là buổi sáng liền bao tốt, thủy lăn xuống nước nấu một chút, không bao lâu liền một chén thơm ngào ngạt sủi cảo liền phụng đến diệp thư phong trước mặt. Diệp Thư Phong thổi khẩu nhiệt khí, sau đó đối Hoàng Mỹ quên nói: Mẹ, vừa rồi ta xem ba nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, ngươi có phải hay không lại cùng hắn cãi nhau? Nói xong đối với gáo canh thượng sủi cảo chính là một ngụm, lại không nghĩ rằng vẫn là thực năng, hắn lập tức tê một tiếng, nứt ra khỏe miệng rác, vẫn là một ngụm đem sủi cảo cấp nuốt đi xuống. Hoàng Mỹ quên thấy thế vội vàng nói: An từ từ, hử ngươi liền giúp đỡ hắn đi, nơi nào là ta cùng hắn xảo. Đều là kia tiểu tạp chủng, lại khuyến khích ngươi ba trộm lấy tiền cho nàng hoa. Ta cũng mặc kệ, ngươi ba nếu là lần này không đem tiền lấy về tới, hắn cũng đừng cho ta đã trở lại. Nói xong, liền tức giận ngồi ở trên sofa giận dỗi. Diệp Thư phong mắt trợn trắng, nuốt cái sủi cảo sau đối hoàng mị quên nói, cái gì tiểu tạp chủng a? Biểu tỷ cũng không dễ dàng, mẹ! Ta liền tưởng không rõ, ngươi như thế nào lao vì nàng cùng ba cãi nhau. Nàng hiện tại lại không được nhà của chúng ta, ba là nàng cứu cứu, có chuyện gì giúp một phen cũng hợp tình hợp lý, ngươi vì cái gì liền như vậy sinh khí đâu? Khẳng định là tỷ ở ngươi trước mặt cái nan, đúng không? Hoàng Mỹ quên khí cực, lại liên tiếp trách cứ nhi tử, chỉ có thể oán hận nói, cái gì biểu tỷ? Các ngươi hai cha con đều bị kia tiểu yêu tinh cấp rốt mê hồn canh, cái gì đều giúp nàng nói. Con có, cái gì ngươi tỷ ở trước mặt ta cái nan? Nàng mới là ngươi thân tỷ được không? Ngươi tỷ còn không được đầy đủ vì ngươi. Nói xong, dùng đầu ngón tay chọc một chút chính mình nhi từ đầu, lại không dám ra sức. Diệp thư phong ai hoai đầu, tam khẩu hai ngụm ăn xong trong chén sủi cảo, sau đó bĩu môi nói, thôi đi, nàng còn không phải đấu kỵ biểu tỷ. Từ nhỏ cứ như vậy, phàm là biểu tỷ thích đồ vật, nàng khẳng định đoạn. Ta lại không phải ba tuổi tiểu hải tử, còn hướng ta. Ngươi tỷ nói kia nha đầu chết tiệt kia bị trường học khai trừ rồi, sau đó hiện tại không biết đã chạy đi đâu. Phòng trưng không biết ở đâu làm công, sống không nổi nữa, cho nên người ba mới cho nàng gửi tiền. Dù sao ta mặc kệ, người ba không đem này tiền lấy về tới, cũng đừng đã trở lại. Làm hắn cùng kia tiểu tạp trùng cùng nhau quá được. Hoàng Mỹ quên đầu tiên là vui sướng khi người gặp hòa nói, nói đến mặt sau, nghĩ đến Diệp Thành Trung lần này chết không buông khẩu bộ dáng, Hỏa khí càng lúc càng lớn. Diệp Thư Phong thấy chính mình lão mẹ dáng vẻ này, lập tức đứng lên, rồi hạ lừa eo nói, mặc kệ các ngươi này đó phá sự, ta mệt chết, đi trước ngủ một lát, ngươi nhưng đừng xảo ta. Nói xong, không đợi Hoàng Mỹ Quyên nói chuyện, liền nhanh chóng lên lầu đóng lại cửa phòng. Lưu lại Hoàng Mỹ Quyên một bụng ủy khuất không địa phương tố khổ, nghi tới nghi lui, chỉ có thể cầm di động một chiếc điện thoại đánh cho chính mình nữ nhi. Diệp Thư Tâm đang theo đồng học ở thương trường dạo, nàng nhìn đến chính mình mẫu thân điện thoại, cùng đồng học chào hỏi, liền đi đến bên cạnh đi tiếp nổi lên điện thoại. Nàng còn không có mở miệng, Hoàng Mỹ quên ủy khuất thanh âm liền từ điện thoại kia đầu chuyển tới. Diệp Thư Tâm nhíu nhíu mày, hơi hơi đem điện thoại lấy ra một chút, sau đó chờ Hoàng Mỹ quên trước phát tiết một hồi, đại khái nghe rõ chính mình mẫu thân tưởng thuyết minh sự tình. Vốn dĩ nhăn lại tới lông mày tức khắc ninh ở cùng nhau. Vốn dĩ nàng nghe được tần khanh bị trường học khai trừ rồi, trong lòng chính cao hứng, lại không nghĩ rằng trong nhà lại vì tần khanh xảo nổi lên, lên giá. Mẹ, ngươi như thế nào liền không biết hảo hảo cùng ba nói đi. Ngươi đem hắn đuổi tới tần khanh bên kia đi, ngươi mới cao hứng nhà. Tính, chờ hạ ta cấp ba gọi điện thoại, sau đó hỏi một chút xem, có thể hay không bộ ra tần khanh ở đâu. Đến lúc đó đi đem tiền phải về tới thì tốt rồi. Nghe được nữ nhi như vậy nói, Hoàng Mỹ Quyên liên tục gật đầu tán thưởng. Treo điện thoại, liền thấy cùng tới dạo thương trường nữ đồng học tạ ngọc cầm đi lên giò hỏi làm sao vậy. Diệp thư tâm miễn cưỡng đối nàng cười cười, nói, còn không phải ta kêu biểu muội. trường học khai trừ nàng sau, cũng không biết nàng đi địa phương nào chơi. Sau đó tiền không đủ dùng, liền quản ta ba đòi tiền. Hiện tại ta mẹ cùng ta ba vì nàng cãi nhau, ta cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Tạ Ngọc cầm nghe xong, lập tức hét lên, cái gì ngoạn ý a? Tâm tâm, ngươi cũng thật là quá hảo tính tình, như vậy biểu mội đến lượt ta đã sớm một cái tắt dính hồ nàng đến trên vách tường đi. Dựa vào cái gì giống điều trùng hút máu dường như, lấy hút quang nhà ngươi huyết làm nhiệm vụ của mình a. Diệp thư tâm thon dài cổ hơi hơi thấp hèn, lộ ra mặt sau trắng non làng ra, trong mắt hơi hơi ướt ác, hảo tính tình nói, kia cũng không có biện pháp a. Ai làm ta ba là nàng, cứu cứu đâu. Ta ba lão nói nàng là muội muội, muốn nhiều nhường điểm nàng. Trường tám nhỏ. Tạ Ngọc cầm hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn Diệp Thư Tâm liếc mắt một cái, đang muốn lại nói nàng khi, đột nhiên nhìn đến từ thường trưởng tự động thang lầu bên kia đi lên một người. Bất chính là các nàng đang ở thảo luận vai chính, thần khanh. Nàng sát mặt tức khắc đổi đổi, vội vàng kéo kéo Diệp Thư Tâm. Đối với tần khanh chỉ chỉ, ngự mang chào phung nói. Ngươi xem đi, ngươi không so đo, nhân ra lại cầm ngươi ba tiền đến này thương trường tiểu phí. Ngươi nếu là lại không lấy ra điểm đại tỷ tư thái tới, chờ về sau nhà ngươi tiền đều bị này tiểu yêu tinh cấp lây quăng đi. Diệp thư tâm cũng không nghĩ tới, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, này đến tỉnh nàng lại gọi điện thoại đi bộ ba ba nói. Thần Khanh vừa rồi ở dưới lầu mua một ít nữ nhân dùng chuẩn bị phẩm, nàng phía trước vẫn luôn nghĩ tồn lương thực. Này đó đồ dùng sinh hoạt đến là không có chứa được. Vào mấy tranh cờ đem mấy cái đại bao ni lon đổ vật toàn bộ cấp ném vào trong không gian. Nghĩ nội y này đó cũng nên tồn điểm, bằng không về sau không có tắm rửa quần áo cũng là cái chuyện phiền toái tình. Vừa nghĩ, biên đứng ở tự động thang lầu hướng lầu 2 đi. Này gian tân hoa thương trường không phải rất lớn, lại cũng không phải rất nhỏ, tổng cộng có 3 tầng lâu, lầu 1 là bán thực phẩm, rau dưa. Đồ dùng sinh hoạt trở vợ, lầu 2 là bán quần áo, giày mũ còn có châu áo, lầu 3 là hưu nhàn đi cùng nhà ăn. Là cho những cái đó dạo mệt mỏi khách hàng hơi làm nghỉ ngơi dùng, mà giờ phút này Diệp Thư Tâm cùng Tạ Ngọc Cầm đang đứng ở lầu 2, một chỗ bán ngọc khí quầy bên cạnh. Tạ Ngọc Cầm trong mắt xoay chuyển, đối với trên quầy hàng người bán hàng tùy tay chỉ chỉ trên quầy hàng một cái ngọc phật mặt trang sức nói, đem cái này lấy ra tới cho ta xem kia người bán hàng phía trước xem này hai nữ nhân đứng ở trước quảy mặt huyên tuyên nói nhỏ, lại không mua đồ vật, trong lòng chính nín thở, không nghĩ tới cư nhiên sinh ý cư nhiên liền tới cửa. Nàng vội vàng lộ ra một cái chức nghiệp tươi cười, từ trong túi cầm chìa khóa đem quầy mở ra, sau đó đem tạ ngọc cầm chỉ mặt trang sức từ trên quảy hàng đem ra. Vị tiểu thư này thật là thật tinh mắt, nay khoảng ngọc Phật buồn tiệm chỉ có tiến một kiện, nghe nói là ở miến điện bên kia khai quá quang chân chính lao hố băng lưu loại. Tạ Ngọc cầm bốn dĩ chỉ là tùy tay một lòng tay, không nghĩ tới chỉ cư nhiên là tốt như vậy đồ vật. Lấy ở lòng bàn tay cẩn thận xem xét, quả nhiên là thứ tốt. Lại nhìn kỹ kia Ngọc Phật phía dưới treo nhãn treo, tiếp cận sáu vị số giá cả, dọa nàng âm thầm hít một hơi khí lạnh. Trong nhà nàng tuy rằng không thiếu tiền, nhưng nàng vẫn là cái học sinh, căn bản không có khả năng tùy thân mang nhiều như vậy tiền. Trong thể có thể tiêu hao quá mức cũng nhiều nhất bất quá là một và thôi. Bất quá nàng thế nhưng đã gọi người đem ra, hơn nữa nàng bản thân cũng hoàn toàn không từng mua. Trong mắt xoay chuyển, đối diệp thư tâm nói, ngươi đem ngươi kêu biểu bội kêu hạ lại đây. Kêu nàng làm cái gì? Diệp thư tâm mặt lộ nghi hoặc nhìn tạ ngọc cầm liếc mắt một cái, nhân tiện nhìn đến nàng trong tay méo ngọc phật, trong lòng không khỏi nhảy dự. Ai nha, làm ngươi kêu nàng lại đây là được. Ngươi chờ xem. Xem ta như thế nào thu thập nàng. Tạ Ngọc Cầm dùng sức đẩy Diệp Thư Tâm một phen, sau đó khỏe miệng hơi tròn nói. Diệp Thư Tâm bị Tạ Ngọc Cầm đẩy ra đồng thời, Tân Khanh cũng vừa vận chuẩn bị xoay người muốn thượng lầu ba. Đối với nàng hiện tại đã thói quen trường kỳ rèn luyện thân thể tới nói, sáng sớm thượng vận việc làm nàng bụng cảm giác được đói khác. Đang nghĩ ngợi tới ăn được sau lại đóng gói một ít, sau đó tùy tiện tìm vài món nội y quần liền chuẩn bị sớm một chút trở về tính. Tiểu Khanh, ngươi như thế nào tại đây nha? Phía sau truyền đến một tiếng nhu nhu thanh âm. Tần Khanh không nghĩ tới cư nhiên khó được dạo một lần phố, còn có thể gặp được người quen. Nàng mặt vô biểu tình xoay người, nhìn vẻ mặt đạm cười, nhu thuận tóc dài một nửa đáp ở ngực chỗ, an mặc một thân màu trắng váy liền áo diệp thư tâm. Diệp thư tâm nhìn đến xoay người Tần Khanh, cũng hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Vốn dĩ Tần Khanh kia một đầu đen nhánh xinh đẹp đầu tóc. Là nàng từ nhỏ liền hâm mộ, hiện tại cư nhiên bị cắt thành một người nam nhân bà đầu. Hơn nữa, vốn dĩ trắng non làn da, hiện giờ sao vừa thấy, phảng phất bị thái dương độc phơi quá giống nhau, mau thành than đen. Chẳng lẽ nàng thật sự từ trường học sau khi rời khỏi đây, đến bên ngoài công trường đi làm công. Diệp thư tâm đấy lòng ngàn chuyển trăm chết quá vô số ý niệm, trên mặt lại một chút không hiển lộ ra tới. Thấy tần khanh không nói lời nào, liền tiến lên một bước. Vươn tay tưởng kéo tần khanh tay. Thiểu khanh, ngươi như thế nào phơi thành như vậy nha? trách không được ba ba như vậy lo lắng ngươi, cho ngươi đánh tiền. Chỉ là ngươi không biết đi, ba ba mới vừa cùng mụ mụ cãi nhau, xảo còn thực hung đâu. Lại thấy tần khanh nâng lên tay khẽ một chút chính mình đầu tóc, tránh thoát diệp thư tâm rối lại đầy tay lánh đảm nói, có việc gì thế? Nếu đời trước kia xe khai quá hạ, cái này biểu tỉ ánh mắt không như vậy lánh. Tần khanh phỏng trừng cũng sẽ không không nghĩ phản ứng nàng. Hơn nữa, nàng không cảm giác được diệp thư tâm hiện tại cùng nàng lời nói có một kia thiệt tình thực lòng ở bên trong. Diệp thư tâm không nghĩ tới tần khanh cư nhiên như vậy không cho mặt mũi, vốn dĩ vẻ mặt ôn nu, giữa mày nhịn không được nhân lại. Làm bộ không chút nào để ý lùi về tay, đem rũ ở ngực chỗ đầu tóc hướng lỗ thay mặt sau bắt một chút. tiểu khanh, ngươi đừng náo loạn. Ba mẹ đều thực lo lắng ngươi đâu. Ngươi xem ngươi ở bên ngoài quá như vậy khổ, không bằng sớm một chút đến nhà của chúng ta đi thôi. Nói xong, khoe miệng ý cười nhịn không được thâm điểm. Vừa rồi tần khanh bắt tóc khi, nàng xem cẩn thận, nét kia tay vừa thấy chính là đã làm việc nặng bộ dáng, cùng chính mình chân mềm trắng non tay so sánh với, hoàn toàn chính là trên trời dưới đất. Nàng hiện tại rốt cuộc có thể khẳng định, cái này biểu muội khẳng định là ở bên ngoài quá thực vất vả. Nhìn vẻ mặt bố thí, Giống như Thánh mẫu Diệp Thư Tâm, Tần Khanh kéo kéo khỏe miệng trả lời, không cần, không có việc gì ta liền đi trước một bước. Người đến phản ứng loại này tự cho là đúng bạch liên hoa, nếu thực sự có như vậy hảo tâm, phiền toái trước đem trong mắt khinh miệt cấp thu thập sạch sẽ lại nói. Diệp Thư Tâm không nghĩ tới chính mình cư nhiên năm lần bảy lượt bị Tần Khanh rớt mặt mũi, Vốn dĩ trên mặt kia ôn nhu tươi cười, rốt cuộc nứt ra rồi một đạo cái khe. Chỉ là nàng lập tức nhớ tới đây là trước công chúng, lập tức thu hồi trong mắt vừa mới tràn ra âm oan, sau đó ngầm nước mắt, lung lay sắp đổ sau này lùi lại vài bước. Tạ Ngọc Cầm không nghĩ tới Diệp Thư Tâm cư nhiên như vậy vô dụng, chỉ là làm nàng tiêu nàng tiêu biểu mội lại đây, còn bị khi dễ nước mắt đều ra tới. Đấy lòng âm thầm xem thường một phen Diệp Thư Tâm, người lại vài bước đi qua, một tay đỡ lấy Diệp Thư Tâm, một bên đối với Tần Khanh Hồ, chậm đã. Ngươi là tâm tâm biểu mội đi. Nghe nói ngươi bị trường học khai trừ rồi. Sau đó ở bên ngoài câu tam đáp bốn không bị kiềm chế, tiền dùng xong rồi liền vấn tâm tâm nàng ba ba muốn, ngươi ấn chính là cái gì tâm? Thương trường vốn chính là nữ nhân chiếm đa số, vừa rồi thấy tần khanh cùng diệp thư tâm lôi lôi kéo kéo, liền có người ở bên mục xem. Hiện giờ nghe thế sao kính bạo tin tức, tức khắc đều làm thành một vòng trọn, làm tần khanh căn bản ra không được. Này đó nếu là tăng thi, tần khanh còn có thể trực tiếp mấy khảm đao lao ra đi. Nhưng này đó đều là người, hơn nữa những người này chỉ chỉ trò trò, tuy là tần khanh vốn là lãnh đạm tâm tính đều bị kích ra một tia hỏa tới. Nàng có thể làm lơ người khác coi khinh, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác tùy tiện bôi nhọ nàng. Chương 9 khắc thường Diệp thư tâm, thỉnh ngươi bằng hưu quản hảo tự mình miệng, lớn như vậy cá nhân, chẳng lẽ không biết họa là từ ở miệng mà ra. Tần khanh xoay người nhìn lướt qua tạ ngọc Cẩm, chỉ đối diệp thư tâm nói. tiểu khanh, ngươi đừng nói như vậy ta bằng hữu. Nàng lại chưa nói cái gì, ngươi cũng thật sự quá không hiểu chuyện. Ta ba mẹ vì ngươi cãi nhau, ngươi lại tại đây thương trường chơi. Ta khuyên ngươi đi nhà của chúng ta, là vì ngươi hảo. Diệp thư tâm vẻ mặt chính xác đối tần khanh nói. Tâm tâm, ngươi cùng nàng khách khí cái gì nha? Tần khanh đúng không? Ngươi nói ngươi cầm tâm tâm nàng ba tiền tới nơi này mua đồ vật. Nàng là ngươi biểu tỷ, nói ngươi vài câu khó đến đều không được. Nói nữa, nàng là cho ngươi đi các nàng ra, hảo ý, ngươi này một bộ quan tài mặt, là có ý tứ gì? Ta xem thật sự nếu không còn ngươi, ngươi về sau còn không được hấp độc phá thai. Bị bỏ qua tạ ngọc cầm trong lòng một đổ, sau đó mãn nhãn chán ghét nhìn lướt qua tần khanh toàn thân. Ngươi nói lại lần nữa, tần khanh nghe được lời này. Mày căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm tạ ngọc cầm tiến lên một bước nói. Tần khanh này mấy tháng thể năng luyện tập không phải luyện không, cả người căng chặt cơ bắp làm nàng cả người từ vừa rồi lười biếng bộ dáng biến thành như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Tạ ngọc cầm đột nhiên dùng mình một cái, nhịn không được sau này lui một bước. Nay trong nháy mắt, nàng cảm giác chính mình phản phất là bị manh thú nhìn thẳng giống nhau, một cổ hàn ý từ đáy lòng lan tràn mở ra. Diệp thư tâm cũng lắp bắp kinh hãi. Vừa rồi tẩn khanh một bộ nghèo túng bộ dáng, không nghĩ tới cư nhiên có như vậy sắc bén khí thế. Nàng nhìn đến tạ ngọc cầm nhát gan hướng nàng phía sau trốn, âm thầm thoá một ngụm nước miếng, thật là vô dụ. Tâm niệm chuyển động gian, nàng nhìn đến tạ ngọc cầm trong tay kia vừa rồi kia người bán hàng đưa cho nàng xem ngọc phật, tức khác trong đầu lình quang trật lóe, người đi theo cũng sau này thối lui. Tạ ngọc cầm bị dọa trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng, không phục hồi tinh thần lại liền cảm thấy sau lưng chuyển đến một cổ lực đạo, làm nàng bánh đến chiều Tần Khanh đánh tới. Tần Khanh xem rất rõ ràng, Diệp thư tâm đem nàng vị này bạn tốt chiều nàng đẩy lại đây. nàng ấy lòng cười nhạo, chính mình liền không nên cùng này hai nữ nhân nhiều hơn dây dưa, một cái âm, một cái nốc. có thời gian này còn không bằng nhiều chuyển mấy cái thương trường điều nghiên địa hình, biết bọn họ kho hàng lộ tuyến đi như thế nào. Đang lúc Tần Khanh tưởng một cái lắc mình lẽ tránh khi, đột nhiên, một cổ mát lạnh cảm giác từ tạ ngọc cầm trên người chuyển tới. Tần khanh thân ảnh tức khắc tạm dừng một chút, chỉ cảm thấy tay trái lòng bàn tay đột nhiên nóng lên lên. Cũng liền như vậy do dự một chút thời gian, tạ ngọc cầm cả người liền phải nhào vào tần khanh trên người khi, tần khanh một phen kéo lấy tạ ngọc cầm cánh tay, kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Giờ phút này tần khanh trong lòng như sóng gió mãnh liệt phập phồng bởi vì đỡ lấy tạ ngọc cầm tay khi, Nàng cư nhiên cảm giác được chính mình tay trái chạm vào một cổ mát lạnh đồ vật, sau đó kia nóng lên lòng bàn tay giống như bọt biển giống nhau không ngừng hấp thụ kia cổ mát lạnh, bất quá ngay lập tức chi gian, mát lạnh cảm giác liền biến mất, chính mình lòng bàn tay nóng lên cảm giác cũng đã biến mất. Kia đồ vật rốt cuộc là cái gì? Tần Khanh còn không có cẩn thận xem xét, liền nghe được kia bán châu áo người bán hàng tiểu thư kinh thanh hô, "Ngọc Phật." Tạ Ngọc cầm bị khiếp sợ sau, lại bị như vậy đẩy Trong óc chính lộn xộn một mảnh, chờ nàng bị kia người bán hàng tiếng kêu tỉnh quá thần tới, tần khanh sớm đã buông ra nàng. Mà nàng theo người bán hàng tiếng la, liếc liếc mắt một cái trong tay vốn dĩ méo Ngọc Phật, sau đó sợ ngây người, này Ngọc Phật như thế nào cùng phía trước lấy cảm giác có điểm không giống nhau, hơn nữa, cư nhiên nước ra. Nước! Tạ Ngọc cầm tức khắc khóc không ra nước mắt, vốn dĩ nàng sắc thật có tưởng vu hoan hãm hại tần khanh ý tưởng. Nhưng là kêu cần thiết đồ vật ở Tần Khanh trên tay. Hiện giờ này Ngọc Phật ở chính mình trên tay, nàng làm sao bây giờ? nay khối Ngọc Phật vừa rồi báo giá nhưng không thấp, tạ Ngọc cầm cấp cái chán không khỏi toát ra hát tới. Tần Khanh lại không nghĩ đi quản nhiều như vậy, nàng chỉ nghĩ nhanh lên thoát thân, tìm cái yên lặng chỗ, cẩn thận xem xét chính mình lòng bàn tay, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mặc kệ là vừa mới mát lạnh cảm giác, vẫn là chính mình tay trái tâm nóng lên. Nàng cảm thấy, cùng chính mình cái kia không thể hiểu được xuất hiện không gian, tuyệt đối có lớn lao quan hệ. Vị tiểu thư này, nếu ngài này khối ngọc Phật yêu cầu nói, ta cho ngài bao lên. Kia người bán hàng nhìn đến Tạ Ngọc Cầm Triều Tần khanh nhảo qua đi khi, lo lắng ngọc Phật có chuyện, cho nên nhịn không được kinh hô lên. Hiện giờ xem hai người đều hảo hảo đứng, trong lòng khẽ buông lòng khẩu khí, chỉ cần ngọc Phật không có việc gì là được. Nàng lập tức bài trừ tươi cười tới, đối Tạ Ngọc Cầm nói: Tạ Ngọc Cầm chỉ cảm thấy chính mình hiện giờ là cưới lên lưng cọc khó leo xuống, vừa rồi cũng không biết là cái kia vương bắt đảng đẩy nàng. Nàng nhịn không được mãn nhã đoán hận chiều phía sau nhìn lại, trừ bỏ diệp thư tâm, còn có một đám vây quanh xem náo nhiệt người. Tiểu thư, phiên thoái ngài đem Ngọc Phật cấp hạ ta. Cảm ơn. Kia người bán hàng thấy Tạ Ngọc Cầm cứng đờ thân mình không phản ứng nàng, nàng tức khắc thanh âm không khỏi cao một lần nói. Trong giọng nói đã ẩn ẩn hàm chứa hoài nghi, hay là mấy người này là nghĩ đến trộm đồ vật. Tạ Ngọc cầm thấy kia người bán hàng dáng vẻ này, nào còn quản được nhiều như vậy. Tìm không thấy đầy nàng người, kia chỉ có thể tìm nàng đâm người. Tạ Ngọc cầm trong mắt lung tung chuyển động một chút, sau đó một phen dư chặt đang muốn đi tần khanh tay áo nói, Ngươi không chuẩn đi. Cái này Ngọc Phật là ngươi vỡ vụn, ngươi đến phụ trách. Không thể không nói, Tạ Ngọc cầm thật đúng là chính là chân tướng. Chỉ là tần khanh lại còn không biết là bởi vì nàng duyên cớ, đầy mặt không thể hiểu được thần sắc. Một bộ xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn tạ ngọc cầm liếc mắt một cái nói, vương tay, ngươi nếu là có bệnh, chạy nhanh đi bệnh viện xem. kia người bán hàng nghe nói lời cảm tạ ngọc cầm nói ra ngọc Phật nát bốn chữ khi, sắc mặt tức khắc một bạch, chính mình tại đây châu đáo quay đi làm, một tháng cũng bất quá mấy ngàn tiền lương, cái này ngọc Phật mặt trang sức nếu lộn hỏng rồi nàng cấp lao bản làm không 10 năm cũng không biết có đủ hay không trả hết này bồi thường. Nghĩ đến đây, nàng cũng mặc kệ là ai vấn đề, tiến lên giúp đỡ Tạ ngọc cầm một phen giữ chặt tần khanh cánh tay bén nọ nói, các ngươi đều không chuẩn đi, ngươi, còn có ngươi, đều không chuẩn đi. Ta mặc kệ là các ngươi ai lộng hư, các ngươi đến bồi tiền. Tay nàng chỉ chỉ tần khanh sau lại chỉ chỉ đứng ở một bên chế dễ Diệp thư tâm. Diệp thư tâm vốn di chế rêu sắc mặt tức khắc trầm trầm. bất quá từ đầu tới đuôi, người khác đều hẳn là không thấy được là nàng đẩy tạ ngọc Cẩm, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nghĩ thông suốt tầng này đạo lý, nàng nu nhu đối kia người bán hàng nói, người trước đừng có gấp, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngọc cầm, người trong tay ngọc Phật như thế nào nát? Tiểu khanh, người như thế nào đem ta bằng hữu ngọc Phật cấp vỡ vụ nha? Liên tính nàng giúp ta nói nói mấy câu. Ngươi cũng không nên làm như vậy nha. Nói, vốn dĩ như sương mù trong ánh mắt tức khắc lệ quang lập lệ lên, nước mắt treo ở lông mi thượng dục lạc không rơi bộ dáng. tức khắc dẫn tới không biết chân tướng quần chúng đối tần khanh phát ra khe khẽ nói nhỏ thảo luận, sôi nổi chỉ trích tần khanh không nên. Kia người bán hàng cùng tạ ngọc cầm nghe xong, bắt lấy tần khanh cánh tay, càng thêm không chịu buông ra. Trưng 10 điều tra. Ta nói buông tay. Tần khanh to mày, hai tay vừa chuyển. Liền tránh thoát ra tạ ngọc cầm cùng tên kia người bán hàng bắt lấy chính mình cánh tay tay. Hư lệnh nói, đừng đem nói như vậy chết, rốt cuộc ai vấn đề, một cha theo dõi liền biết. Các ngươi yên tâm, liền tính các ngươi làm ta đi, ta hiện tại cũng sẽ không đi rồi. Ngươi, đem các ngươi giám đốc gọi tới, ta muốn nhìn, thị phi hắc bạch toàn dựa miệng nói là có thể hướng nhân thân thượng khấu chủ ngũ. Nghe được tần khanh nói cha theo dõi. Tạ Ngọc Cầm cùng Diệp Thư Tâm tức khắc trong lòng run lên, sắc mặt không khỏi trắng bệnh. Tạ Ngọc Cầm không biết này Ngọc Phật có phải hay không chính mình lộng hư, cho nên trong lòng lo lắng. Mà Diệp Thư Tâm lại sợ hai chính mình đẩy Tạ Ngọc Cầm màn ảnh bị theo dõi lục xuống dưới, đến lúc đó điều tra ra vô luận như thế nào, nàng đều chiếm không được hảo đi. Mà kia người bán hàng nghe được Tần Khanh nói, đôi mắt lại là sáng ngời. Đúng vậy, có theo dõi đâu? Mặc kệ là này ba người ai làm. Dù sao trách nhiệm quái không đến nàng trên đầu tới. Nàng vội và ngẩng đầu làm đồng sự đi tìm giám đốc tới. Đôi mắt lại sáng ngời có thần nhìn chầm chầm tần khanh các nàng, phòng bị các nàng nhân cơ hội chạy trốn. Bốn người chính rằng co chờ đợi cái kia giám đốc đã đến. liền nghe được đi ngang qua một đôi nam nữ trong đó kia nam nhân gì một tiếng. Sau đó hắn đại hỉ đẩy ra vây xem mọi người. Đối với giữa sân lạnh mặt tần khanh chào hỏi nói, Hải, mị nữ. Không nghĩ tới chúng ta như vậy có duyên phận A. Cư nhiên ở chỗ này gặp. Tần Khanh nhàn nhạt chiều cùng chính mình chào hỏi nam nhân nhìn thoáng qua, tìm tôi một chút trong đầu sở nhận thức người, giống như không bao gồm người này, liền lại quay đầu không đi phản ứng hắn. Tiêu giật chỉ cảm thấy ra mặt căng thẳng, từ hai tháng trước lần đó gặp phải, hắn liền thường thường đi đại học thành bên kia chờ, nghĩ kêu mị nữ từ đại học thành phụ cận đi người, tổng hẳn là sẽ lại trở lại đại học thành bên này mới đúng. Chính là từng ngày qua đi, tần khanh không chờ đến, đến là lại nhân cơ hội phao vô số cái đại học thành mỹ nữ. Mà lần này chính là đi theo đại học trong thành giáo hoa cùng nhau ra tới mua lễ vật, không nghĩ tới cư nhiên liền gặp chính mình tâm tâm niệm niệm cái kêu mỹ nữ. Chỉ là đáng tiếc, thương vương có mộng, thần nữ vô tâm. Xem nàng vừa rồi xem chính mình ánh mắt, khẳng định không quen biết chính mình là ai. May mắn tiêu giật ra mặt đủ hậu, hơi hơi xấu hổ sau. Liền cười tủm tỉm đối xoay đầu đi Tần Khanh nói, ngươi không quen biết ta làm Lần trước ở các ngươi cổng trường khẩu, ngươi một cái lộn ngược ra sau, vào, wow, thật là khóc ngây người. Ta tự giới thiệu một chút, ta họ tiêu, tên một chữ một cái giật tự. Ngươi hôm nay là tới dạo thương trường sao. Thường mua cái gì đồ vật. Tần Khanh vốn dĩ cho rằng này nam nhân là đối người khác nói chuyện, hiện giờ nghe hắn này phiên lại nhải, nào còn không biết là cùng chính mình nói, hơi một suy tư. Lần đó hẳn là nàng đi cắt tóc hậu phát sinh sự tình. Chỉ là, người nam nhân này, nàng như thế nào không có gì ảnh hưởng. Lấy lại tinh thần, tần khanh đối còn ở thao thao bất tuyệt nói tiêu giật gật gật đầu, xem như chào hỏi. Bằng không, nàng sợ không bị tang thi cắn chết, liền trước bị này nam nhân phiền chết. Tiêu giật thấy tần khanh đối hắn gật đầu, tức khắc đại hỷ, thuận xân núi thượng lừa vội vàng hỏi, mị nữ, ngươi còn chưa nói ngươi tên là gì đâu. Chúng ta giao cái bằng hữu đi. Tần Khanh nhíu nhữ mày, chính cảm thấy không kiên nhất khi, liền nghe thấy bên cạnh chuyển đến suy một tiếng cười nhạo thanh. Chỉ thấy tạ ngọc cầm đầy mặt khinh thường mắt lẽ nhìn tần Khanh cùng tiêu giật, sau đó đối diệp thư tâm nói, tâm tâm, ta nói ngươi khuyên như thế nào người kêu biểu muội đến nhà ngươi đi, nàng chết đều không muốn đi, nguyên lai like ở bên ngoài có thân mật đâu. Chỉ sợ nàng còn chê ngươi sen vào việc người khác, mấy giày nàng chuyện tốt đâu. Nàng vừa rồi nhưng xem thực cẩn thận, này nam một thân hàng hiệu, chỉ sợ là kia ra nhà có tiền tiểu khai. Nàng nhưng không thừa nhận nàng đấy lòng chua lòm cảm giác, lòng tràn đầy hâm mộ cùng đố kỵ. Diệp thư tâm nghe được tạ ngọc cầm nói như vậy, mãn nhãn không thể tưởng tượng nhìn tần khanh, sau đó giơ tay che miệng, run run nói, tiểu khanh, không phải ngọc cầm nói như vậy đúng hay không? Này, đây là ngươi bạn trai sao? Ngươi như thế nào cũng không mang theo về nhà cho chúng ta nhìn xem nha. Nói xong, đối với vốn dĩ kéo kia nam tay nữ nhân nhìn thoáng qua, trong mắt tất cả đều là trào phúng thần sắc. Này nữ không quen biết nàng, nàng nhưng nhận tức nàng, bổn giáo đại tam giáo hoa Phương Linh Ngọc. Giáo hoa? Ừ, ta xem là chê cười đi. Phương Linh Ngọc vốn dĩ hôm nay tưởng nhân cơ hội làm tiêu giật cho chính mình mua mấy cái hàng hiệu bao bao. Nàng chính là treo người nam nhân này thật dài thời gian, rốt cuộc chờ hắn đáp ứng mang chính mình tới mua đồ vật, không nghĩ tới nửa đường cư nhiên sát ra cái trình rào kim. Hơn nữa bên cạnh hai nàng lời nói, nghe nàng chỉ cảm thấy trói thai muốn mệnh. Nhìn hoàn toàn không phản ứng chính mình tiêu giật, nàng âm thầm cắn răng, trên mặt lại sán lạn một mảnh, tiến lên thuận tay vãn trụ tiêu giật cánh tay cười nói, thân ái, không giúp ta làm hạ giới thiệu sao. Nói xong. Với cái mị nhãn cấp tiêu giật thuận thế đem ngực sóng gió mãnh liệt ở vào tiêu giật cánh tay tayô cọ. tiêu giật lúc này mới nhớ tới hôm nay hắn cũng không phải là một người ra tới nhìn mặt vô biểu tình nhìn chính mình Tần Khanh ở Tần Khanh đen nhánh trong mắt phản phất có thể nhìn đến chính mình ảnh ngược trước nay tự cho là phong lưu tiêu thụ tiêu giật rốt cuộc cảm giác được xấu hổ lên khu khu cái kia đây là ta nhận thức một vị tỷ tỷ Không đợi tiêu giật chỉ vào Phương Linh Ngọc nói xong, Phương Linh Ngọc liền thay đổi sắc mặt. Đồng thời un tùm tay Ngọc liền bang một tiếng huy qua đi, vừa rồi còn cục ưng, hồ ủy kêu chính mình, hiện tại liền biến thành tỉ tỉ, nét nàng mới học năm ba, nơi nào so với hắn tiêu giật lớn. Đương nhiên, trừ bỏ ngực, Phương Linh Ngọc nghĩ vậy, đĩnh đĩnh ngực, ném xong bàn tay, hung hăng trừng mắt nhìn tần khanh liếc mắt một cái, sau đó đối với tiêu giật dùng lỗ núi hừ một tiếng. Lao nương không phục bồi. Eo thon nhỏ bốn éo, liền dẫm lên giày siêu cao góp đi rồi. Tiêu giật bụng mặt, trợn mắt há hốc mồm. Thần Khanh chỉ là cảm thấy chính mình đối phương Linh Ngọc đội phục vô cùng. Cô nương này xuyên như vậy cao dày, cư nhiên có thể vặn eo, đi nhanh đều như dấm trên đất bằng. Ai ra, cười chết người. Không phải là hai nàng tranh một nam đi. Tạ Ngọc cầm che miệng, ha ha cười nói. Tần Khanh lười đến phản ứng nàng này chó điên giống nhau loạn cắn người bộ dáng, nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn biểu đối với kia người bán hàng hỏi các người giám đốc đâu làm hắn nhanh lên cha theo dõi ta còn có chuyện muốn làm kia người bán hàng mới từ đồng sự bên kia được đến tin tức giám đốc vừa lúc có việc đi ra ngoài bất quá đồng sự đã gọi điện thoại hắn đang từ bên ngoài gấp trở về trên đường hơn nữa Tần Khanh vẫn luôn thực tâm bình khí hòa cùng nàng nói chuyện hơn nữa Là Tần Khanh yêu cầu cha theo dõi, bất chi bất giấc chung, nàng đã đem Tần Khanh bài trừ ở hiểm nghi người ở ngoài. Vị tiểu thư này, ngài xem như vậy được chưa? Ngài cùng hai vị này tiểu thư cùng nhau đến trên lầu nhà ăn chỗ hơi ngồi trong chốc lát, chúng ta dám đốc lập tức liền đến. Rốt cuộc người đều đứng ở chỗ này, ảnh hưởng không tốt. Tần Khanh nghĩ nghĩ, dù sao chính mình vốn dĩ liền cảm thấy đã đói bụng, muốn đi trên lầu ăn cơm, liền gật gật đầu dẫn đầu chiều lầu 3 đi đến Tạ Ngọc Cầm cùng diệp thư tâm hai người nhìn nhau liếc mắt một cái trong mắt hiện lên một tia không cam lòng nhưng bên cạnh kia người bán hàng như hổ rình ngồi nhìn các nàng hai, các nàng lại không thể chống đi, chỉ có thể căng ra đầu theo đi lên mà tiêu giật sớm chạy nhanh buông bụ mà tay đi theo tần Khanh lên lầu chương 11 biến đại tiêu giật theo kịp, hoàn toàn là theo bản năng, trong đầu căn bản không nghĩ tới mặt khác chờ tới rồi trên lầu nhà ăn ngồi xuống Tạ Ngọc cầm tự nhiên cùng Diệp Thư Tâm ngồi cùng nhau, mà hắn sờ sờ cái mũi thực trôi chạy ngồi ở tần khanh bên người. Chỉ là, chờ đến tần khanh ăn xong đệ tam bản cơm trên khi, tiêu giật đôi mắt đã chừng so bóng đèn còn lớn. Đây là nữ nhân sao? Đây là nữ tráng sĩ đi. Mới ngắn ngủn 10 phút thời gian, cư nhiên ăn nhiều như vậy. Mà Tạ Ngọc cầm cùng Diệp Thư Tâm trong mắt, lại tràn đầy ghét bỏ thần sắc. May mắn kia Châu đáo quẻ giám đốc tới mau, bằng không. Tiêu giật cũng không biết cô nương này có thể hay không lại kêu đệ tứ bàn. Các vị tiểu thư không nên gấp gáp, chúng ta sẽ không oan uổng một cái người tốt, cũng tuyệt đối sẽ không tha đi một cái người xấu. Vừa rồi ta đã đến phòng an ninh bên kia xem xét theo dõi, cụ thể như thế nào, trong lòng ta đã hiểu rõ. Vị này tạ tiểu thư, phiên thoái ngài đem kêu Ngọc Phật phóng trên bàn, làm ta cẩn thận kiểm tra nhìn xem. tiêu cười vẻ mặt hòa ái béo giám đốc, đối tạ Ngọc cầm bảy cái thỉnh thủ thế. Tạ Ngọc cầm vẻ mặt rồi dám đem vừa rồi gắt gao niết ở trong tay Ngọc Phật, chần chờ đặt ở trên mặt bàn. Chỉ thấy kia Ngọc Phật trình màu sáng trắng, trung gian có một đạo thực rõ ràng cái khe. Ở tạ Ngọc cầm phóng tới trên mặt bàn khoảnh khắc, kia Ngọc Phật cũng rầm một chút, biến thành hai cánh. Đại gia thần sắc đều đổi đổi, nay khối Ngọc Phật nào còn có nguyên lai kia chân bóng mê người bộ dáng, liền cùng kia đường cái bên cạnh tùy tiện có thể nhặt được cục đá giống nhau. Thực hiển nhiên. Này khối hẳn là kêu tượng Phật bằng đá, cũng không phải bọn họ quầy thượng bán kêu kiện Ngọc Phật. Kêu bèo giám đốc vốn dĩ treo cười khuôn mặt tức khắc kéo xuống dưới, nhìn chằm chầm, chầm kia vỡ vụn tượng Phật bằng đá nửa ngày, sau đó mới ngẩn đầu đối tạ Ngọc cầm nói, tạ tiểu thư, ngài có phải hay không lấy sai rồi? Vừa rồi ở phòng điều khiển, chỉ có thể thấy rõ người bán hàng đem Ngọc Phật đưa cho vị này họ tạ tiểu thư, sau đó liền nhìn đến là nàng vẫn luôn cầm ở trong tay. Căn bản là không có rơi xuống ở trong tay người khác quá Hiện giờ lấy ra tới Nếu nói là kia khối ngọc Phật nứt ra rồi Còn có thể quay đến người khác trên đầu Nói đến ai khác cũng có phần và chạm hỏng rồi Hiện giờ này tạ tiểu thư lấy ra tới lại Căn bản không phải ngọc Mà là một cục đá Này không phải đem bọn họ một đám người đường con khỉ chơi sao Tạ ngọc cầm cấp đều mau khóc ra tới Một bên xua tay một bên cấp hô Này thật là kia khối ngọc Phật Ta cũng không biết sao lại thế này, cùng ta không quan hệ, thật sự cùng ta không quan hệ. Tâm tâm, người mau giúp ta giải thích một chút, thật sự cùng ta không quan hệ. Diệp thư tâm lại lặng lẽ lui ra phía sau hai bước, nhìn phía tạ ngọc cầm trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng không dám tin tưởng. Nàng cho rằng vừa rồi Ngọc Phật chỉ là hỏng rồi, không nghĩ tới tạ ngọc cầm cư nhiên to gan như vậy, cư nhiên dám thâu long chuyển vượng. Nàng này phúc giật mình bộ dáng, lại để cho người khác tin tưởng. Chuyện này cùng nàng không quan hệ, hoàn toàn là kia tạ ngọc cầm một người làm. Kêu bèo giám đốc lúc này đã hoàn toàn kéo xuống mặt, đối kia tạ ngọc cầm nói, tạ tiểu thư, chúng ta cũng không phải không nói đạo lý người, nếu ngài thích kia khối ngọc phật, vậy chỉ yêu dưới tiền trả mua đi là được. Nếu ngài cảm thấy không thể, chúng ta cũng có thể gọi điện thoại, làm cảnh sát tới cấp đại ra một cái trong sạch. Đến lúc đó, chỉ sợ tạ tiểu thư thể diện thượng, sẽ không như vậy đẹp. Nhìn tạ Ngọc Cầm khóc sức mướt bộ dáng, Diệp Thư tâm chịu được một hơi, đối tạ Ngọc Cầm thấp giọng mềm nôn khuyên đủ, Ngọc Cầm, ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh liên hệ nhà ngươi người giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả đi. Bằng không đi cục cảnh sát, ngươi thư còn đọc không đọc. Tạ Ngọc Cầm chỉ cảm thấy cả người rét run, nàng tưởng không rõ, kia khối Ngọc Phật rõ ràng không rời đi chính mình tay quá, vì cái gì không thể hiểu được nứt ra không nói, còn biến thành một cục đá. Người ta nói cử đầu ba thước có thần linh, chẳng lẽ là chính mình khinh nhờn thần linh, đây là ông trời cho chính mình trừng phạt. Nghĩ đến đây, tạ ngọc cầm càng muốn đầu vóc liền càng hỗn loạn. Kết quả diệp thư tâm chỉ có thể hỗ trợ liên hệ tạ ngọc cầm cha mẹ tới thanh toán tiền, mới tính đem chuyện này cho kết. Mà tần khanh giờ phút này tâm tình lại là khiếp sợ vô cùng, nàng nhịn không được siết chặt chính mình tay, hiện tại nàng chỉ có một ý niệm, chạy nhanh trở về. Nàng muốn vào trong không gian nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không muốn biết Tạ Ngọc cầm cùng Diệp Thư Tâm như thế nào giải quyết tốt hậu quả. ở được đến kêu béo giám đốc Minh sắc hồi phục có thể lúc đi, Tần Khanh có thể nói là bước chân vội vàng rời đi, mà đi theo nàng phía sau tiêu giật, liên thanh kêu nàng, nàng cũng chưa nghe được. Ai, mỹ nữ, hiện tại sự tình đều xong rồi, ngươi có thể nói cho ta tên của ngươi đi. Tiêu giật thấy Tần Khanh không phản ứng hắn. Tức khắc cấp tiến lên, bắt lấy bước chân vội vàng tần khanh bả vai. Đã chịu lôi kéo tần khanh phản xạ có điều kiện một tay bắt lấy tiêu giật cánh tay, eo hông dùng sức, trực tiếp một cái trước quăng ngã, đem tiêu giật cả người từ phía sau hướng phía trước cấp ngã ở trên mặt đất. Chỉ quăng ngã tiêu giật mắt đầy sao sẹt, đầu góc một mảnh hốn độn ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất. Hắn có thể cảm giác được chính mình eo bối mông đều mau chiết, nhân ra là lấy tiền liêu muội tử. Hắn thật là ở lấy sinh mệnh ở liêu mội tử a Mơ hồ gian, chỉ thấy tần khanh cúi xuống thân tới, đôi mắt như trong đêm đen ngôi sao rớt xuống xuống dưới giống nhau, bên thai nghe được nàng nghiêm nghị lời nói, đừng lại đi theo ta, nếu ngươi tưởng liêu mội tử, thỉnh đi xa điểm, ta không nảy tâm tình, cũng không nảy công phu bồi người chơi. Nếu lại dây dưa không thôi, ta không ngại làm ngươi biến mất. Giờ khắc này, tiêu giật biết, trước mắt cái này nữ hài nói môi cái tự đều là nói thật, Tần Khanh cũng mặc kệ người nam nhân này ngốc ngốc nằm trên mặt đất không có đáp lại, thẳng khởi xuống lưng, nhanh chóng đuổi tới ven đường liền ngăn cản xe nhanh chóng hướng chính mình chô ở chạy tới. Nét! Tới rồi vùng ngoại thành chính mình kho hàng, dùng vân tay mở ra đại môn khoa sau, Tần Khanh liền nhanh chóng chui đi vào. Sau đó vào kho hàng, mới lát mình tiến vào trong không gian. Trước mắt hết thể làm Tần Khanh kinh ngạc há to miệng, chỉ thấy vốn dị ước chừng 60 cái bình phương hình vuông. Tư nhiên lớn một chút, không sai biệt lắm biến thành ước 80 cái bình phương bộ dáng. Nguyên bản xếp chỉnh chỉnh tề tề sang bên duyên chỗ địa phương, chính là nhiều da thật lớn một khối khe hở tới. Mà kia hai phân trên mặt đất nàng phía trước giải cải trắng hẳn giống, cư nhiên mọc khả quan, rậm rạp một viên rửa gần một viên, xanh tươi tích lũy. Bởi vì này trên mặt đất đồ ăn lớn lên thật sự quá hảo, cho nên mà bên cạnh chỗ nhiều gian này một khối trống không bùn đất mà liền đặc biệt chú mục trói mắt. Này không gian là có thể thăng cấp. Chẳng lẽ vừa rồi là kia ngọc Phật duyên cớ? Tần Khanh trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng không cấm dơ tay chiều chính mình trong lòng bàn tay nhìn lại. Phía trước nàng cảm giác được tạ ngọc cầm trên người mát lạnh chi ý sau. Này lòng bàn tay chỗ liền cảm giác được nóng dực. Sau đó nắm lấy tạ ngọc cầm cầm ngọc Phật tay sau, kia nóng dự cảm giác liền dần dần biến mất. Sau đó, tạ ngọc cầm trong tay cầm ngọc Phật liền biến thành cục đá. Nghĩ đến đây. Thần khanh đôi mắt tức khắc kinh hỉ trận to lên. Nếu cái này không gian có thể sử dụng ngọc thạch tới thăng cấp, như vậy chính mình cũng không cần vất vả như vậy thu thập này đó vật tư gửi tại đây kho hàng. Rốt cuộc mặt thế sau, cho dù có kiên cố tường thành, nếu là không điểm bảo mệnh bản lĩnh, ở cường giả vi tôn mặt thế, ngươi cũng thủ không được trong tay đổ vật. Thần khanh vốn dĩ chỉ tồn có thể nhiều tồn một chút là một chút ý tưởng. Rốt cuộc trong không gian vật tư có thể chờ về sau bên ngoài đồ ăn ăn xong về sau, lại chậm rãi dùng. Có thể nói, này trong không gian đồ vật là nàng để lại cho chính mình cuối cùng một cái bảo mệnh đường lui. chương 12 thất bại thực nghiệm thể. Nàng không ngừng rèn luyện chính mình thể năng, cũng chỉ là hy vọng ở mặt thế tiến đến sau, có thể dựa vào chính mình bản lĩnh, hảo hảo sống sót. Ngay lúc đó mặt thế, thổ địa thượng đã trưởng không ra bất luận cái gì thực vật tới, liền tính mọc ra tới cũng đều là thực vật biến lĩnh dị. Các đại căn cứ đầu gốc đều có làm một hệ dị năng giả thôi phát trước kia lưu lại các loại hạt giống, lại hiệu quả cực nhỏ. Đầu nhập cùng sản xuất, hoàn toàn kém xa. Tăng thi cố nhiên đáng sợ, nhưng không có thức ăn, người còn như thế nào có thể sống đi xuống. Liên tính không bị tang thi cắn chết, cũng sẽ sống sờ sờ đói chết. Đổi con cho nhau ăn sự tình, khi có phát sinh. Càng đến sau lại, có thể ăn đồ vật liền càng ít. Cho nên, lúc ấy nàng biết Lý Ngọc Giao đem đồ ăn ném ở trên xe khi, nàng biết rõ nguy hiểm cũng chỉ có thể căng ra đầu đi ra ngoài nghĩ cách thu hồi, chỉ là nàng vẫn là xem nhẹ nhân tâm hiểm ác. Bất quá, tần khanh giờ phút này tâm tình lại là lòng tràn đầy vui sướng cùng kích động, xem nàng tùy tay giải đồ ăn hạt giống cư nhiên có thể lớn lên như vậy tươi tốt, kia hạt thóc, tiểu mạch này đó lương thực hẳn là cũng có thể loại. Chỉ cần nàng không ngừng đi tìm cái loại này có thể cho không gian thăng cấp ngọc thạch, đến lúc đó gieo trồng diện tích mở rộng, còn sợ về sau không có cơm ăn sao. Tần khanh bên này đã trải qua kinh hỉ đàn sen, mà tiêu giật lại vừa mới trở lại chính mình ra. Đi vào môn, trong phòng một mảnh quặng cụm ẽ. Sơ sơ chính mình eo, thở dài một hơi, sau đó tứ chi mở ra ngã vào phòng khách trên sofa. kia cô bé nói muốn tiêu diệt chính mình nói, còn tiếng vọng ở bên hai Ấn hắn ngày thường tính tình, chỉ sợ đã sớm tiếp đón người đi tìm người, sau đó hảo hảo giáo hấn nàng một đốn đi. Chính là, tiêu giật luôn là nhịn không được nhớ tới kia lượng như sao trời đôi mắt, trong lòng cư nhiên hiện lên một kia khác thường. Hắn nằm ở trên sofa đã phát nửa ngày ngốc, sơ sơ chính mình xưng đỏ bộ vị, cư nhiên nét miệng nở nụ cười. Mới cười đến một nửa, tiêu giật phản phất tỉnh ngộ lại đây giống nhau, âm thầm phỉ nhổ chính mình một ngụm, chính mình là Jun M sao. Cư nhiên bị người tấu, còn cảm thấy nhân gia có ý tứ. Miên man suy nghĩ ràn, bên cạnh chung điện thoại thanh chói thai vang lên. Tiêu giật nhíu nhíu lông mày, chính mình trốn đến nơi này, kia bang nhân cư nhiên còn muốn tới phiền hắn. Nhưng là, hắn nhớ rõ chính mình nơi này liên hệ điện thoại chỉ đã cho biểu ca, nghĩ đến biểu ca, vốn dĩ tưởng nổ điện thoại tuyến tay ngược lại sách lên mịt tổ phồn. Ui, biểu ca. Ân. Bên ngoài hiện giờ không an toàn. Ta đã phái người đi tiếp ngươi. Mịt rổ phồn mặt khác một bên truyền đến trầm thấp mà lưỡi biếng thanh âm. Ta không quay về, biểu ca, không phải là nhà ta vị kia tới kêu ngươi bắt ta trở về đi. Tiêu giật nghĩ đến này khả năng, trong lòng oán hận. Tiêu gia phá sự, ta không có hứng thú tham dự. Lời nói của ta không hy vọng lại lặp lại lần thứ hai, ngươi biết ta tính tỉnh, ngoan. Nói xong, không đợi tiêu giật lại nói, bên kia điện thoại liền treo. Chỉ khí tiêu giật nỗ lực trừng mắt chính mình trên tay mịt rổ phồn, hận không thể đem mịt rổ phồn trừng ra cái đậu tới. Bút, chẳng lẽ thật sự muốn từ bỏ bên kia khu mỏ? Nhìn đến lao bản treo điện thoại, đứng ở hắn bên người bí thư trộm ngắm lao bản liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng hỏi nói. Chỉ thấy kia lớp lá gỗ đỏ cái bàn mặt sau nam nhân hơi dựa vào ghế trên, tuấn lãng trên mặt một đôi lạnh nhạt xa cách đôi mắt nhàn nhạt nhìn bí thư, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Bí thư lại đột nhiên im tiếng, hắn đại ở lão bản bên người tính lâu, biết hắn làm quyết định chưa bao giờ sẽ sửa đổi. Thực xin lỗi, là thuộc hạ đi quá giới hạn. Đánh cái giật mình sau, hắn vội vàng túi đầu thừa nhận sai lầm. Lặng im trong không gian, vô hình áp lực giống như thực chất giống nhau đè ở hắn trong lòng, mồ hôi trên trán một giọt một giọt chảy xuống xuống dưới. Đem sở hữu vật tư đều vận đến trong căn cứ, không mệnh lệnh của ta ai cũng không cho phép ra tới. Lâm Bí Thư, mang lên người nhà của ngươi, cái này cuối tuần tiến căn cứ. Nam nhân nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, ngón tay ở trên bàn gõ gõ, sau đó nói. Lâm Bí Thư nghe được Lão Bản nói, tức khắc đại hỉ, vội vàng theo tiếng lui xuống. Hắn đi theo Lão Bản bên người, hoặc nhiều hoặc ít có điều nghe thấy, chỉ là hắn biết có chuyện gì có thể nói, có chuyện gì không thể nói. Lão Bản ở thành phố B Long Vương Sơn bên kia kiến một cái căn cứ quân sự, có thể nói. Trừ bỏ Lao Gia Tử, Lão Bản ở thành phố B nói 102 Mà trong khoảng thời gian này, kinh hắn tay liền đến không hết vật tư bị vận chuyển đến trong căn cứ. Hắn có thể kết luận, thành phố B ở không lâu khẳng định sẽ có đại sự phát sinh. Lão Bản có thể làm người nhà của hắn tiến căn cứ, chứng minh Lão Bản đã đem hắn trở thành chính mình người. Nhìn đến Lâm Bí Thư lui ra ngoài sau, nam nhân mới đứng lên, đi đến cửa sổ sát đất biên, nhìn ra xa nơi xa. Trong lòng lại nghĩ, lần này, Lục, Trịnh, biết được chân tướng sau, chỉ sợ đến hối hận chết. Theo hắn từ mở Quốc được đến tin tức, kia thực nghiệm thể chỉ là bán thành phẩm. Hơn nữa ở kia tam người nhà đem kia bán thành phẩm thực nghiệm thể vận tới khi, còn ra bại lộ. Hiện giờ, mở Quốc bên kia đã như nước tích vào ru, tặc nổi. Chỉ buồn cười này tam người nhà, còn tưởng rằng được cái gì bảo bối dường như. Hắn vẫn luôn phản đối lao ra tử quyết định này. Lão ra tử lại nhất ý cô hành. Chỉ sợ Lao ra tử hắn cũng không nghĩ tới, sự tình cư nhiên phát triển nhanh như vậy, hơn nữa sẽ có như vậy ác liệt chẳng huống, Lao ra tử vốn dĩ cho rằng có thể khống chế được, không nghĩ tới lại thác lớn. Sự kiện xa xa vượt qua mọi người đoán trước, hiện tại thế cục vô pháp xoay chuyển, hắn chỉ có thể chỉ mình có khả năng, chỉ là rất nhiều chuyện, hắn còn không có chuẩn bị tốt. Bên ngoài không chung như vậy làm, đáng tiếc. Thần khanh hương phấn qua đi, lại là buồn dầu thực. Tiêu ngọc Phật báo giá nhưng không thấp, chính mình thẻ ngân hàng cũng đã không có tiền. Nàng thử đến hàng vỉa hè thượng tưởng mua một khối theo quán chủ nói là ngọc bội ngoạn ý, nhưng xem chính mình lòng bàn tay đừng nói nóng lên, tiêu ngọc Bội thượng, hoàn toàn một tia mát lạnh đều không cảm giác được. Nàng không có biện pháp, chỉ có thể vào những cái đó nhìn qua còn tính xa hoa châu đáo cửa hàng, tìm một kiện tiết giá vài vạn tay ngọc vòng cầm ở trong tay mỗi cảm giác đến một tia mỏng manh mát lạnh chi ý nhìn dáng vẻ này không gian còn thực cái ăn, không phải thứ tốt, còn không dưới miệng ăn. Nhưng hôm nay, mặt thế còn chưa tiến đến, thế đạo còn không có loạn, nàng tổng không thể ngông nên đi minh đoạt. Nàng chạy nhanh buông trong tay tay ngọc vòng, ra cửa hàng. Miễn cho cùng lần trước giống nhau không cẩn thận đem tay ngọc vòng mát lạnh hút khô tịnh, đến lúc đó tay ngọc vòng đường trường biến thành cục đá, nàng còn không bị đương yêu quái cấp bắt lại. Xem ra chính mình tưởng mở rộng không gian ý tưởng, chỉ có thể lại chờ mấy ngày rồi. Thời gian từng ngày qua đi, ngày mai chính là 12 nguyệt 20 hảo, trong không gian đồ vật đều đã bị tần khanh một lần nữa sửa sang lại quá, trừ bỏ gà vịt lồng sắt ngoại, còn có dương, cá đại lưu. Đại lưu biên dùng hàng rào cấp ngăn cản một khối đất chống dưỡng heo, như cùng dương, mà ở hàng rào bên cạnh địa phương toàn bộ chất đống các loại hạt giống. Cũng may mắn hạt giống không đáng giá tiền, nàng mua lại thiếu, Bất quá chủng loại lại nhiều, cứu cứu cho nàng kia 2.000 đồng tiền, nàng toàn cấp mua hạt giống cùng động vật. Kia khối có thể gieo trồng mà thật sự quá tiểu, nàng cấp phân cách thành mấy tiểu khối, cấp loại đủ loại đồ ăn. Ông trời hiểu được, cái gì mùa nàng đều cấp giải điểm. May mắn này trong không gian chẳng phân biệt 4 mùa, chỉ cần hạt giống gieo xuống sau, liền sẽ nhanh chóng sinh trưởng, thời gian nước chừng so bên ngoài muốn mau thượng gấp 10 lần. chương 13 mạt thế trọng lâm. Chỉ là, cứ như vậy, trong không gian có thể phóng vật tư lại thiếu rất nhiều. Bất quá vì lâu dài tính toán, nàng vẫn là nhịn đau đem một ít gia vị cùng quần áo cấp bắt được bên ngoài phóng. Tần Khanh bản tính đánh bạch bạch vang, chờ đến mạt thế sau, làm không gian hút no rồi ngọc thạch, còn sợ không địa phương phóng này đó vật tư sao? 12 nguyệt 20 ngày rạng sáng một điểm, Tần Khanh tránh ở trong không gian, yên lặng đếm ngược mạt thế tiến đến. Lúc trước chính mình liền cùng mọi người giống nhau, hoàn toàn không biết gì cả, cho nên sớm liền đi vào giấc ngủ. Mà phương phương liền ở khi đó biến thành tăng thi, bởi vì thẩm khả tâm cùng nàng không đối phó, nghe được kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, cho rằng phương phương nửa đêm ăn vụng đồ vật, sau đó đánh đèn tin chiều phương phương giường đệm chiếu đi, lại phát hiện phương phương cả khuôn mặt đều biến thành than trí sắc, đang ở gặm cắn cùng phòng ngủ nàng cách vách vị kia nữ đồng học cổ, nếu không phải thẩm khả tâm phát ra tiếng thét trói thai trừ chính mình cũng sẽ trong lúc ngủ mơ bị phương phương biến thành tang thi cấp cắn chết mà không biết 2016 tháng 5 năm 12y 20 ngày rất nhiều người thân thể trong lúc ngủ mơ đã xảy ra biến lĩnh dị mà không có phát sinh biến lĩnh dị đại bộ phận cũng chưa chạy thoát vận rủi phu thê bị cùng giường mà miên người cắn thương mà bị cắn thương người cũng sinh ra biến dị trong khoảnh khắc nhân gian giống như rơi vào 18 tầng luyện ngục Trong lúc nhất thời trên đường còi cảnh sát thanh nổi lên bốn phía, nhân tâm hoàng sợ, không bị cắn thương người, đều trốn ở trong phòng, căn bản không dám ra tới. Tần Khanh trong lòng xúc động nhiên, lúc trước chính mình, cũng là kia thấp thỏm lo âu trong đó một viên. Chỉ là đã trải qua mặt thế đủ loại, nàng cũng sẽ không thánh mâu đến đi chủ động cứu trợ những người đó, lon gạo ân, gánh gạo thù sự tình, cũng không phải là trong tiểu thuyết mới có thể phát sinh sự tình. Thu thập hảo tâm tình Tần khanh mặc tốt tương đối rắn chắc đồ thể dục, sau đó cầm dao sẻ dưa hấu dùng mảnh vải gắt gao cột vào tay phải thượng. Thật cẩn thận từ kho hàng ra tới, bởi vì nàng lựa chọn địa phương vốn là tới gần vùng ngoại thành, cho nên biến dị người đến là không nhiều lắm. Nàng hôm nay mục tiêu thực minh sát, đi nội thành phía trước dấm quá điểm ngọc khí châu đáo cửa hàng. Tuy rằng những cái đó ngọc trung ẩn chứa năng lượng cũng không nhiều, nhưng là mỗi chân lại tiểu kia cũng là thịt. Chẳng qua trải qua mấy cái buổi tối lễ rửa tội, đi hướng nội thành con đường cư nhiên làm người cảm giác chống trải bắt ác, ngẫu nhiên có kia đơn độc tang thi du đáng ở trên đường, cũng bị tần khanh nhất nhất chém đầu. Những cái đó tang thi bị chém đầu sau, chảy ra lại là màu đen như bùn lầy giống nhau chất lỏng, phun tung tóe đến tần khanh trên quần áo. Tần khanh dùng sức nhấp nhấp miệng, bất quá trở về mấy tháng thời gian, chính mình cư nhiên liền chịu không nổi này đó dơ đồ vật dính ở chính mình trên người. Nghĩ đến may mắn chính mình còn có không gian, trong không gian có thủy có thể rửa sạch, vốn dĩ mạo khí lạnh mặt hơi chút hoan hoãn. Nay dọc theo đường đi, cơ bản không có gì chướng ngại. Nhìn bởi vì chạy trốn bị vứt bỏ ở đường cái thượng chiếc xe, tần khanh âm thầm may mắn chính mình không có lái xe tới, và không khẳng định bị đổ ở giao lộ. Hơn nữa kia xe thúc đẩy tiếng vang, phòng trừng có thể đưa tới một đại bang tăng thi. Tần khanh cơ linh khắp nơi trốn tránh, tận lực tránh cho tang thi nhiều địa phương vòng đến kia châu đáo cửa hàng cửa sau. Kia cửa sau bị cậy ra hơn một nửa, thần khanh âm thầm cảnh giác, nhìn dáng vẻ này châu đáo trong tiệm khẳng định có người tiến vào quá. Chỉ là không biết còn ở đây không trong tiệm, nghĩ đến đây, thần khanh nhíu như mày, không nghĩ tới bỏ người bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Nàng âm thầm nghĩ chính mình trong khoảng thời gian này hành động, hẳn là không có người phát hiện mới đúng. Nghĩ vậy, thần khanh lặng lẽ đem kia cửa sau đẩy mở ra. Còn chưa chờ Tần Khanh giữ cửa hoàn toàn đẩy ra, chỉ nghe đến một trận tanh hôi hương vị ập vào trước mặt, một con ăn mặc bảo an trang phục, chặt đứt một cái cánh tay tang thi bộ mặt giữ tợn chiều nàng nào tới. Tần Khanh trong lòng cả kinh, lập tức nằm mà một cái lư đã cổn, khó khăn lắm né qua kia đầu tang thi lợi trảo. Không đợi Tần Khanh đứng dậy, kia đầu tang thi gào giống một tiếng, hắc bạch đột ra trong mắt cư nhiên chuyển động một chút, lại chiều Tần Khanh nào tới. Khô quát rơi thẳng bàn tay thượng kia móng tay, như bị tước tiêm trùy thủ nếu là bị này móng tay hoa đến liền tính bất tử cũng đến phá tướng. bất quá đáng sợ nhất chỉ sợ cũng là sẽ bị cảm nhiễm sau đó biến thành tăng thi. thần khanh ở ngay từ đầu khi bị hoảng sợ sau lập tức ổn định tâm thần thấy kia tăng thi lại lần nữa phát lại đây nàng không chút do dự xách lên dao sẻ dưa hấu liền một đao chiều kia tăng thi này chỉ cụt một tay bổ tới kia tăng thi nếu có tư tưởng Tất là như thế nào cũng không nghĩ ra, cư nhiên bị một nữ nhân dùng một phen dao sẻ dưa hấu cấp dễ dàng chặt bỏ hắn duy nhất cánh tay. Kia tang Thi mất cánh tay, tức khác toàn bộ thân thể đều lay động lên, Tần Khanh nhân cơ hội chuyển tới nó sau lưng, đối với nó đầu hung hăng mà một đao bổ tới. Lại không nghĩ, này đầu tang Thi cư nhiên cảm giác được Tần Khanh công kích, hơi hơi sườn sườn đầu, Tần Khanh dao sẻ dưa hấu tức khắc tạp ở nó đầu trên xương cốt cũng không biết kia tang thi là đau vẫn là bực, chuyển qua bị chém một đau đầu, bạch sâm sâm hàm rằng trương lão đại, cư nhiên loay quá đầu một ngụm triệu tần khanh tay phải trưởng cắn qua đi, tần khanh dao sẻ dưa hấu cùng tay phải trói gắt gao, hiện giờ dao sẻ dưa hấu bị tập trụ, điện thiểm đã lấy lửa gian, tần khanh phấn khởi một chân, đá vào kia đầu tang thi bể mặt thượng, nét đem nó đầu đá hoai hoay, sau đó tần khanh tay phải sử lực, ngạnh sinh sinh từ kia đầu lâu trung đem dao sẻ dưa hấu cấp rút ra tới, đen nhánh chất lỏng phun ra tới, giải đầy đất đều là. Tần Khanh lại biết, Tăng Thi chỉ cần bất tử, thể lực vô cùng vô tận, mà chính mình dựa vào chỉ là trong khoảng thời gian này rèn luyện thể năng, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Kia Tăng Thi bị tập kích mặt, vốn là hư thối cái mũi hiện giờ bị đá rơi vào đi một khối, vốn dĩ liền đột ra trong mắt, hiện giờ một viên treo ở hốc mắt bên ngoài, một viên không biết bị đá tới nơi nào. Nhìn nghiêng đầu chiều chính mình quay đầu tới tăng thi, tần khanh chợt quát một tiếng, nhảy dựng lên, một chân đạp lên bên cạnh sofa trên tay vị, sau đó mạnh đến chiều kia tăng thi cổ chém tới. Kia tăng thi đầu cục lăn đến một bên, nhìn đến tăng thi cơ quơ, quơ thân mình, sau đó thỉnh thịch ngã xuống vẫn không nhúc nít sau, tần khanh mới có thể cảm giác được cánh tay một trận tê dại, cả người phản phất hư thoát giống nhau, tức khắc nằm liệt ngồi dưới đất. Lúc này... Thần khanh mới thấy rõ ràng châu đáo trong tiệm chẳng uống. Chỉ thấy châu đáo trong cửa hàng đèn vẫn là mở ra trạng thái, bị nàng chém chết tăng thi nằm ở cách đó không xa, xem bộ dáng, hẳn là cửa hàng này bảo an. Ở quầy phụ cận có một khối không có đầu thi thể, huyết nhục mơ hồ nằm ở nơi đó. Xem hắn âu phục giày ra ăn mặc, nhìn dáng vẻ như là cửa hàng này giám đốc, cũng không biết này giám đốc phía trước là không trở về, vẫn là vẫn luôn ở tại trong tiệm. Chết như vậy thảm, hẳn là bị kia chỉ biến dị thành tăng thi bảo an cấp tán chết. Nghĩ vậy, Tần Khanh không cấm những mày, nàng lại cảm thấy chính mình cánh tay một trận tê dại. Nàng ở mặt thế cũng không phải không chém quá tăng thi, giống có được loại này lực lượng tăng thi theo đạo lý hẳn là một tháng sau mới có thể xuất hiện, hôm nay mới là vừa mới bắt đầu ngày thứ năm, cư nhiên đã bị nàng gặp loại này lực lượng hình tăng thi. chương 14 biến dị tăng thi tinh hoạch chẳng lẽ là bởi vì chính mình trọng sinh duyên cớ? Tần Khanh không khỏi ngưng mi chiều kia chỉ tang thi đầu nhìn lại, này nhìn lên, vừa lúc nhìn đến kia đầu bị chính mình giao sẻ dưa hấu khai gáo địa phương, cư nhiên ở ánh đèn chiếu xuống lộ ra một kia phản quang. Tần Khanh không khỏi trong lòng ngảy dựng, bất chấp mọi mệnh thân hình, ra sức đứng lên chiều kia đầu đến gần, sau đó dùng dao sẻ dưa hấu lại cấp này tang thi đầu khai thứ gáo, bị cắt thành hai cánh xương cốt gian. Vốn dĩ màu đen giống như bùn lầy trung gian, cư nhiên có một viên mang theo trong suốt cục đá. Thần khanh dùng dao sẻ dưa hấu tiêm đem nảy viên cục đá cấp lấy ra tới, sau đó thuận tay dùng trong không gian nước giếng cấp xúc rửa một chút. Vốn dĩ bị màu đen bùn lầy bao vây lấy cục đá, hoàn toàn lộ ra toàn bộ bộ mặt. Củ hấu hình bộ dáng, vốn dĩ tưởng trong suốt, nhìn kỹ, bên trong cư nhiên mang theo một tia hơi hơi phấn. Dao sẻ dưa hấu nhẹ khái ở mặt trên. Kêu cục đá một chút dấu vết đều không có lưu lại, đến là chính mình giao sẻ dưa hấu nhận thượng, cư nhiên cuốn một chút lên. Chẳng lẽ này cục đá có thể so với kim cương? Cũng không biết này viên cục đá có chỗ lợi gì. Hay là này chỉ tang thi lợi hại như vậy, là bởi vì trong óc có thứ này. Nghĩ đây là tang thi trong óc đồ vật, tần khanh một trận phản ghê thởm, chính là ném lại cảm giác được đáng tiếc, nghĩ nghĩ. Nàng tùy tay đem nảy viên cục đá ném đến chính mình không gian kia khối thổ địa bên cạnh. Sơ soạn một lọ trong không gian nước giếng ra tới, tần khanh một hơi uống xong hơn phân nửa bình, trong thân thể mỏi mệt cảm mới dần dần biến mất. Nàng ở kho hàng kia đoạn thời gian liền phát giác, trong không gian nước giếng có làm người khôi phục thể lực công hiệu, chỉ là hiệu quả cũng không phải thực rõ ràng. Nhìn trên quầy hàng ngọc thạch, tần khanh sách lên trước quầy mặt ghế liền chiều những cái đó pha lê trên mặt ném tới. Chỉ chốc lát sau công phu, những cái đó có thể làm Tần Khanh cảm nhận được mát lạnh chi ý Ngọc Thạch đều bị cướp đoạt không còn. Vốn dĩ chuẩn bị nhắc chân chạy lấy người Tần Khanh, đi ngang qua kia vô đầu giám đốc thi thể khi, đột nhiên dừng một chút. Bởi vì thân thể bị cắn một mảnh mơ hồ, hắn kia bên hông một chuối chìa khóa dừng ở một bên, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Giống loại này châu báo cửa hàng, khẳng định có chính mình mất thất, phòng ngừa bị trộm. Bên ngoài bầy biện châu báo quý trọng hẳn là không nhiều lắm, thứ tốt khẳng định là yêu cầu trải qua giám đốc đồng ý, mới có thể tiến mật thất lấy ra tới cấp khách quý xem. Thần Khanh tuy rằng không hiểu này đó, lại trực giác cầm lấy xuyến chìa khóa. Dưới lầu đều là quài, vừa xem hiểu ngay, nghĩ nghĩ, thần Khanh nhấc chân chạy lên lầu. Tới rồi trên lầu, bất quá chính là tả hữu hai gian phòng cùng trung gian rộng mở đại khách tính Một gian mặt trên treo giám đốc, nhìn dáng vẻ là kia cái kia giám đốc văn phòng một cái khách phòng thần khanh phòng đoán hẳn là phong quý trọng vật phẩm phòng cầm trong tay chìa khóa một đám thử qua đi nghe được răng rắc một tiếng khóa bị mở ra thanh âm thần khanh trong lòng vui vẻ vội vang đẩy cửa ra lại làm thần khanh tâm lạnh nửa thanh nguyên lai like tại đây cửa phòng bên trong cư nhiên còn có một phiến y nhọt cửa sắt cửa sắt nơi đó có cái vân tay khóa nhìn này vân tay khóa Nghĩ đến dưới lầu kia cổ thi thể, tần khanh ám niệm một tiếng đắc tội, vội vàng đi xuống lầu chém kia thi thể đôi tay đi lên, đặt ở kia vân tay khóa lại, chỉ nghe được củn cụt một tiếng, này phiến y nột cửa sắt bị mở ra. Môn vừa mới mới vừa mở ra, tần khanh chỉ cảm thấy một trận mát lạnh ập vào trước mặt. Môn hoàn toàn mở ra sau, này gian trong phòng liền hiện ra ở trước mắt liền hai bài cái giá, một bên trên giá bảy biện chính là hoàng kim mà khác một bên bảy biện chính là kim cương cùng ngọc thạch. Thần khanh ánh mắt trực tiếp bị kia một bàn ngọc thạch cấp hấp dẫn ở, trong đó có một khối xanh biết hình nón hình ngọc thạch, tản ra từng trận lạnh nhập nội tâm cảm giác. Tay nàng tâm giống như bị cọ sát, ẩm ẩm nóng lên. Nàng vội vàng qua đi, dùng tay trái lấy trụ kia khối xanh biết ngọc thạch, phía trước hấp thu ngọc thạch năng lượng nàng không chính mắt nhìn thấy, hiện giờ lại nhìn đến kia khối vốn dĩ xanh biếc ngọc thạch, bị nàng tay trái nắm lấy sau, Lấy mắt thường xem thấy tốc độ chậm rãi rút đi kia tầng lục ý, lộ ra một tầng thạch hóa rất cũng dạn nước cục đá tới. Mà tần khanh lòng bàn tay nhiệt độ cũng theo kia khối ngọc thạch năng lượng bị hấp thu sau, chậm rãi hàng xuống dưới. Chỉ là, này khối ngọc thạch cũng không lớn, tuy rằng ẩn chứa năng lượng phi thường thuần khiết, lại không nhiều lắm. Tần khanh chưa đã thèm nhéo nhéo kia khối đã biến thành cục đá ngọc thạch. Mới dương mắt chiều mặt khác mấy cái khay ngọc thạch nhìn lại. Những cái đó ngọc thạch thực rõ ràng so với kia khối hình nón hình ngọc thạch muốn kém hơn rất nhiều, tần khanh cảm giác được cũng không có nhiều ít năng lượng. Nghĩ không cá tôn cũng hảo, tần khanh không chút khách khí đem này đó ngọc thạch toàn bộ cất vào trong túi. Sau đó, xách theo này túi ngọc thạch, lắc mình vào không gian. Quả nhiên, nguyên bản bị nàng chất đầy không gian, lại lớn một vòng. Nhìn dáng vẻ, nay khối ngọc thạch muốn so nàng lần đầu tiên hấp thu kia khối tốt hơn vài lần bởi vì thực rõ ràng lần trước bất quá là bốn phía các lớn nửa thước tải hưu khoảng cách lần này lại ước chừng có 5 mét khoảng cách nếu là nàng đem trong túi này đó con tôm ngọc thạch toàn bộ hấp thu như thế nào cũng có thể lại mở rộng một vài mét đi nghĩ đến đây tần khanh tay chân lanh lẹ đem những cái đó ngọc thạch toàn bộ đổ ra tới sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh bắt đầu hấp thu những cái đó ngọc thạch năng lượng lần này nàng người ở trong không gian Có thể thực rõ ràng cảm giác được không gian hơi hơi run rẩy, nét sau đó bốn phía chậm rãi hướng ra ngoài khuếch trường, chỉ là này đó ngọc thạch thêm lên, cũng bất quá chỉ làm không gian lớn 1 mét không đến. Tuy rằng không lớn nhiều ít, nhưng tần khanh trong lòng là kích động vô cùng. Nàng tin tưởng, chỉ cần kiên trì không ngừng, khẳng định có thể làm không gian càng lúc càng lớn. Nàng đem những cái đó biến thành phế thạch ngọc thạch về gom, chuẩn bị ném ra không gian khi... Lại thấy được ở không gian kia khối thổ địa bên cạnh kia khối tang thi trong óc tinh thể. Ma xui quỷ khiến, nàng cầm lấy kia khối tinh thể, trong lòng nghĩ không biết loại này cục đá bên trong có hay không năng lượng. Nếu là có lời nói, hấp thu nói sẽ thế nào? Nàng ý niệm vừa ra, liền cảm giác được tay trái lòng bàn tay một năng, thân thể so tư tưởng càng mau đem kia khối tinh thể bỏ vào tay trái trong lòng. Tần khanh chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt năng lượng từ kia khối tinh thể trào dâng mà ra, chỉ là này tinh thể năng lượng lại không có mát lạnh cảm giác, mà là một cổ ập vào trước mặt bỏng trái cảm, nóng rực độ ấm phảng phất đem tần khanh tay đặt tại bếp lò thượng nướng, nàng tưởng kêu to ra tiếng, lại phát không ra một kia thanh âm tới. Nàng dùng chính mình ý chí tưởng buông ra trong lòng bàn tay tinh thể, kia khối tinh thể lại giống như có ý thức giống nhau, gắt gao hấp thụ ở tần khanh trong lòng bàn tay. Kia nóng bức nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Tần khanh chỉ cảm thấy đầu vanh một tiếng, giống như bom nguyên tử nổ mạnh giống nhau, cả người tức khắc hôn mê bất tỉnh. Kia nóng bức ở tần khanh trong thân thể giống như bệnh khuẩn giống nhau tàn sát bừa bãi, mà tần khanh trái tim cùng đàn điền chỗ, bị một cổ mát lạnh ôn nhu chi khí bao vây lấy. Mặc kệ kia nóng bức như thế nào tưởng chui vào đi, đều bị bắn khai đi. Châm rãi, kia cổ nóng bức chi khí, bị văng ra càng ngày càng ít. Nhưng nó cũng không có chui vào đi, ngược lại là giống bị kia cổ mát lạnh chi khí chậm rãi cắn nuốt đồng hóa sau, vốn dĩ táo bạo nóng bức chi khí, chậm rãi đỉnh chỉ sao động cùng khắp nơi loạn xuyến. chương mười làm tinh hoạch năng lượng. Theo thần khanh trong cơ thể biến hóa, hôn mê nàng căn bản không rõ ràng lắm này không gian cũng theo nàng biến hóa mà biến hóa. Không biết qua bao lâu, thần khanh mới chậm rãi tỉnh táo lại. Mở mắt ra nàng, trước tiên xem xét toàn thân không phát hiện cái gì mới thật sâu thở hát ra. Chính mình thật là sơ suốt quá, kia tinh hoạch nói như thế nào cũng là tang thi trong óc đồ vật, chính mình cư nhiên liền như vậy lô mãng. Vạn nhất bị tang thi vi rút xâm nhập, chính mình không phải bạch bạch sống lại một hồi sao Nghĩ vậy, Tần Khanh nhìn chăm chú chiều chính mình lòng bàn tay nhìn lại, nàng vừa mới mở ra bàn tay, liền thấy một đống bột phấn tử chính mình trong lòng bàn tay rớt xuống dưới, làm nàng không khỏi sửng sốt Làm nàng lớn hơn nữa ăn cả kinh chính là nàng chạm địa phương, nàng nhớ rõ phía trước nàng là ở đất trồng rau bên cạnh nửa thức không đến địa phương, mà hiện giờ, kia khối chỉ có hai phân đại thổ địa, cư nhiên biến thành nửa cái sân bóng rổ như vậy đại. Nàng có thể liếc mắt một cái nhìn đến kia xanh biếc thúy sắc liền ở nơi xa, mà vốn dị mã chỉnh chỉnh tề tề vật tư, có vẻ có điểm hốn độn đôi ở nơi xa. Bất biến chỉ có kia khẩu giếng, vẫn như cũ ở chính giữa. Không có bất luận cái gì biến hóa. Hiện giờ không gian, biến thành một phần ba địa phương có thể gieo trồng, mặt khác hai phần ba, như cũ là bóng loáng đá phiến mà Toàn bộ không gian, hiện giờ lại ước chừng có một cái nửa ở sân bóng rổ như vậy lớn. Thần Khanh không dám tin tưởng qua đi, nội tâm là vui mừng quá đối. Vốn dĩ nàng còn ở lo lắng này không gian quá tiểu, có thể loại đồ vật quá ít. Hiện giờ lại đánh bậy đánh bạ, hút kêu biến dị tang thi tinh hoạch lại làm chính mình không gian lớn nhiều như vậy. Chính mình lao lực tâm tư tưởng lộng Ngọc Thạch mở rộng không gian, còn không có một viên tăng thi tinh hoạch tới ẩn chứa năng lượng tới nhiều. Chỉ là, này tăng thi tinh hoạch cùng Ngọc Thạch hấp thu hoàn toàn tương phản, Ngọc Thạch hấp thu sau, nàng cũng không sẽ cảm thấy thân thể có bất luận cái gì khác thường, mà này tăng thi tinh hoạch, năng lượng tuy rằng nhiều, lại phản phất quá mức bạo ngược. Nghĩ vậy, Tần Khanh không khỏi nhíu như mày vừa rồi cái loại này bạo ngược năng lượng ở chính mình trong thân thể tàn sát bừa bãi không chế không được cảm giác nàng nhịn không được lo lắng bởi vì cái loại cảm giác này thật sự làm nàng phi thường phi thường không thoải mái tuy rằng tang thi tinh hạch thần chứa năng lượng rất nhiều có thể nhanh chóng khuyết trương không gian lại không bằng ngọc thạch tới vững chắc xem ra về sau chính mình vẫn là tuần tự tiệm tiến thu thập ngọc thạch chậm rãi làm không gian mở rộng như vậy càng yên tâm một chút thần khanh lại không biết Nàng vừa mới là từ tìm được đường sống trong chỗ chết. Kia tang thi tinh hoạch gần chưa tiến hóa tang thi virus, rút, nếu không phải nàng phía trước hấp thu hai khối ngọc thạch năng lượng bảo vệ nàng tâm mạch cùng đan điển, mà này khối tang thi tinh hoạch năng lượng cũng chỉ là một bậc, nàng đã sớm bị tang thi tinh hoạch nội bạo ngược năng lượng cắn nuốt, sau đó khống chế không được kia cổ lực lượng, nổ tan xác mà chết. Chờ tần khanh ra tới, bên ngoài lại như cũ, nhìn dáng vẻ, nàng ở trong không gian trong khoảng thời gian này. Không, có người đã tới. Nghĩ đến cũng là, mặt thế tiến đến, ai còn có tâm tư đoạt châu đáo cửa hàng. Nàng nghĩ chính mình không gian hiện giờ lớn như vậy, kho hàng ăn những cái đó vật tư có thể toàn bộ thu được trong không gian đi. Còn có thể lại thu thập một chút vật tư trở về, thậm chí, còn có thể lại thu một chiếc xe tiến vào Nói như vậy, phía trước trộm tới những cái đó sang liền hữu dụng võ nơi. Rốt cuộc có chiếc xe, có thể làm nàng tỉnh đi qua lại thời gian. Kia kho hàng đồ vật càng nhiều, nàng càng không yên tâm. Tuy rằng tường cao điểm chỗ hẻo lánh, nhưng nếu thực sự có người tưởng đi vào, nàng người không ở, luôn là không, có cách nào? Nghĩ đến đây, Tần Khanh cũng không vội mà đi phía trước điều nghiên địa hình tốt mặt khác mấy nhà châu báo cửa hàng. Trong lòng tính toán, tới trước mấy nhà siêu thị nhìn một cái, lại thu thập điểm vật tư, hiện tại không gian như vậy đại, nhưng đừng lãng phí mới hảo. Nàng mới bước ra châu báo cửa hàng cửa sau liền thấy một đám người kêu to chiều bên này đường phố chạy như bay mà đến. Đi theo này nhóm người mặt sau, luôn có mười mấy chỉ mặt mũi hung tận tăng thi. Đi đầu một cái cường tráng nam tử nhìn đến Tần Khanh khi, tức khác dùng sức phát tay, la lớn, tiểu cô nương, chạy mau có tăng thi. Tần Khanh méo méo trong tay dao sẻ dưa hầu bính, tính ra một chút nên diện mà đến tăng thi số lượng cùng chính mình thể lực, cũng biết chính mình hiện tại vẫn là không thể chính diện cùng tăng thi đối thượng này đó tang thi cũng không thể mắt nhìn đến người tồn tại chỉ là có thể ngửi được người sinh khí còn có nghe được tiếng vang tuy rằng hiện tại nàng thô xem một cái đám kia tang thi mo hai mươi chỉ nhưng là chỉ cần chính mình trốn đi từng cái đánh bại liền hành trong lòng hạ quyết định nàng đối kia tráng hắn hô người dẫn người hướng bên kia nhớ rõ đem thanh âm lộng lợn tiếng kia tráng hán thấy này tiểu cô nương cư nhiên đầy mặt trấn định hoàn toàn không có bị mặt sau tang thi dọa đảo bộ dáng Trong lòng đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại nghe được nàng lời nói, tuy rằng không biết nàng là ý gì, lại cũng thực thức thời ở ly tần khanh 10m xa địa phương, chiều bên trái ngõ nhỏ chạy như điên đi. Đi theo hắn phía sau người, hoàn toàn không nghĩ tới mắt khác, cũng đi theo hắn cùng nhau chạy. Tuy rằng kia tráng hắn không phát ra tiếng la, lại bởi vì nhân số đông đảo, kia hoảng loạn tiếng bước chân cũng đủ hấp dẫn kia giúp tang thi lực chú ý. Nhìn đến đám kia người hoảng không chọn lộ cùng nhau đi theo kia tráng hán chạy hết Tần khanh mới nhân cơ hội lắc mình tiến vào không gian Đoạn tuyệt tăng thi phát giác nàng khả năng tính Kia giúp tang thi chỉ ở chuyển biến chỗ trần chờ trong nháy mắt Rõ ràng đồ ăn nhiều bên này áp đảo vừa rồi làm chúng nó ngửi được nhân khí vị Vô cản sủ chấm nét một đám cấp giống giống chiều kia ngõi nhỏ đồ ăn nhóm đuổi theo qua đi Không có phát hiện sau lưng lạng yên không một tiếng động xuất hiện tần khanh Tần Khanh từ trong không gian vừa ra tới, liền đi theo kia giúp tang thi mà sau, đối với kia chế ở cuối cùng một con tang thi cổ chính là một đao. Mệt nang mặt thế trước luyện tập, chẳng qua phát ra răng rắc từng tiếng vang, kia đầu tang thi đầu cùng cổ liền chia liệt, sau đó chỉnh khối thân thể liền chịu bên cạnh oai ngã xuống. Ở kia đầu tang thi phía trước mấy đầu tang thi phảng phất ngửi được nhân khí vị cùng nghe được tiếng vang, tức khắc chiều sau xoay người lại, Người nọ khí lại đột nhiên liền biến mất không thấy. Trong đó một đầu tang thi kia đã hư thối lộ ra sâm sâm bạch cốt cái mũi cư nhiên còn giật giật, phảng phất ở nỗ lực ngửi người vị, lại không ngửi được bất luận kẻ nào khí. Đến là kia phía trước chạy vội thét trói thai thanh âm, vẫn luôn kích thích chúng nó màng hai. Chúng nó không chút do dự xoay người, nỗ lực chiều đám kia người đổi theo. Thần khanh lại ở trong không gian nhắm mắt, nỗ lực đè nén xuống bàn tay run rẩy phía trước sát châu đáo trong tiệm kia đầu tang thi cũng đã tiêu hao nàng đại lượng thể lực kế tiếp tuy rằng uống lên không gian thủy thể lực có điều hồi phục vừa rồi kia một chút lại hết chính mình toàn thân lực lượng đi chém mới đem kia đầu tang thi đầu chém rớt nàng yên lặng hồi tưởng vừa rồi mấy đầu tang thi cách xa nhau khoảng cách cùng số lượng sau đó mồm to uống xong trong không gian nước giếng chờ thể lực hồi phục một chút sau liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Sau đó đối với lạc đơn ở mặt sau cùng Tang Thi dùng sức chém rất chúng nó đầu. Như thế lặp lại, chỉ thấy kia giúp Tang Thi số lượng cư nhiên giảm mạnh. May mắn này giúp Tang Thi đều là sơ cấp Tang Thi, chỉ là dựa vào bản năng đuổi theo bắt phía trước đồ ăn, hoàn toàn không phát hiện chính mình này phương Tang Thi một đám ở bị tiêu diệt. Chương 16 ích kỷ. Lý Hùng trong óc hiện giờ trống rỗng, chạy vội hoàn toàn là thân thể một loại bản năng ở chống đỡ. Đương hắn chạy đến ngôi nhỏ cuối khi nhìn phía trước cao cao đứng sừng sững tường gây, một loại bi thương nảy lên trong lòng, chẳng lẽ là thiên muốn vong hắn. Theo sát hắn mặt sau mọi người cũng đều hoảng sợ ngừng lại, cuối cùng người lại còn không biết, đã không có đường lui, chỉ là hoảng loạn hô như thế nào không chạy, chạy mau à. Không phải là muốn cho chúng ta giúp bọn hắn chắn tang thi đi. Ta không muốn chết ra các loại tiếng khóc, sợ hãi thanh, hoán trách thanh sôi nổi vang lên. Người gián người, người gián tưởng có kia cơ linh lại nhân cơ hội tưởng dẫm lên người khác đầu vai hướng trên tường bò, lại bởi vì lộn xộn, ai cũng không muốn làm kia lót đế người. những cái đó tưởng dẫm người khác người, lại đều bị người đẩy ngã trên mặt đất, sau đó bị kia ép sát lại đây tang thi một ngụm căn xé trụ, toàn bộ thân thể đều bị xé thành hai cánh. Lý Hùng lại phát hiện đuổi theo ở sau người kia giúp tang thi không thích hợp, hắn rõ ràng nhớ rõ kia giúp tang thi là từ siêu thị đuổi theo ra tới, có mười mấy hai mười chỉ đâu. Như thế nào hiện giờ tới gần liền 10 chỉ cũng không đến, hắn cảm thấy chính mình thật là điên rồi, cư nhiên còn có thể tại chính mình trong đầu nghĩ vậy. Nhìn người bên cạnh mỗi người đều dọa mặt bạch chân run run bộ dáng, Lý Hùng cắn chặt răng, từ trên mặt đất nhặt lên một cây gậy gỗ, dùng sức chiều đối với chính mình phát lại đây tang thi trong miệng dùng sức thọc qua đi. Kia đầu tang thi vốn dĩ tưởng há mồm cắn người, lại bị Lý Hùng tắc một miệng đầu gỗ, bạch sâm sâm hàm răng một cái dùng sức. Chỉ thấy kia gậy gỗ trên đầu trong khoảnh khắc bị cắn thành một cha. Phản phất bị trọc giận tang thi chiều Lý Hùng lớn tiếng gầm rú một tiếng sau, liền nâng cánh tay, sắc bén giống như vướt sắc móng tay liền chiều Lý Hùng bề mặt đánh đút lại. Nhìn kia gào thét mà đến móng tay, Lý Hùng dọa lập tức ngồi xuống hạ, sau đó chiều sau một cái lư đả cổn, khó khăn lắm né qua tang thi tập kích. Kia tang thi một kích chưa trúng, cũng hoàn toàn không đuổi bắt án, bay thẳng đến Lý Hùng bên cạnh một cái 30 xuất đầu mang mắt kính nam tử nhào tới. Chỉ nghe thấy kia nam tử bị tang thi một tay bắt bả vai, một tay cố định trụ đầu, sau đó liền một ngụm cắn đi xuống. Kia nam tử chỉ tới kịp nâng lên tay, tiêu cứu thanh âm còn chưa phát ra tới, tập ở trong cổ họng biến thành cô. Cô! Hai tiếng vang, đã bị ngay sau đó nhào lên tới tang thi phân thực. Mà ở kia nam tử bên người người lại bởi vì một màn này, chính là bị dọa chân mềm, thế ngã trên mặt đất căn bản nhúc nhích không được. Lại lần nữa xuất hiện ở tăng thi phía sau tần khanh tự nhiên cũng thấy được một màn này, không nghĩ tới này ngõ nhỏ cư nhiên không có lộ, đáng giận này đó đàn ông cư nhiên nhát như chuột, nếu là phấn khởi phản kháng, ít nhất còn có thể có một cái đường sống không phải. Nàng tuy rằng tưởng cứu người, lại không có khả năng trí chính mình an nguy không màng. Hơn nữa, vừa rồi này nhóm người bị tang thi đuổi theo không có chiều sau xem. Nàng còn có thể dùng không gian tới gian lận đánh lén Tăng Thi, hiện giờ lại chỉ có thể cứng đối cứng từng con chém đi qua. Nghĩ đến đây, nàng ra tay càng thêm trầm ổn lên. Này giúp tang Thi rốt cuộc không có tư duy, Tần Khanh làm đâu chắc đấy, bất quá nửa giờ, này giúp Tăng Thi cư nhiên toàn bộ bị nàng nhất nhất chém ngã. Chỉ là đám kia người cũng tổn thất thảm trọng, vốn dĩ hẳn là có ba bốn mươi cá nhân, như thế nào lại chỉ còn lại có hai mươi người tới chừng bị tang thi cắn chết cắn bị thương một nửa. Lý Hùng cũng là trong đó bị cắn thương người chí nhất, bởi vì cứu người, cánh tay hắn bị trong đó một con tang thi móng vuốt cấp chảo rất một khối to thịt. Mặt khác mấy cái đều là bởi vì phấn khởi phản kháng khi bị tang thi cắn thương. Thần khanh mồm to thở dốc, vừa rồi điên cuồng chém thiết, chính mình cánh tay đã hoàn toàn phát lực. Nếu không phải kia dao sẻ dưa hấu trôi đao là bị mảnh vải chiền nơi tay trưởng. Phòng trừng kia dao sẻ dưa hấu đã sớm bởi vì lấy không xong mà rơi trên mặt đất. Lý Hùng cường chống sức lực, đỡ cánh tay đứng ra, đầy mặt cảm kích đối trước mặt tần khanh nói, Đa tạ ngươi, tiểu cô nương. Tạ nàng cái gì? Nếu không phải nàng, chúng ta như thế nào sẽ chết như vậy nhiều người? Một đạo bén nhọn thanh âm từ Lý Hùng sau lưng truyền ra tới. Lý Hùng tức khắc nhíu mày chiều sau nhìn lại, lại nhìn đến trung lệ hà mãn nhãn đỏ bừng. Mãn ôm hận ý nhìn chằm chầm tần khanh. Nhìn đến nàng, Lý Hùng tức khắc trong lòng một đốn, nàng ca ca cùng chính mình cũng coi như là đồng học. Vừa rồi bị tang thi cắn chết, hắn nếu lại trách cứ, rốt cuộc quá mức với bất cận nhân tình. Hắn âm thầm tưởng xả một xả Trung Lệ Hà góc áo, muốn cho nàng đừng nói nữa. Lại không nghĩ rằng kia Trung Lệ Hà thấy hắn vươn tay còn chưa đụng tới nàng, liền lớn tiếng hét lên, sau đó dùng sức đẩy đem Lý Hùng cả người đều đẩy ngã trên mặt đất. Đừng chạm vào ta, ngươi bị Tang Thi bắt được, chẳng lẽ không biết muốn biến thành Tang Thi sao? Ngươi tưởng nhân cơ hội cắn ta, đúng hay không? Chung lệ hà mãn nhãn sợ hãi kiêm chán ghét chừng mắt Lý Hùng. Nghe được nàng lời này, vốn dĩ tưởng tiến lên đỡ Lý Hùng lên người toàn bộ không tự chủ được sau này lùi lại một bước. bị đẩy ngã trên mặt đất Lý Hùng trong đầu một mảnh mở bước. Nốc nốc túi đầu nhìn nhìn chính mình kia bị xé rách cánh tay thượng, quả nhiên có thể nhìn đến chảy ra huyết, hiện giờ mang theo một tia hắc. Hắn tức khắc tử mới vừa được cứu trợ đám mây một chút ngã vào 18 tầng trong địa ngục. Nghĩ đến kia đầy mặt thịt thối ghê tởm tang thi, chính mình chẳng lẽ cũng sẽ biến thành cái loại này bộ dáng. Nghĩ vậy loại khả năng, hắn cả người dùng mình một cái. Tần Khanh lạnh lùng nhìn trước mắt phát sinh một màn này, trung lệ Hà dáng vẻ này làm nàng không khỏi nhớ tới kia đóa bạch liên hoa lý ngọc giao giống nhau ích kỷ chỉ là nhân tính tại đây mà thế chung vốn là ích kỷ nhiều nàng ở cứu người trước cũng đã suy xét đến loại này khả năng nếu nàng đã cứu người cũng không cầu bọn họ cảm tạ hơi hơi nắm lấy chuôi đao xoay người chuẩn bị rời đi lại không nghĩ rằng kia trung lệ hà lại không chịu vương tha nàng đối với tần khanh hô ngươi đứng lại đó cho ta ngươi đừng nghĩ chúng ta sẽ cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi Chúng ta sẽ không chết như vậy nhiều người, ca ca ta cũng sẽ không bị cắn chết. Bên cạnh một cái mập mạp bác gái nhịn không được nhíu như mày, thấp hèn thanh lượng đối chung lệ hà nói, Hà tử, ngươi ca là bị kia quái vật cấp án, cấp cô nương này lại không quan hệ, nhân ra tốt xấu cứu chúng ta, ta cũng không thể lấy hoán trả ơn a. Trung lệ hà hừ lạnh nói, cái gì ân nhân? Các ngươi lúc ấy không biết, ta nhưng rất rõ ràng. Lúc ấy ta liền ở Lý Hùng phía sau. Danh mạch nghe được Lý Hùng làm nàng chạy, nàng lại làm Lý Hùng mang theo chúng ta hướng này chết ngõ nhỏ chạy. Nếu không phải nàng, chúng ta như thế nào sẽ chết như vậy nhiều người? Đại gia nhưng đừng cho bọn họ lừa, đại gia suy nghĩ một chút, chúng ta ở trong tiểu khu rõ ràng hảo hảo đang đợi chính phủ tới nghị cách cứu viện, Lý Hùng lại cổ động đại gia cùng nhau ra tới. Nếu không phải hắn, chúng ta như thế nào sẽ gặp được tăng thi? Nếu không phải này nữ làm Lý Hùng đem chúng ta hướng này chết ngõ nhỏ mang, ta ca như thế nào sẽ chết? Nghe được nàng lời này, tức khắc trong đám người một mảnh ong ong thanh. Trung lệ hà âm thầm đắc ý, này Lý Hùng bởi vì lớn lên thô tráng, sức lực lại đại. Cho nên, ở phía trước trong tiểu khu, mọi người đều tự nhiên mà vậy nghe hắn an bài. Nàng ca cùng nàng bạn trai Trương Dũng đối này âm thầm nhiều có câu hoán hận, tang thi bị tiêu diệt sạch sẽ sau. Trương Dũng phát hiện Lý Hùng bị thương, chẳng qua dây lát gian, liền suy nghĩ cái biện pháp, vừa vận nhân cơ hội lấy Lý Hùng mà đại chi. Trương 17 vứt bỏ. Trong đó một cái đại gia đánh bạo chạm trước một bước, đối với Tần Khanh nói, tiểu cô nương, vừa rồi hà tử nói chính là thật sự. Trong mắt tràn ngập hoài nghi cùng xem kỹ, Tần Khanh đang cúi đầu dùng trong tay dao sẻ dưa hấu đẩy ra những cái đó bị chặt bỏ tang thi đầu kiểm tra. Vừa rồi nàng ở kia mười mấy chỉ tăng thi trong óc dùng dao sẻ dưa hấu nhất nhất rào quá, cũng không có phát hiện phía trước ở châu báo trong tiệm kia đầu tang thi trong óc phát hiện tinh hạch. Nhìn dáng vẻ, nay mười mấy chỉ tăng thi đều bất quá là bình thường tăng thi, chính mình tuy rằng đối kia bạo ngược tinh hạch lòng còn sợ hãi, chính là nhiều thu thập một chút gửi ở trong không gian, đến lúc đó nếu có biện pháp có thể làm kia tinh hạch năng lượng biến cùng ngọc thạch giống nhau, liền không còn gì tốt hơn. Vừa rồi nàng toàn đường trung lệ hạ ở đánh giám, nghe qua liền tính. Hiện giờ, này nhóm người cư nhiên cùng nhau tới chất vấn chính mình. Tần khanh tức khắc bị khí vui vẻ, chính mình khó được hảo tâm cứu bọn họ. Hiện giờ đến bị này nhóm người tới chất vấn. Phản phất chính mình phạm vào tội ác tài trời tội lớn giống nhau. Nhìn dáng vẻ, loại này thánh mẫu hành động chính mình vẫn là thiếu làm dây. Là thật sự như thế nào? Là giả lại như thế nào? Tần khanh mặt vô biểu tình. Chỉ là vốn dĩ hư nắm dao sẻ dưa hấu tay dùng sức nắm chặt lên. Cả người lộ ra một cổ tiêu sát chi khí, làm hỏi chuyện đại gia cùng còn lại người đều nhịn không được trong lòng dùng mình một cái. Hậu chi hậu giác mới nhớ tới, trước mắt cái này cùng nộn hành giống nhau tiểu cô nương, vừa rồi lại giết mười mấy chỉ cái loại này quái vật Đại gia tức khắc ánh mắt đột biến, trong lòng thấp thỏm bất an lên. Trung lệ hà cũng bị dọa sau này liên tiếp lui vài bước, một chân đạp lên trương dũng ngu bản chân thượng. Đau trường dụng thiếu chút nữa hô lên thanh tới. Hắn dùng sức thọc thọc trung lệ hà sau eo, miệng làm cái khẩu hình. Trung lệ hà lúc này mới mơ màng ngạc ngạc tỉnh táo lại, nàng thanh thanh giọng nói nói, các vị bác trai bác gái, thúc thúc bá ba Azi, các ngươi cũng thấy được, này nữa không có phản bác. Nhưng Lý Hùng ca rốt cuộc cùng chúng ta quen biết một hồi, hiện giờ hắn bị thương, tự nhiên hẳn là cùng hắn nhận thức người đi. Còn có này đó bị thương người, đều không thể đi theo chúng ta. Tay nàng xẹt qua mỗi cái bị thương người, bị nàng chỉ đến người, trên mặt đều là tái nhợt một mảnh. Bọn họ sẽ phấn khởi phản kháng, trừ bỏ tự bảo vệ mình ngoại, đó là tưởng có thể nhiều cứu một người cũng là tốt, lại không nghĩ rằng bọn họ lo lắng cứu người lại như thế lương bạc. Lý Hùng không nghĩ tới, trung lệ Hà đánh chính là cái này chủ ý, hắn buồn bị tang thi thương đến, trong lòng cũng đã tuyệt vọng tột đỉnh. Hiện giờ phóng nhãn nhìn lại, này đó trước kia quen thuộc người. Cứ nhiên một đám phảng phất làm bộ không quen biết hắn giống nhau túi đầu. Không được, ta lão công sẽ không thay đổi tăng thi. Ta cầu xin các ngươi, đừng bỏ xuống hắn. Một cái bụng to nữ nhân một chút nhào vào một cái trên đùi bị thương nam tử trên người, trên mặt tràn đầy thê lương cùng cầu xin. Trung lệ hà lại từ trong lỗ mũi cười nhạo một tiếng, nói, ngươi nói sẽ không thay đổi liền sẽ không thay đổi sao. Nếu là thay đổi đâu? Ai có cái nào can đảm dùng tánh mạng tới đánh đố? Nói xong, nàng khắp nơi nhìn nhìn mặc không lên tiếng đại gia, nói tiếp, có kia không muốn xong, cứ việc cùng này giúp bị tang thi cắn được người đãi một hối, nếu là bị cắn chết, cũng đừng trách ta không có đã cảnh cáo các ngươi. Cuối cùng vài câu, thanh âm hoàn toàn là hung tận từng câu từng chữ nhảy ra tới. Bị nàng lời nói dọa đến người, nhanh chóng hướng trung lệ hà phía sau tụ tập, trường hợp tức khắc hình thành tam giác đối lập hình trung lệ hà nhất bang hoàn hảo không tổn hao gì 20 tới cá nhân chạm một bên, nàng cùng Trương Dũng nhanh chóng làm người kiểm tra những người này chung, còn có hay không bị tang thi cắn được. Mà mặt khác một bên bị tang thi cắn thương người, hơn nữa Lý Hùng tổng cộng 5 người, Lý Hùng cùng kia bụng to nữ nhân trưởng phu xem như thương nghiêm trọng nhất, một cái bị thương cánh tay, một cái bị thương chân, đều là chỉnh khối cơ bắp bị xé rách. Mặt khác ba cái đều là bị tang thi móng tay cấp cắt qua lạn ra. Huyết sớm đã không lưu, nhưng kêu bị thương địa phương đen nhánh một mảnh, phản phất chúng độc giống nhau. Chứ bỏ Lý Hùng 5 cái bị thương người, theo chân bọn họ cùng nhau chỉ có bụng to nữ nhân còn có một cái tám chín tuổi tả hưu tiểu nữ hài. Chẳng qua nàng lại một tay lôi kéo trong đó một người bị thương nam tử tay, đôi mắt lại nhìn phía trung lệ hà phía sau một người thanh lệ nữ nhân. Kia nữ nhân bị nữ nhi xem không chố dung thân, gắt gao túi đầu, không dám nhìn chính mình trượng phu cùng hài tử. Dư lại bên kia chỉ có một mình một người tần khanh, nàng vốn định đi luôn, đang muốn xoay người khi lại trong lòng vừa động, nàng nhớ tới bị tang thi chảo quá người, sẽ kích phát dị năng. Hiện tại bất quá là mà thế vừa tới lâm, ai cũng không biết người nào bị tang thi thương đến sẽ dị biến thành tang thi, này đó sẽ nhịn qua tới biến thành dị năng giả. Chỉ là muốn mang theo này mấy cái không biết có thể hay không biến thành dị năng giả người, có thể hay không biến thành chính mình trói buộc. Thần Khanh trong lúc nhất thời, trong lòng tất cả tâm tư hiện lên, rốt cuộc có thể thành dị năng giả, là thập phần khó được, bất quá, hiện tại tang thi còn thuộc về sơ cấp, hành động tương đối châm chạm, lực lượng cũng tương đối không có biến dị tang thi lực lượng đại, nếu mấy người này thật sự biến thành tang thi, cùng lắm thì chính mình liền giết bọn họ hảo. Nghĩ vậy, nàng kéo kéo khoe miệng, đối kia bị cô lập vài người nói, tuy rằng ta không quen biết các ngươi, bất quá hiện giờ các ngươi bị người vứt bỏ. Có nguyện ý hay không theo ta đi? Lý Hùng mấy người buồn tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, hiện giờ nghe thế trong trẻo thanh âm, giống như tiên nhạc ở bên thai vang lên, toàn đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía tần khanh. Ở chính mình thân nhân, băng hữu đều vứt bỏ dưới tình huống, này không hề quan hệ, không liên quan người cư nhiên nguyện ý mang theo bọn họ cùng nhau đi. Lý Hùng trên mặt hiện lên một tia kích động cùng cảm động chi sắc, lại tưởng chính mình bị tang thi cắn được. Dây lát gian trên mặt thần sắc biến mất vô tung vô ảnh, vẻ vải cúi đầu, miên cưỡng xả cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười nói, tiểu cô nương, đà tạ ngươi. Chỉ là hiện giờ chúng ta bị tang thi cắn được, sớm hay muộn sẽ biến thành tang thi. Chúng ta cũng không nghĩ liên lụy đại gia, càng thêm không nghĩ liên lụy ngươi. Tần khanh dưới đấy lòng nhịn không được mắt trợn trắng, này nam nhân xem bộ dáng lớn lên té ngã hùng dường như, tính cách lại tựa mềm như đông, thật sự dính nghĩ đến chính mình trong không gian kia nhiều ra tới một khối to địa phương Nếu là đi siêu thị chậm đồ vật bị quét hết làm sao bây giờ các ngươi bất quá như vậy vài người này đó ta đều không bỏ ở trong mắt nếu các ngươi biến thành tăng thi ta không ngại cho các ngươi một cái thông khoái Tần Khanh hừ lạnh một tiếng chiều bốn phía kia nằm trên mặt đất đầu mình hai nơi tang thi liếc mắt một cái Lý Hùng bị nàng những lời này nghẹn vốn đang tưởng thoái thác nói toàn bộ chắn ở trong cổ họng hơn nữa nhìn đến tần khanh kia lạnh leo ánh mắt từ trên mặt đất tăng thi chuyển tới chính mình trên người khi, tổng cảm giác nàng là đang xem chính mình cổ, tức khác một cổ lạnh buốt khí lạnh từ xương cùng cổ vẫn luôn lẻn đến chán tâm. hung ca, vị tiểu thư này nếu như vậy nói, chúng ta đây liền ra mặt dạy đi theo chính là, nếu chúng ta thật sự biến thành những cái đó quái vật, tổng phải có cái có thể áp trụ người giết chúng ta. Tỉnh chúng ta biến thành quái vật sau, lại đi thai họa người khác, Cái kia cùng bụng to nữ nhân đôi tay nắm chặt cùng nhau nam nhân, tiến lên đẩy đẩy chính mình mắt kính, bình tĩnh nói: "Chương 18 nhất hư tính toán." Kia bụng to nữ nhân nghe được nàng trượng phu cuối cùng câu nói kia, lại toàn bộ hốc mắt đều đỏ lên, lại không có chảy ra nước mắt tới, chỉ là nắm chặt đôi tay nắm càng khẩn. Kia nam nhân lại quay đầu lại nhìn nàng một cái, trong mắt tràn ngập tình yêu cùng ấm áp. Kia 8, tuổi tiểu cô nương nắm chặt chính mình phụ thân tay, gắt gao cắn môi quay đầu nhìn thấp đầu không xem bọn họ mâu thân. Trình xuyên nhìn đến tình cảnh này, trong lòng không khỏi lên men, túi người, sờ sờ chính mình nữ nhi đầu nói, vui sướng, ba ba sinh bệnh, người đi theo mụ mụ được không? Nữ nhi nếu đi theo chính mình, chính mình biến thành tang thi sau xúc phạm tới nàng nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ đến thai vạ đến nơi từng người phi thế tử, hắn trong lòng chỉ có thể kỳ vọng xem ở hài tử là nàng thân sinh phân thượng, có thể đối xử tử tế nàng. Kia tiểu cô nương nghe được ba ba nói nói như vậy, lại một phen vòng lấy nam nhân cổ, đầu thật sâu vùi vào hắn cổ trung, tay nhỏ chế trụ, gắt gao không chịu bưng ra. Lý Hùng nghe xong kia nam nhân nói, trong lòng chấn động. Đúng vậy, nhất hư kết quả, bất quá chính là làm này tiểu cô nương đưa bọn họ đoạn đường thôi. Tổng so với chính mình trốn đi, đến lúc đó biến thành tăng thi, sau đó đi thai họa người khác tới hảo. Hảo, nhất hư bất quá chết mà thôi sơn chúng ta còn không có biến thành quái vật, không bằng đi theo tiểu cô nương, nhiều sát mấy chỉ tăng thi, cũng coi như là kiếm lời. Lý Hùng vốn là lẻ loi một mình, hiện giờ thường khai liền đi nhanh chiều tần khanh đi đến. vài người khác trong mắt còn lưu luyến chiều chính mình thân nhân đám kia người nhìn lại, lại thấy bọn họ sôi nổi chuyển qua ánh mắt, căn bản không dám nhìn bọn họ. trong lòng một mảnh xúc động nhiên, nghĩ đến Lý Hùng nói, nhất hư bất quá chết mà thôi. cuối cùng là nhắm mắt quay đầu đi theo Lý Hùng Triều Tần Khanh đi đến. Trung lệ hà bọn họ mắt thấy Lý Hùng bọn họ đi theo Tần Khanh đi xa sau, mới lỏng một mồm to khí. Nàng cùng Trương Dung có thể tưởng tượng mười mấy lý do cự tuyệt những cái đó bị thương người đi theo, chỉ là, làm nàng không nghĩ tới, cư nhiên một cái lý do cũng vô dụng thượng. Nàng trong lòng hiện lên một tia tức giận, lại không biết từ đâu dựng lên. Quay đầu nhìn đến lâm như lan buông xuống đầu ở bên kia yên lặng rơi lệ, không khỏi hư lạnh một tiếng. Mười năm đó chính mình còn đỏ mắt nàng cùng trình xuyên ân ái, hai vạ đến nơi, bất quá như vậy thôi. Tần Khanh đi ra cái kia ngõ nhỏ sau, liền ngừng ở tam chỗ rẽ chờ cùng ra tới Lý Hùng. Sau đó nói: Ta hiện tại muốn đi đại hình siêu thị đi xem có hay không vật tư, các ngươi có đi hay không? Nói xong nhìn lướt qua kia bụng to nữ nhân. Lý Hùng ngẩn người, hắn vốn dĩ cho rằng Tần Khanh sẽ tìm một chỗ đem bọn họ nhốt lại hoặc là trói lại mới đúng. Không nghĩ tới lại là dường như không có việc gì nói muốn đi tìm tìm vật tư. Hắn gai gai tóc, sau đó nói, phía trước chúng ta chính là đi tìm vật tư, chỉ là không nghĩ tới mới vừa vào kia siêu thị, đã bị kia mười mấy chỉ tăng thi cấp đuổi theo chạy. Hiện giờ bên kia hẳn là không có gì tăng thi, nếu không chúng ta trở về nhìn xem. Bất quá cho dù có tăng thi, hiện giờ bọn họ đã bị căn quá, cũng là không sợ. Chỉ là đi theo cùng đi còn có kia bụng to thai phụ cùng tiểu hài từ đâu. Tổng không thể mang theo các nàng cũng cùng đi siêu thị đi. Hắn nhịn không được nhìn tần khanh liếc mắt một cái, lại thấy tần khanh căn bản không để ý đến hắn mặt sau câu nói kia. Tần khanh gật gật đầu, vừa rồi này bang nhân chạy tới phương hướng xác thật có gian đại hình siêu thị. Nàng móc ra bản đồ, ở phía trước chính mình dùng hồng bút đánh dấu địa phương cẩn thận xem xét một chút bốn phía sinh tồn lộ tuyến. Sau đó thuận tiện nhìn một chút kia siêu thị phụ cận tiệm thuốc. Mặt khác ba người thương bao không băng bó không có gì quan hệ, nhưng là Lý Hùng cánh tay cùng nam nhân kia chân lại cần thiết khâu lại một chút. Nàng nhưng không nghĩ hai người kia không biến thành tang thi hoặc là gì năng giả trước, liền huyết lưu tận mà chết. Kia siêu thị phụ cận có hai nhà tiệm thuốc, ngươi cùng hắn đi trước tiệm thuốc băng bó một chút, đến lúc đó ta sẽ đem các ngươi tất cả đều trói lại, ngươi, còn có ngươi đến lúc đó nhìn bọn họ mấy cái, Nếu có biến dị thành tăng thi, các ngươi liền nhớ kỹ, bọn họ biến dị sau chính là giết các ngươi thân nhân quái vật, các ngươi muốn một đao giết bọn họ giúp các ngươi thân nhân báo thù, nghe hiểu chưa?" Thần Khanh đối với kia bụng to nữ nhân cùng kia tiểu cô nương nghiêm túc nói. Kia bụng to nữ nhân nghe xong Thần Khanh nói, tay nhịn không được run run một chút. Trong mắt hiện ra một tia hoảng loạn, kia tiểu cô nương lại đối diện Tần Khanh đôi mắt nửa ngày, sau đó dùng mềm mại đồng âm khẳng định nói, "Tỷ tỷ ba ba sẽ không có việc gì. Tần Khanh nghe xong này tiểu cô nương nói, trong lòng vừa động, sau đó nhướng mày hơi hơi mỉm cười nói, ta không nghĩ lừa người, người ba ba có hay không sự, chỉ có thể chờ, nếu hắn không có việc gì tốt nhất, nếu có việc, ta chỉ có thể giết hắn. Kia bụng to nữ nhân nghe xong, nhìn không được những mày, chỉ cảm thấy tần Khanh nói quá trực tiếp, nàng một cái đại nhân đều chịu không nổi, huống chi là như vậy tiểu nhân tiểu cô nương. Lại không nghĩ rằng kia tiểu cô nương gật gật đầu, đối tần khanh nói, cảm ơn đại tỷ tỷ, ta tin tưởng ba ba khẳng định không có việc gì. Lời này nghe vào mọi người trong hai, lại cảm thấy này chẳng qua là một cái ấu tiểu hài tử tâm nguyện thôi, trình xuyên nghe xong nữ nhi nói, cái mũi đau xót, nước mắt không khỏi mãn hàm hốc mắt. Dọc theo đường đi, bị vứt bỏ các loại xe ngăn chặn đường phố thông đạo. May mắn hai bên lối đi bộ thượng còn có thể thông hành. Trong xe người không biến thành tăng thi cũng đã sớm chạy, nét biến thành tăng thi, lại không biết vì cái gì không thấy được một con. Có khả năng là đuổi theo những cái đó người sống không biết đến đi đâu vậy, nhưng là luôn là làm nhân tâm đế phát lệnh, rốt cuộc như vậy đại một cái trên đường phố, quỷ ảnh tử đều không thấy được một cái, phản phất tới rồi một tòa tử thành giống nhau. Đại gia trong lòng hàn ý còn chưa nổi lên, đã bị Tần Khanh nhanh nhẹn cậy môn thủ pháp cấp kinh sợ chỉ thấy tiệm thuốc môn bị nàng ba lượng hạ liền cấp kệ ra một cái lỗ chó lớn nhỏ địa phương sau đó nàng vô vô kia tiểu cô nương bà vai kia tiểu cô nương nhanh như chấp tử kia lỗ chó chui đi vào sau đó giữ cửa cấp mở ra cho kia tiểu cô nương một cái tán thưởng ánh mắt chờ đại gia toàn bộ vào tiệm sau nàng khắp nơi xem xét một chút không nghĩ tới tiệm thuốc quẩy thượng cư nhiên còn bày gạo và mì vài người tức khắc cao hứng đem những cái đó gạo và mì toàn bộ thu thập lên Chất đống ở một bên. Tần khanh lại nhân cơ hội lưu tới rồi tiệm thuốc mặt sau. Phía trước châu đáo cửa hàng có kinh hỉ, Nàng cảm thấy này tiệm thuốc hẳn là cũng sắp xỉ. Mới vừa lên lầu đã bị kia trên lầu kệ để hàng cấp lóe mù mắt. Quả nhiên thứ tốt đều là dấu đi. Nàng chiêu dưới lầu nhìn thoáng qua. Thấy bọn họ không có theo kịp. Nhanh chóng đem kia mã chỉnh chỉnh tề tề dược phẩm cùng kệ để hàng cùng nhau cấp thu vào không gian. Tình đến lúc đó bọn họ đi lên người. Nhìn rông tuyết kệ để hàng có hoài nghi. Chờ nàng đem trên lầu trở thành hư không, mới cầm phía trước đặt ở trong không gian dây thường đi xuống lâu tới. Mấy người kia đến là thực minh bạch, đều ngoan ngoãn dơ lên cánh tay làm tần khanh buộc chặt lên. Chỉ chốc lát sau công phu, 5 người toàn bó thành bánh trưng. Sau đó tần khanh mới từ trên quầy hàng lấy ra tiêu độc nước thuốc cùng cầm máu dược cùng băng gạc ném đến bụng to nữ nhân trên người, làm nàng cấp ly hùng còn có chính mình trượng phu thượng dược kia bụng to nữ nhân nguyên lai tiểu dưỡng, nào gặp được quá chuyện như vậy, run rẩy tay, nửa ngày mới băng bó hảo. chương 19 dò đường, tần khanh nhìn đều vì nàng lão công đau, kia nước sắt trùng ít nhất giải nửa bình ở kia trên đùi miệng vết thương thượng. Nghĩ về sau nếu khả năng, đại gia khả năng sẽ kết nhóm quá một đoạn thời gian, đối với kia tái nhật mặt, ôn nhu xem chính mình thê tử run run tay cho chính mình băng bó miệng vết thương nam nhân nói nói, tần khanh, 21 tuổi, Lý Hùng đang bị kia bụng to như vậy thủ pháp xem kinh hãi găng nhẹ, nghe được tần Khanh lời nói, tức khắc rắn chắc môi liệt liệt, nói, ta kêu Lý Hùng, phía trước làm máy móc công trình, năm nay vừa lúc 30, ta về sau kêu người tiểu tần đi. Kia bụng to trượng phu lúc này nâng lên đầy mặt đổ mồ hôi trong sáng mặt, đối tần Khanh xả ra một cái tái nhợt vô lực tươi cười nói, ta kêu tiền bân, phía trước ở chính phủ bộ môn công tác, 28 tuổi, đây là ta thê tử. Tôn Lệ Lệ, trước kia là ấu sư, 25 tuổi, mang thai 5 tháng. Nói đến này hắn ánh mắt nhìn về phía chính mình thê từ bụng, ánh mắt càng thêm nu hòa. Kia tiểu cô nương lôi kéo chính mình ba ba bị trói ở sau người tay, nhìn Tần Khanh nói, ta kêu trình hân hân, năm nay 9 tuổi, ta ba ba kêu trình xuyên, 33 tuổi, hắn là bác sĩ Nga. Mềm mại thanh tuyến, làm người nghe xong liền nhịn không được xoa xoa nàng đầu. Thần Khanh nghe được Trình Xuyên là bác sĩ, nhịn không được lại nhìn hắn một cái, lại thấy hắn hôi bại một khuôn mặt, chỉ là trong ánh mắt còn có một tia không nghĩ khuất phục thần sắc hiện lên. Một cái khác cao gầy cái Tiêu Chu Sơn, mới vừa tốt nghiệp đại học, ở nhà chờ sắp xếp việc làm. Mập mạp cái kêu kêu Vương Tiểu Bảo, vẫn là ở đọc sinh viên, chỉ là ngày đó thân thể không thoải mái, liền đại ở nhà không có đi ra ngoài. Hai người bọn họ cha mẹ đều biến thành tăng thi mà thân thích bằng hữu cũng ở vừa rồi vứt bỏ bọn họ. Từng người giới thiệu xong, thần khanh gật gật đầu, này cũng coi như là bước đầu hiểu biết. Nhìn bọn họ 5 người sắc mặt càng ngày càng kém, nàng nghĩ nghĩ, từ ba lô, kỳ thật là từ trong không gian lấy ra hai bình phía trước nàng liền trang tốt nước diễn tới. Một lọ đưa cho tôn lệ lệ, làm nàng uy chính mình trượng phu, một lọ cấp trình hân hân, làm nàng uy chính mình ba ba. Sau đó lại cầm một lọ ra tới. Phân biệt cấp Lý hùng cùng chu sơn còn có vương tiểu bảo các uống nước xong đi xuống. giếng này Thủy tuy rằng khôi phục thể lực hiệu quả không phải thực rõ ràng, nhưng là ít nhất so không có hảo. Tần Khanh nhìn bọn họ đều uống xong rồi Thủy, sau đó đối tôn lệ lệ cùng trình hân hân nghiêm túc nói, Tăng Thi Vi rút bệnh phát thời gian đại khái là sau khi bị thương tam đến 5 giờ tả hưu, các người hai cái nhớ rõ ngàn vạn đừng buông ra bọn họ. Ta đi trước siêu thị do đường, thực mau trở về tới. Chứ bỏ ta, mặc kệ người nào tới đều không được mở cửa, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tôn lệ lệ lôi kéo trình hân hân tay, dùng sức gật gật đầu. Sau đó cùng nhau hỗ trợ đem tiệm thuốc trong suốt cửa kính dùng bố cấp che lên, miễn cho nhường đường quá người nhìn đến bên trong có người. Tần Khanh lặng lẽ nghiêng thân thể, từ lúc khai một cái phùng trong môn tễ đi ra ngoài. Một mình một người sau, Tần Khanh nhanh hơn bước chân chiều siêu thị chạy như bay mà đi. Rốt cuộc này dọc theo đường đi tiêu hao thời gian quá dài, nàng có điểm lo lắng cho mình kia kho hàng đồ vật. Càng lo lắng, này siêu thị đồ vật bị người trước nhắm bảo. Này tiệm thuốc ly siêu thị cũng không xa, hơn nữa tần khanh đã sớm dấm quá điểm, không đến 10 phút liền đến. Việc đầu tiên, tự nhiên là tới trước lầu hai châu đáo trên quầy hàng, mặc kệ những cái đó có phải hay không có mát lạnh ngọc thạch trước toàn bộ thu vào không gian lại nói. Sau đó lại đến siêu thị bán đồ ăn địa phương, nhìn dáng vẻ phía trước kia giúp tang thi cũng không tính vô dụ chỗ, ít nhất đem vốn gì muốn cướp bóc này siêu thị người toàn cấp chắn bên ngoài. Cho nên những cái đó bãi đồ ăn trong ngăn tủ các loại rau dưa đều còn tính mới mẻ, cơ bản không bị người đọc quá. Thần Khanh mặc kệ cái gì đồ ăn, trước toàn bộ thu vào đi lại nói, đặc biệt là kia tủ đông bày biện các loại thức ăn nhanh sủi cảo bánh trôi gì đó, hợp với tủ đông cùng nhau thu vào đi vào. Nàng nơi đi qua, như châu chấu quá cảnh giống nhau. Đặc biệt là gạo, bột mì chở lương thực một loại, cơ bản xem như từng tí không lưu. May mắn nàng không gian bị mở rộng rất nhiều, nếu không, căn bản vô pháp chẳng hạn. Cơ bản đem lương thực rau dưa đóng băng thực phẩm thu chi nhất không, nàng mới đem mục tiêu đánh tới kho hàng đi. Dù sao cũng là cái đại siêu thị, nàng tin tưởng, kho hàng đồ vật tuyệt đối sẽ cho nàng một kinh hỉ. Chỉ là này kho hàng môn liền cùng kia châu báo cửa hàng môn không sai biệt lắm, khác biệt chỉ là này siêu thị không phải dùng vân tay khóa, mà là một phen rắn chắc đại thiết khóa. Nàng từ siêu thị tìm tới một thanh láo hổ kiểm, dùng ra ăn mãi lực, mới đem kia khóa cấp bấm gãy. Chờ nàng từ siêu thị kho hàng ra tới khi, nàng trong không gian thật vất vả đại ra tới địa phương, đều bị tắt tràn đầy. Nàng không biết, sau lại tới tìm kiếm vật tư đội ngũ. Nhìn đến kia trống không một vật kho hàng cùng hầm chứa đá, khí thẳng chửi ma nó. Lưu luyến không rời nhìn thoáng qua những cái đó quần áo cùng trăng đông. Tần Khanh cũng biết chính mình nếu là tưởng lại trang càng nhiều đồ vật, biện pháp tốt nhất chính là nhiều tìm ngọc thạch, hoặc là gặp được biến dị tang thi thu hoạch tinh hoạch tới khuyết trương không gian. Nếu không, lại nhiều vật tư nàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Còn chưa đi tới cửa, nàng lỗ thai không khỏi vừa động Mệt nàng cảnh giác. Chỉ thấy siêu thị lầu một cửa chỗ, nét lén lút tới nhất ba người, nhìn dáng vẻ là kết phường tiến siêu thị tới tìm vật tư. Tần Khanh như mày, nàng mới vừa đem siêu thị rau dưa cùng đóng băng thực phẩm địa phương còn có kho hàng toàn bộ cướp đoạt cái sạch sẽ, nếu là mặt đối mặt, không tránh được phải có một phen miệng lưỡi, hơn nữa Lý hùng bọn họ bên kia cũng không biết thế nào. Nàng luôn luôn quảng cu é e quán, hơn nữa bị vừa rồi đám kia đổi trắng thay đen người cấp ghê tẩm tới rồi thật sự không nghĩ cùng người lại có liên quan. Nàng nghĩ nghĩ, này siêu thị tổng cộng có bốn cái tiến xuất khẩu, bên này cái này đã có người, xem ra chỉ có thể hướng bên trái môn đi ra ngoài. Nàng phóng nhẹ bước chân, không lưng chiều bên trái dịch đi. Rất xa nghe được kia nhất ba người chung, một cái tiêm giọng nói siêu tiểu nam tử đối đi ở hắn phía trước một cái thô tráng nam tử lớn tiếng nói, đại ca, ngươi xem nơi này giống như không ai đã tới. Không bằng chúng ta cũng đừng đi trở về. Một cái khác da đen ra to lớn nam tử quay đầu lại trừng mắt nhìn kia siêu tiểu nam tử giống nhau. Ông Thanh nói, ngươi một người ăn no, cả nhà không đói bụng, nhà im nhưng còn có cả gia đình người đâu. Kia siêu tiểu nam tử bị trừng rụt rụt thân mình, sau đó mới âm thầm nói thầm nói, bất quá là một đám lao bất tử, tồn tại cũng là lãng phí lương thực, còn không bằng nhiều tỉnh một ngụm cho chúng ta ăn uống đâu. Chỉ là thấy kia to lớn nam tử bát đại nắm tay, vẫn là dần dần thu âm. Phía trước cái kia thô tráng nam tử chờ kia siêu tiểu nam tử nói xong lời nói, mới dương mắt chiều bốn phía người trên mặt lưu một vòng, thấy đại gia trên mặt nghe xong con khỉ nói lộ ra thần sắc, đáy lòng liền có đảm án. Hảo, cái này siêu thị lớn như vậy, trước đêm có thể điền bụng đồ ăn toàn bộ cấp gom lên, chuyện khác trở về sau lại nói. Kia dẫn đầu thô tráng nam tử vững vàng thanh âm, Rất có uy nghiêm chỉ huy nói, kia bang nhân trần chờ một lát mới gật đầu, phân tán đi tìm các loại có thể ăn đồ ăn. chương 20 kinh nghi, tần khanh đối kia dẫn đầu nam tử mệnh lệnh rất là kinh ngạc một chút, rốt cuộc hiện tại mới mà thế vừa mới bắt đầu ngày thứ năm thôi, cho dù có kia sợ hãi đồ ăn không đủ, cơ bản cũng là từng người về từng người thu thập kia vật tư về nhà một mình đợi. Hơn nữa ở cái này toàn dân toàn trạch thời đại. Rất ít có người sẽ không ở nhà tồn điểm lương thực, cho nên đối lương thực cái gì tuyệt đối sẽ không có như vậy muốn đặt ở cùng nhau tồn trữ. Sau đó từ người thống nhất An bài phân phối ý niệm, giống nhau đều sẽ đại ở trong nhà, chờ đợi chính phủ cứu viện. Ngay lúc đó chính mình cũng cùng đại gia ý tưởng là giống nhau, cho rằng quốc gia sẽ không vứt bỏ chính mình. Chỉ là đương đồ ăn từng ngày thiếu đi xuống, cứu viện người lại bóng dáng cũng không thấy được nửa cái, bọn họ mới chân chính tuyệt vọng lên. Loại này thu thập vật tư sau đó thống nhất phân phối hành vi, thẳng đến mặt thế gần một tháng khi mới xuất hiện. Những cái đó cường tráng người tập kết ở bên nhau, cơm chế mọi người đem vật tư giao ra đây, không giao ra tới đều bị sống sờ sờ đánh chết, sau đó quăng ra ngoài vì tăng thi. Mà một ít tuổi đại hoặc là tuổi còn nhỏ người, bị những người này quẩn dưỡng, sau đó làm dân thi người. Lúc ấy bởi vì triệu thuần tắc cho rằng sớm hay muộn có một ngày, Bọn họ cũng sẽ bị đương ngồi đẩy ra đi dẫn Tăng Thi, cho nên liền trộm mang theo chính mình chạy trốn, không nghĩ tới đang chạy trốn trên đường hắn bị Tăng Thi bắt được, sau đó kích phát rồi dị năng. Thao, ai nó, nương như vậy Tăng lương tâm. Đem đồ ăn cùng thịt đều cướp đoạt không còn một mảnh. tiệu kêu, kêu con khỉ siêu tiểu nam tử quái kêu một tiếng. Theo hắn tiếng kêu, mặt khác mấy nam nhân cũng sôi nổi hô: đại ca, ta bên này cũng là... Dù cùng gạo và mì đều không có. Ta bên này chỉ có một ít đồ ăn vặt, mì ăn liền linh tinh cũng chưa nhìn thấy. Mấy nam nhân cầm trong tay một đống đồ ăn vặt tụ lại lên, kia dẫn đầu đại ca mặt đen hắc, tao mày lên, bọn họ lại không phải đàn bà, giữa điểm đồ ăn vặt là có thể độ nhật. Trong lòng lại kinh nghi bất định, cư nhiên có người so với hắn xuống tay trước một bước. Này kế hoạch chính là chính mình em thầm nghĩ ra được, trong đội ngũ người một cái cũng chưa nói qua. Chỉ là, khó bảo toàn những người này sẽ không đoán được ý nghĩ của chính mình, nếu không, như thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Hắn chính là nhìn trong tiểu khu mặt khác một biêu đi người đem này siêu thị tăng thi cấp toàn bộ dẫn đi, hắn sợ đám kia tăng thi còn sẽ trở về, cho nên chính là đợi vài tiếng đồng hồ mới mang theo người thật cẩn thận lại đây, chuẩn bị đem siêu thị có thể sử dụng vật tư toàn bộ dọn đi. Không nghĩ tới chính mình muốn làm sự tình. Nhân ra cư nhiên sớm chính mình một bước đem này siêu thị quan trọng vật tư cấp cấp sạch không còn. Tàu Quốc Hoa thầm hận chính mình không có sớm một bước tới, lại âm thầm lo lắng, có phải hay không có mặt khác nhất ba người cũng tồn đồng dạng tâm tư. Hắn cẩn thận khắp nơi quan sát, rất sợ những người đó còn ở cái này siêu thị. Hắn vốn dĩ bởi vì sinh cương tráng, mới bị chiêu tiến tiểu khu đương đội trưởng đội bảo an. Lại có vài phần cơ linh, cho nên ở trong tiểu khu vẫn luôn hôn không tồi. Mặt thế ngay từ đầu, hắn liền tập kết chính mình nhất bang không biến thành tang thi các huynh đệ, đem cái kia tiểu khu đại khái không chê xuống dưới. Tục ngữ nói, loạn thế xuất anh hùng, hắn không coi là anh hùng, tiêu hùng luôn có đường một đường. Liền tính về sau chờ chính phủ tới cứu, ít nhất chính mình cũng có thể có cùng người nói chuyện tư bản. Không nghĩ tới, cư nhiên cũng có người cùng hắn đánh đồng dạng tâm tư. Tào quốc hoa phất phất tay, ý bảo đại gia mặc kệ là đồ an vật vẫn là bánh quy. Đều cấp nghị cách cấp thu thập lên. Liên tính ăn không đủ no bụng, lót lót đói luôn là có thể. trừ bỏ kia con khỉ nói thầm một chút, những người khác đều yên lặng xoay người đi thu thập hưu dụng vật tư. Rốt cuộc cái này chạm hướng chỉ thuyết minh một việc, nếu chính phủ bộ môn vẫn luôn không tới, như vậy bọn họ chỉ có thể dựa vào đồ vật, cũng chính là chính mình thu thập tới này đó vật tư. Tần Khanh thật cẩn thận hướng xuất khẩu chỗ đi, đối con khỉ tức giận mắng mắt điếc ai ngờ. Chỉ là nghe thấy kia tàu Quốc hoa nói, nàng trong lòng xẹt qua một kia tiếc nuối nếu không phải trong không gian thật sự trang không giới lại nhiều đồ vật, chính mình cũng sẽ không lưu lại những cái đó đồ ăn vật cùng tán xương bánh quy. Rốt cuộc mấy thứ này, cũng là đỉnh tốt vật tư. Tiệm thuốc nội, Lý Hùng cùng Tiền Bân chỉ cảm thấy cả người như liệt hỏa bốc cháy lên giống nhau, trên mặt một cổ hắc khí cùng một cổ đỏ đậm chi khí cuốn quanh, tán khẩn khớp hàm làm cho bọn họ hai trên cổ gân mạch phun trướng. Gân xanh bạo đột, tôn lệ lệ cùng trình hân hân gắt gao ôm nhau, cả người run rẩy, sợ hãi nhìn này mạc đáng sợ tình cảnh, lại không dám khóc thành tiếng tới. Đặc biệt là tôn lệ lệ, nhìn tiền bân trong mắt đột ra, trong mắt dần dần bị tơ máu tràn ngập, cái chán gân xanh cao cao cùng khởi. Hai tay hai chân ở không ngừng giấy rua, phản phất ngay sau đó, liền sẽ bạo khởi đả thương người. Trong mắt tràn đầy bi thương cùng đau đớn, hắn là chính mình hài tử phụ thân. Nếu hắn thật sự biến thành tăng thi, tránh thoát dây thừng về sau, chính mình rốt cuộc là bảo hộ hài tử giết hắn. Vẫn là cùng hắn cùng chết. Vốt chính mình phồng lên cái bụng, trong lòng tràn ngập dối rắm May mắn Tần Khanh đi lên đem dây thừng một lần nữa lại trói lại một lần, cũng không biết Tần Khanh là như thế nào bó, nhìn không thô dây thừng, cư nhiên dị thường rắn chắc. Lý Hùng cùng tiền bân như vậy lan lộn, kia dây thừng cư nhiên một chút tùng thoát trạng vững đều không có. Mà trình xuyên cùng mặt khác hai cái người sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi truyền thanh, trong mắt hắc khí tiệm thâm. kia đỏ đậm chi khí lại thật là mỏng manh. Xa không có lý hùng cùng tiền bân tới kịch liệt, nhưng mà bọn họ thậm chí cũng dần dần biến mất, phản phất ngay sau đó liền sẽ biến thành hoàn toàn không có tư tưởng tăng thi. Trình hân hân gắt gao nhấp miệng, tuy rằng ôm chặt tôn lệ lệ đồng thời, đôi mắt lại gắt gao nhìn chầm chầm trình xuyên bất động. Nhìn trình xuyên dáng vẻ này, nàng không khỏi hô thanh ba. ba. Trình xuyên nghe được nàng này thanh kêu, đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng hiện lên một tia thanh minh, chính mình nữ nhi còn nhỏ, nếu chính mình đã chết, hai tử làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, trên mặt đỏ đậm chi khí đại thịnh, cùng hắc khí giao triển, các không nghĩ làm. Chu Sơn cùng Vương Tiểu Bảo nhưng vẫn hắc khí che mặt, khoe miệng thậm chí chảy ra nước miếng, tư chi đã hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Tần Khanh kéo cửa cuốn, từ kẹt cửa chen vào tới khi... Vừa lúc nhìn đến Chu Sơn trong miệng chỉnh phát ra ha hả tiếng vang, đôi mắt đã bắt đầu trợn trắng mắt, trên mặt Hắc Khí đã kéo dài đến cổ nơi này. Nàng mặt một túc, không kịp kéo xuống sau lưng cửa cuốn, liền tiến lên kiểm tra, lại kinh ngạc phát hiện, ấn Chu Sơn bị cắn trạng huống còn có thời gian, nếu không có Lâm vào ngủ say, sau khi tỉnh lại có được dị năng, cũng đã biến thành tăng thi. Nhưng hôm nay dáng vẻ này, rõ ràng người này còn có tư duy, tuy rằng Hắc Khí che mặt Lại vẫn là thực khẳng định, Chu Sơn không có biến dị thành tăng thi. Thần Khanh không khỏi nghĩ đến phía trước chính mình cho bọn hắn bổ sung thể lực trong không gian nước giếng, trong lòng hơi kinh, chẳng lẽ này trong không gian nước giếng không riêng có bổ sung thể lực tác dụng. Còn có chống cự tăng thi vi rút khả năng tính. na ngẩng đầu triệu Lý Hùng cùng Tiền Bân còn có trình xuyên nhìn lại, thấy bọn họ tuy rằng vẫn luôn dãy rùa lại phản phất vẫn luôn dùng lý trí lại nhẫn mại, không cho chính mình gạo giống ra tiếng. Nàng tưởng cũng chưa tưởng, trực tiếp từ ba lô lấy ra bình nước khoáng từ tới, nắm chu sơn miệng, liền liều mạng rót. Chương 21 xung bái. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, chết trước mã đương ngựa sống ý, để. nếu vẫn là không được, nàng sẽ ở bọn họ biến tang thi sau cho bọn hắn một đao, tới cái thông khoái. Nghĩ Vương Tiểu Bảo còn không có rót, Tần Khanh quay đầu đi, trở tay lại từ ba lô lấy ra một lọ thủy tới, đối với Tôn Lệ Lệ ném qua đi nói, cùng ta giống nhau cho bọn hắn tới nước. Tôn lệ lệ cùng trình hân hân còn không có tử vừa rồi tần khanh trở về kinh hỷ chung lấy lại tinh thần, liền thấy tần khanh hung ác bẻ ra chu sơn miệng vẫn luôn cho hắn tới nước, hiện giờ lại đầy mặt tiêu sát chi khí nói những lời này a nào dám phản bác, vội vàng gật đầu tiến lên. Bởi vì trình hân hân người tiểu, bẻ ra miệng sự tình tự nhiên từ tôn lệ lệ tới, trình hân hân chỉ lo vặn ra bình nước cái nắp hướng vương tiểu bảo trong miệng đảo. Liên ở Trình Hân Hân đem một lọ thủy toàn bộ đảo xong sau, Tần Khanh lại đưa qua một lọ, nhìn dáng vẻ, liền tính Chu Sơn cùng Vương Tiểu Bảo muốn biến thành Tăng Thi, cũng muốn uống một bụng thủy lại nói. Thẳng đem hai người bọn họ người rót năm sáu bình thủy sau, bọn họ trên mặt hắc khi mới thoáng lui một chút. Tần Khanh vừa thấy, trong lòng vui vẻ, Tôn Lệ Lệ cùng Trình Hân Hân tự nhiên cũng nhìn ra bất đồng tới, lần này không cần Tần Khanh nói. Các nàng hai liền một người từ kia tần khanh vứt trên mặt đất ba lô lấy ra thủy tới cấp trình xuyên cùng tiền bân rót Mà tần khanh cầm lấy thủy trực tiếp nhéo lý hùng cảm không ngừng đảo. Chỉ đem lý hùng sặc nước mắt nước mũi chảy ròng, chỉ là hắc khí lại lấy mắt thường xem thấy tốc độ ở tiêu tán. Ba lô chỉ có như vậy đại, tần khanh nhưng không nghĩ để cho người khác biết nàng không gian bí mật. Phía trước từ trong không gian lấy ra tới đặt ở ba lô thủy dùng xong, tần khanh liền thả tay. Tôn lệ lệ một tay đỡ chính mình bụng, một tay lôi kéo trình hân hân, cẩn thận đi đến tần khanh phía sau. Tốt lệ lệ tuổi đại, nhìn tần khanh kia vững vàng bình tĩnh bộ dáng, từ vừa rồi kia một màn chung, trong lòng tràn ngập đối tần khanh kính sợ cảm. Mà chính hân hân lại mãn nhãn mãn tâm đều là cuồng nhiệt sùng bái, nàng quyết định, đời này phải làm tần khanh chung thực phén, kiên quyết ủng hộ tần khanh nói mỗi câu nói. Kia bốn người ở hắc khí toàn bộ tiêu tán hầu như không còn đồng thời cũng thật sâu lâm vào trong lúc hôn mê. Bởi vì triệu thuần tắc có được dị năng trước cũng như vậy ngủ say quá, cho nên tần khanh giờ phút này mới thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng căng chặt lúc này mới lỏng xuống dưới. Quay đầu phân phó tôn lệ lệ đi nấu cơm, mà chính mình đem này đó nam nhân một đám kháng thượng lầu hai thượng song song phóng hảo. Chính hân hân trước mặt vội sau hỗ trợ phô thảm, chờ tần khanh toàn bộ giản xếp hảo xuống lầu, liền thấy tôn lệ lệ đã làm tốt nhị đồ ăn một canh. Người co quắp đứng ở cái bàn bên cạnh, bất an nhìn đi xuống lâu tần khanh. Tần khanh đến không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy này tay chân thật đúng là đủ nhanh nhẹn. Chính mình nấu cơm nhưng không như vậy nhanh nhẹn, cơ bản có thể đem đồ ăn làm thụ, có thể ăn là được. Thấy tần khanh làm hạ bưng lên bát cơm, tôn lệ lệ cùng trình hân hân mới cầm lấy trên bàn bát cơm ăn ngấu nghiến ăn lên. Đồ ăn vừa vào khẩu, tần khanh nhịn không được tưởng ở trong lòng lưu lưỡng đạo khoan mặt nước mắt. Người cùng người khác nhau như thế nào liền lớn như vậy? Đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, chính mình làm liền cùng cơm heo không sai biệt lắm, tôn lệ lệ làm, cư nhiên sắc hương vị đều đầy đủ. Nhịn không được ở vốn dĩ sức ăn thượng lại ăn nhiều nhị chén lớn, làm tôn lệ lệ vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là không nghĩ tới tần khanh như vậy một cái nhìn qua mảnh khảnh nữ hài tử, cư nhiên có thể ăn tứ đại chén cơm. Thì chính là, từ một cái khác góc độ suy nghĩ có phải hay không bởi vì chính mình làm đồ ăn hợp nàng ăn uống, cho nên nàng mới ăn nhiều như vậy. Nghĩ đến lao công sinh tử không rõ, nghĩ đến trong bụng còn chưa xuất thế hài tử, này thành phố S hiện giờ biến thành một cái quỷ thành, nàng chỉ có thể nghĩ cách về nhà mẹ để thành phố B đi tìm phù hộ, cho nên nàng vô luận như thế nào đều phải ôm chặt tần khanh đùi, nếu không chính mình khẳng định vô pháp từ thành phố S bình yên vô sự tới thành phố B nghĩ vậy, nhìn đến tần khanh buông chén đũa Nàng vội vàng tam khẩu hai khẩu cầm chén đồ ăn bái vào bụng sau, liền đứng dậy cầm chén đũa nhanh. Nhẹn thu thập lên. Tần Khanh thấy thế, cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc mặt thế không có khả năng ăn không ngồi rồi, sự tình gì đều không làm. Nàng nghĩ trong không gian đồ vật, tưởng tiến không gian cẩn thận sửa sang lại một chút, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, liền hướng tới vốn dĩ hẳn là tiệm thuốc nội phòng văn phòng đi đến, trình hân hân cũng chạy nhanh buông chén đũa Vốn dĩ tưởng đi theo Tần Khanh, lại bị Tần Khanh ngăn cản, nhàn nhạt phân phó nói, bọn họ bên kia không thể ít người coi chừng, ngươi xem bọn họ, nếu tỉnh tới kêu ta, có thể làm được đi. Trình Hân Hân nghe được Tần Khanh phân phó, đỏ lên mặt, kích động vội vàng dùng sức gật gật đầu, sau đó liền thịch thịch thịch chạy thượng lầu 2, ngồi ở trình xuyên bọn họ bên cạnh đôi mắt không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tần Khanh đóng cửa cho kỹ, mới lác mình vào không gian. Nhìn đôi rầm rạp vật tư nàng tức khắc cảm thấy có loại chính mình là thổ hào cảm giác, trong lòng mạc danh sung sướng lên. Bởi vì thổ địa nàng là chuẩn bị loại đồ vật, cho nên, nàng không phóng đồ vật, chỉ là đem đã xanh biết rau dừa toàn bộ thu thập lên, sau đó nhảy ra khoai tây cùng khoai lang còn có đồ ăn loại, một lần nữa cấp loại đi xuống. Sơ đến hạt thóc cùng tiểu mạch hạt giống khi, nàng do dự một chút, lại không hiểu việc nhà nông, nàng cũng biết, này hai dạng không phải loại cùng nhau nhưng là hiện tại đi nơi nào biến lúa nước đến tới. Tần Khanh cũng mặc kệ như vậy rất nhiều, trực tiếp giải một chút cốc loại cùng tiểu mạch hạt giống đến bùn đất. Sau đó đem gà vịt heo con chờ ở kia khối thổ địa cấp vòng một khối đất trống ra tới, nét đem này đó ra cầm nuôi thả ở bên trong, sau đó đổ chút thức ăn chăn nuôi ở bên trong. Chỉ là nhìn kêu bể ca cá, Tần Khanh khó khăn, tuy rằng trong không gian có giếng nước, nhưng đây là muốn ăn uống thủy, đem cá nuôi thả ở bên trong. Nàng trong lòng tổng cảm thấy quái quái. Chính là nếu bày biện ở bể cá, chiếm địa phương không nói, này cá cũng giống như so buông đi khi không lớn nhiều ít. Chính là nếu không dưỡng này đó cá, chỉ sợ đến lúc đó lại muốn ăn cá khi, chỉ có thể trong ngậm ngắm lại. Nghĩ nghĩ, nàng không tự chủ được ngắm hướng kia khối biến đại thổ địa thượng, nếu là chính mình đảo cái hố biến thành hồ nước, sau đó đem giếng nước thủy cấp bỏ vào đi, hẳn là có thể đi. Tâm động không bằng hành động. Tần khanh ý tưởng vừa ra, liền lập tức động thủ khai đào lên. Hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ thời gian, tần khanh mới khó khăn lắm đào ra một cái 2 mét khoan, một mét thâm hồ tới. Sau đó liền từ vật tư tìm một cái máy bơm nước, bắt đầu đem nước giếng hướng cái hầm kia chịu. Cũng không biết có phải hay không tần khanh hoa mắt, mới đánh hơn 10 phút thời gian, cái hầm kia thủy cư nhiên liền đầy. Nàng đem bể ca cá liền thủy cá hố đào đi vào. Lại thấy cái hầm kia thủy trước sau bảo trì ở cái kia trục hành, căn bản không có tràn ra tới tình huống xuất hiện. Cái này làm cho lo lắng thủy bị rơi rất hoặc là mạn ra tới tần khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, này không gian xuất hiện liền rất kỳ quái, cho nên, có lại nhiều không thể tưởng tượng tình huống xuất hiện, nàng đều có thể thản nhiên đối mặt. Chờ tần khanh toàn bộ chuẩn bị cho tốt ra tới, mới đem phía trước ở siêu thị ngõ tới những cái đó ngọc thạch nhất nhất nắm ở lòng bàn tay hấp thụ năng lượng. Lại ít đòi không có mấy mấy khối ngọc thạch mới có năng lượng, cơ bản đều là và mỏng manh một chút. Tần Khanh không khỏi biểu môi, nhìn dáng vẻ loại này siêu thị trên quầy hàng ngọc thạch đều là một ít rác rưởi hóa, thứ tốt nhân ra căn bản không bỏ ở siêu thị bán. Chương 22 cự tuyệt Nhìn không gian mới lớn nửa thức không đến địa phương, Tần Khanh nhiều như mày, nghị vốn dĩ chính mình còn tính toán đem chính mình ra trong kho những cái đó vật tư toàn bộ thu được trong không gian tới nhìn dáng vẻ lại là không được. Bất quá những người này đi theo trở về, nếu không có điểm chữ hàng, nàng đến cũng không hảo giải thích ăn dùng vật tư nơi nào tới. Đi trước một bước là một bước. Gõ gõ mới vừa lắc mình ra không gian tần khanh liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận cấp quá một trận tiếng đập cửa. Tần khanh em thầm may mắn chính mình vừa rồi có cẩn thận khóa cửa. Vừa mở ra cửa phòng, liền thấy trình hân hân ngửa đầu, vẻ mặt vui sướng nhìn nàng nói, tỷ tỷ, ta ba ba bọn họ tỉnh. Người mau đến xem xem. Tần Khanh trong lòng hơi hơi lắp bắp kinh hãi, kiếp trước triệu thuần tắc bị tang thi cảm nhiễm sau ước chừng hôn mê hai ngày nhị đêm mới tỉnh lại, kia hai ngày nhị đêm nàng một khắc cũng không dám chập mắt. Không riêng gì lo lắng tăng thi, càng sợ hãi nhân loại biết sau muốn giết triệu thuần tắc. Trình xuyên bọn họ lần này cảm nhiễm mới bất quá nửa ngày thời gian, cư nhiên liền tỉnh. Tần Khanh mới vừa thượng lầu hai, liền thấy tôn lệ lệ chính ôm tiền bân biên khóc biên cười nhìn thấy tần khanh lên lầu, trình xuyên cùng lý hùng đều đẩy mặt phức tạp nhìn nàng, bọn họ vừa rồi vừa mới đã trải qua sinh tử, mà trước mắt cái này nữ hải tử chính là cho bọn họ tân sinh mệnh người, giờ khắc này tuy rằng tần khanh cũng không cao lớn, lại làm cho bọn họ có một loại ngước nhìn ảo giác. tần tiểu thư nếu không chê, về sau ta lý hùng nguyện ý đi theo ngươi hòa tới trong nước đi, nếu có một cái không tự, khiến cho ta giống như vật ấy. hắn nói âm vừa ra chỉ thấy tần khanh bên người một chất tay vịn cầu thang bị một đạo lôi cấp chém thành cho bụi. Tần khanh nhướng mày, trong lòng thất kinh, thật không nghĩ tới, này Lý Hùng cư nhiên thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng. Năng nhìn về phía vài người khác, chỉ thấy tiền bân một tay hoàn tôn lệ lệ, một bàn tay vừa tới, sau đó hắn trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn ra một cổ gió lốc, hắn bên người tôn lệ lệ xem trợn mắt há hốc mồm. Trình xuyên cũng cười cười, vươn tay. Chỉ là lại từ trong tay của hắn chạy ra một cổ tinh tế thủy, nhìn lưu trên sàn nhà thủy, trình hân hân cái thứ nhất phản ứng đó là chạy nhanh cầm trống không cái chai đi tiếp. Chu Sơn nhìn trình xuyên thủy, nhấp miệng vẻ mặt nghiêm túc, vươn tay sau, lại thấy một thốc hỏa đoàn ở lòng bàn tay nhảy lên. Ma vương tiểu bảo thẹn thùng nhìn nhìn tân khanh, lúc này mới vươn tay, lại thấy một cái thon dài màu xanh lục cành ở hắn trong lòng bàn tay không gió lay động Giờ phút này tần khanh vẻ mặt hờ hững, thực tế lại là bị trước mắt sự tình cấp dọa ngây dại. Nàng trong lòng lại giống như phiên nổi lên sóng to gió lớn, bao lâu này dị năng cùng cải tráng giống nhau. Ai bị cảm nhiễm đều có thể kích phát ra dị năng. Lại còn có ra lôi hệ cùng phong hệ, phải biết rằng này hai loại dị năng ở mặt thế dị năng giả vạn chung vô nhất, cơ bản đều là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chung dị năng. Chính hân hân tranh công giống nhau. Cầm trong tay vừa mới tiếp bình nước đối với tần khanh nói, tỷ tỷ ngươi xem, ta ba ba sẽ biến ra thủy tới, về sau không sợ không nước uống. Nghe được trình hân hân những lời này, tần khanh lại không có đáp lại. Chỉ là bất động thanh sắc nói, nhìn dáng vẻ các ngươi mọi người đều có được dị năng, về sau có tính toán gì không. Lý Hùng cười ngây ngô nói, ta lẻ loi một mình, dù sao cũng không biết đi đâu, về sau tần tiểu thư ở đâu, ta liền ở đâu. Thần Khanh nhìn hắn một cái, sau đó chuyển hướng vài người khác. Các người đâu? Trình Hân Hân ôm Trình Xuyên mở to hai mắt nhìn nói, tỷ tỷ, ngươi không cần chúng ta sao? Trình Xuyên vô vô nữ nhi phía sau lưng, sau đó ôn hòa nói, Tần Tiểu thư, ta cùng Lý Ca ý tưởng giống nhau, hiện tại thế đạo này, đi đâu phỏng trừng đều không sai biệt lắm. Ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ít nhất ta biết, ngươi sẽ không hại chúng ta. Hơn nữa, vui sướng cũng thích ngươi. Chu Sơn vẻ mặt nghiêm túc, lãnh ảnh gật gật đầu, hắn mơ hồ còn nhớ rõ phía trước kia giày vò khi, tần khanh cho hắn uy thủy hình ảnh. Nghĩ đến đây, lãnh ảnh mặt không khỏi nhu hòa một chút. Thẹn thùng vương tiểu bảo thấy mọi người đều làm quyết định, cười ngây ngô gãi gãi cái ót sau, liền ôm quyền nói, ta cùng đại gia cùng nhau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Vừa dứt lời, Chu Sơn bàn tay liền hô tới rồi hắn cái ót thượng. Bị đánh nghe răng nết miệng vương tiểu bảo dùng sức trừng hướng đánh hắn Chu Sơn, làm gì đánh ta. Lại thấy Chu Sơn sụ mặt, lạnh lùng phun ra hai chữ lậu bỉ. Đại gia không khỏi bật cười ra tiếng, vốn dĩ nghiêm túc cục diện một chút hòa hoan xuống dưới. Tiên bân nhìn đại gia ý cười hòa thuận vui vẻ bộ dáng, trong lòng vốn dĩ do dự nói cuối cùng là không có nói ra, chỉ là trên mặt rồi dám, thần khanh lại xem rõ ràng. Hắn theo chân bọn họ không giống nhau. Thành phố B còn có phụ mẫu của chính mình cùng huynh đệ tỉ muội. Hơn nữa thê tử tôn lệ lệ lại lớn bụng, hắn chỉ nghĩ hồi thành phố B, tìm được cha mẹ, sau đó an ổn ở cùng một chỗ, đến lúc đó sinh hài tử sau, cũng có người có thể chiếu cố. Không thể phủ nhận tần khanh năng lực rất mạnh, nhưng là giống như cũng không có dị năng, mà hiện tại hắn có dị năng, liền tính không cùng tần khanh bọn họ cùng nhau, hắn tin tưởng, hắn có thể thực tốt chiếu cố chính mình thê tử cùng hài tử. Tiền Bân, ngươi nghĩ như thế nào?" Đại gia cười xong mới phát hiện Tiền Bân lôi kéo Tôn Lệ Lệ tay, nét cúi đầu mặc không lên tiếng. Tôn Lệ Lệ cũng không rõ trưởng phu ý tưởng, nhẹ nhàng kéo kéo hắn góp áo. Tiền Bân cho nàng xử cái ánh mắt, làm nàng đem vừa định lời nói nuốt vào trong bụng. "Tân tiểu thư, ta biết là ngươi đã cứu chúng ta đại gia, chỉ là cha mẹ ta còn ở thành phố B, ta thê tử ngươi cũng thấy rồi, lớn bụng. Ta muốn đi thành phố B tìm ta cha mẹ." Không biết ngươi tính toán là thế nào. Tiên Bân cũng biết hắn hiện tại nói nói như vậy hoàn toàn chính là chiêu cựu hận, rốt cuộc nhân gia mới vừa cứu chính mình, chính mình qua cầu liền trừ bản. Cho nên, hắn hỏi chuyện cũng hàm chứa một tia hy vọng, hy vọng tần Khanh bọn họ cũng vừa vặn muốn đi thành phố B, như vậy đại gia có thể một đường đi rồi. "Xin lỗi, ta tạm thời không có đi thành phố B tính toán. Nếu ngươi muốn chạy, không ai sẽ cả ngươi, nhưng là, nguyện ý đi theo ta." Ta chỉ hy vọng các ngươi đừng ở cùng cái trong đội ngũ có mang dị tâm, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cùng những người khác nghe xong tiền bân nói sau đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ bất đồng, tần khanh vẻ mặt đạm mạc, có được dị năng nàng tuy rằng cảm thấy cùng chính mình không gian thủy có quan hệ, nhưng là hiện tại cũng vô pháp trăm phần trăm bảo đảm, rốt cuộc mỗi người thể chất bất đồng. Liên tính bởi vì nàng không gian thủy có được dị năng, nàng cũng cảm thấy người khác có lựa chọn quyền lợi nàng chỉ là không nghĩ lại bị người phản bội loại mùi vị này thật sự không dễ chịu cho nên nàng rõ ràng nói rõ ràng kỳ thật từ mặt thế bắt đầu khi chính mình liền tính toán làm độc hành hiệp cũng phương tiện chính mình giảm bất không gian bị bại lộ khả năng tính bụng người cách một lớp da hứa chi là ở vật tư khuyết thiếu mặt thế chỉ là hiện tại gặp được này đó nguyện ý đi theo nàng người nàng vốn dĩ cử tuyệt nói đã tới rồi bên miệng lại cấp nuốt đi xuống nghe được tần khanh trả lời Tiền bân không biết như thế nào gánh nặng trong lòng được giải khai, nói không nên lời nội tâm là thất vọng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Chương 23 lên đường, lệ lệ đầy mặt giật mình nhìn trượng phu, nàng không nghĩ tới tiền bân cư nhiên tính toán đi thành phố B trước không nói thành phố B tình huống thế nào, chỉ cần nàng hiện giờ lớn bụng, nàng rằm xa xôi, hiện tại trên đường lại vô pháp lái xe bình thường thông hành. Nếu đi tới đi, thân thể của nàng như thế nào chịu nổi? Kia thật tiên nuối. Vốn dĩ ta còn nghĩ đại gia có thể cùng đi thành phố B, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Phía trước ta nghe Quảng Bá nói cả nước các nơi đều ở kiến căn cứ, thành phố B là thủ đô, ta tin tưởng kiến căn cứ hẳn là so bên này tiểu căn cứ muốn hảo rất nhiều. Nếu có thể ở đại trong căn cứ, ít nhất sinh mệnh an toàn đều có bảo đảm. Tiên Bân nhìn đại gia tức giận biểu tình, hơi đỏ lên mặt thấp giọng giải thích nói. Tần Khanh lại thứ lắc lắc đầu nói. Ta cũng sẽ không đi những cái đó tiểu căn cứ, nếu đại gia phải đi, ta sẽ không ăn. Rốt cuộc, đây là chính mình nhân sinh. Lý Hùng cùng vài người khác lại liền mày cũng chưa ngâng một chút, tuy rằng tiền bân nói thật dễ nghe, nhưng là tần khanh nếu tính toán không đi, tự nhiên tần khanh đi đâu, bọn họ liền đi đâu. Nhìn đến đại gia bộ dáng tiền bân tức khắc cảm thấy đầy người không được tự nhiên. Nhưng cũng biết chính mình nếu làm lựa chọn, liền không còn có quay đầu lại đường sống. Hắn cắn chặt răng nói, Tần Tiểu Thư, nếu các ngươi không muốn đi thành phố B, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Nhưng là, các ngươi cũng biết, đi thành phố B đường xá xa xôi, này tiệm thuốc vật tư ta lấy một nửa đi. Thiên Bân, ngươi như thế nào có mặt để như vậy yêu cầu? Lý Hùng Thở Phi Phi nói, đầy mặt tức giận. Bọn họ tổng cộng bảy cái đại nhân một cái tiểu hải tử, Thiên Bân cùng hắn lao bà đi rồi về sau, dư lại liền năm đại một tiểu. Tiền bân lại tưởng phân đi trong tiệm một nửa vật tư, làm cho bọn họ như thế nào sống. Thật sự quá ích kỷ. Tần khanh lại không sao cả, nay tiệm thuốc gan đồ vật cũng không nhiều, liền tính toàn bộ đưa tiền bân, nàng cũng cảm thấy không có gì. Chỉ là, đối cái loại này không cảm ơn người, nàng cảm thấy không bằng vì tang thi cũng tốt hơn cho bọn hắn. Nàng cười cười, đối với tôn lệ lệ nâng nâng cầm hỏi, ngươi cũng là giống nhau ý tưởng. Tôn lệ lệ ngẩng đầu nhìn mắt tần khanh, thấy nàng khỏe miệng mang theo lạnh lùng ý cười, trong lòng tức khắc đánh dùng mình một cái, vốn dĩ tưởng gật đầu đầu, chính là lắc lắc đầu. Tiên bân không nghĩ tới thê tử cư nhiên phản đối, trong sáng trên mặt hiện lên một kia chật vật cùng tức giận. Bất quá tần khanh lại chưa cho hắn lại mở miệng cơ hội, xem ở kia tôn lệ lệ bụng to phân thượng, nàng nói, nơi này tổng cộng 9 người, nơi này vật tư chia làm 9 phân, các ngươi lấy tam phân, chúng ta lưu 6 phân. Nếu dược phẩm các ngươi không cần, có thể đổi thành ăn cho các ngươi. Tần Khanh như vậy nói, không riêng gì đại gia, tiền bân cũng sửng sốt một chút, nhưng là nhìn đến Tần Khanh nhìn chính mình thê tử bụng khi, tức khác trong lòng hiểu rõ. Đây là đem chính mình trong bụng chưa xuất thế hải tử cũng coi như thượng một phần. Vốn dĩ lòng tràn đầy chật vật cùng tức giận, giờ phút này sớm bị hổ thẹn tràn đầy, tôn lệ lệ lại là nhịn không được cáp lực, anh anh khóc thành tiếng tới. Lý Hùng cùng mặt khác mấy người thấy thế, cũng ngầm miệng. Lại nói như thế nào, phía trước cũng là cùng cái trong đội ngũ, ai có chí nấy. Lại nói nhân ra có cha mẹ huynh đệ đang đợi, không muốn cùng đoàn người cùng nhau, tổng không thể miễn cưỡng nhân ra. Tần Khanh lại không quản tôn lệ lệ tiếng khóc cùng đại gia sắc mặt, nàng đem tiệm thuốc sở hữu đồ vật toàn bộ đôi hảo, còn đừng nói, từng người thuốc hạ sốt cùng thuốc trị cảm là nhiều nhất. Mặt khác từng người thuốc tây cũng không ít, Thức ăn này đó đến là không nhiều lắm, chia làm chín phân sau, càng thêm thiếu. nhìn trước mặt một đống dược phẩm cùng ăn, rõ ràng không thành đối lập. Tiền Bân cắn răng nói, ta lấy dược phẩm đổi đồ ăn, đặc biệt là gạo. các ngươi cũng biết, lão bà của ta mang thai, không thể đói. nghe được hắn nói, Chu Sơn không nói hai lời, đem chính mình trước mặt một đống đồ ăn đẩy đến Tiền Bân trước mặt. Vương Tiểu Bảo thấy thế, cũng đem chính mình trước mặt đồ ăn đẩy ra tới. Lý Hùng nghĩ nghĩ. Nhìn tần khanh liếc mắt một cái, cũng từ chính mình một đống đồ ăn phân ra một nửa tới cấp tiền bân. Đến là trình xuyên, ôm nữ nhi vui sướng, lạnh lùng nhìn tiền bân không nói gì. Tiền bân cho rằng trình xuyên hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cấp điểm, không nghĩ tới cư nhiên vắt chảy ra nước. Ánh mắt không khỏi trầm trầm, trên mặt lại không có hiển hiện ra. Tiền bân tuy rằng có điểm luyến tiếp, hắn vẫn là đem trước mặt một đống dược phẩm đẩy cho đại gia. Hôm nay ta cùng lệ lệ ngủ dưới lầu. Chúng ta ngày mai liền đi. Phân hảo vật tư, tiền bân đứng lên lôi kéo tôn lệ lệ ôm mấy thứ này liền chiều dưới lầu đi đến. Tôn lệ lệ lớn bụng, đồ vật nhiều ôm không có phương tiện, phần lớn vật tư đều là tiền bân một người cầm. Nhìn hắn thật cẩn thận đỡ tôn lệ lệ xuống lầu, tần khanh không khỏi đáy lòng cảm thán, liền tính hắn là cái bạch nhã lang, lại không thể phủ nhận hắn là cái có tình lang. Ở mặt thế phu thê phản bội chỗ nào cũng có, tuy rằng... Cũng có khả năng là bởi vì tôn lệ lệ hoài hắn hải tử duyên cớ. Nhìn bọn họ xuống lầu sau, tần khanh mới đối Lý Hùng bọn họ nói, ta chua ở rời thành có điểm xa, các ngươi là hiện tại đi vẫn là nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai lại đi. Nàng địa phương tuy rằng hẻo lánh, nhưng là, rời đi lâu rồi, trong lòng vẫn là có điểm lo lắng. Lý Hùng muộn thanh nói, ta nghe tần tiểu thư. Trình xuyên tuy rằng không biết tần khanh trụ địa phương ở đâu, nhưng là nàng như vậy để ý khẳng định có cái gì duyên cớ. Vốn dĩ bởi vì bọn họ bị tang thi cắn vi rút phát tác duyên cớ liền chậm trễ tần khanh kế hoạch, nếu lại đãi đi xuống, không biết còn sẽ có cái gì biến cố. Càng quan trọng một chút, hắn không nghĩ cùng tiền bân cái này ngụy quân tử đãi cùng nhau. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại tinh thần thực hảo, có thể lên đường. Vừa rồi ta nhìn đến tiền bân thương đều đã khỏi hẳn. Trình xuyên nhìn nhìn chu Sơn, chu Sơn nghe được hắn nói, gật gật đầu. Lý Hùng cùng vương tiểu bảo cũng sôi nổi lộ ra phía trước bị cắn địa phương, quả nhiên những cái đó địa phương đều đã đóng vẩy. Chính hân hân lập tức tiểu đại nhân giống nhau, đem đại gia đồ vật toàn bộ cấp sửa sang lại lên, đem ba lô tắc tràn đầy. Đại gia bối hảo ba lô xuống lầu khi, vừa vặn nhìn đến tiền bân ở không ngừng an ủi khóc thút thít tôn lệ lệ. Nhìn thấy đại gia một bộ hạng nặng võ trang, chuẩn bị ra cửa bộ dáng, tiền bân mắt tròn váng, đây là phải đi. Người Các người không đợi tiền bân hỏi, thần khanh đã dẫn đầu mở cửa đi ra ngoài. Lao công, làm sao bây giờ? Bọn họ đều đi rồi, chẳng lẽ chúng ta một mình lưu lại sao? Tôn lệ lệ khóc đôi mắt sưng mù, thấy thế gắt gao lôi kéo tiền bân quần áo hỏi. Nàng đối tần khanh vũ lực giá trị là tương đương tin phục, hiện giờ cái này ở nàng cảm nhận chung chính là cao thủ người đi rồi. Tôn lệ lệ vô pháp tưởng tượng, nếu lại đụng vào đến tang thi khi nên làm cái gì bây giờ? Tiên Bân thấy bọn họ không phản ứng chính mình, âm thầm cắn chặt răng, duỗi tay vô vô thê tử phía sau lưng an ủi nói, hiện tại đi ra ngoài, vạn nhất đụng tới Tang Thi làm sao bây giờ? Bọn họ nếu không muốn cùng chúng ta cùng nhau, chúng ta tổng không thể miễn cưỡng người khác. Ngoan, đừng khóc. Ngươi cũng biết ngươi lão công ta có dị năng, đến lúc đó khẳng định sẽ bảo hộ ngươi. Chúng ta trước ở một đêm, chờ ngày mai tìm chiếc xe. Liền đi thành phố B, chờ tới rồi thành phố B, hết thể thì tốt rồi. Chương 24 cưu chiếm. Nghe được lao công như vậy nói, tôn lệ lệ mãn nhãn mê mang. Không biết có phải hay không nữ nhân giác quan thứ 6, nàng cảm thấy lao công làm một cái nhất hư quyết định. Mấy cái đại nhân thân thể đều không tồi, hơn nữa có dị năng sau, thân thể các hạng cơ năng đều so nguyên lai like tốt hơn rất nhiều. Trình xuyên có trình hân hân, vẻ mặt nhẹ nhàng đi theo tần khanh phía sau. Nhìn đến tần khanh ở phía trước nhẹ nhàng tự nhiên chém giết những cái đó linh tinh đánh tới tang thi, mọi người đều cảm thấy chính mình làm quyết định thật là quá chính xác. Này đó tang thi còn không có tiến hóa, trong óc cũng không có phía trước ở tiệm vàng cái kia tăng thi giống nhau có được tinh hạch. Nếu là có thể, tần khanh thà rằng loại này tinh hạch vĩnh viễn đều không cần có. mặt thế, bình thường tăng thi, đối nhân loại tới nói cũng đã là thai nạn, huống chi là biến dị tang thi. Cũng không biết nàng sau khi chết mặt thế, cuối cùng ai thắng. Nay một đường lại đây, bọn họ một đám người đến là không gặp được cái gì rất nhiều tăng thi. Đi ngang qua những cái đó đường phố, bên đường một ít vật tư, trừ bỏ tấn khanh, vài người khác đều không ngừng thu thở, từng người trên lưng đều bối thật lớn một cái bao. Tuy rằng tiền bân cách làm không đúng, nhưng là trước sau là bằng hữu một hồi, phía trước đại bộ phận thức ăn đều để lại cho tiền bân, bọn họ mấy cái đại nam nhân, sức ăn đều đại. Từ tiệm thuốc mang ra tới điểm này đồ vật, còn chưa đủ bọn họ ăn 2 ngày. Nhìn bọn họ tự giác thu thập đồ ăn, tần khanh đối với không thể tùy thời tùy chỗ thu vật tư tiến không gian nào nào thoáng giảm bớt. Chờ tới rồi địa phương, nhìn đến ngã vào tường vây hàng rào điện bên ngoài 2 cổ thi thể, tần khanh trong lòng không khỏi nhảy dự. Phải biết rằng, nàng ra tới khi liền kéo điện cao thế, tường vây bốn phía phải có kia không sợ chết dám phiên tường vây, nhất định sẽ bị điện chết. nhưng là Hiện tại này trên tường vây hàng rào điện thực rõ ràng bị xé rách một cái khẩu tử. Trình xuyên tiến lên túi đầu cẩn thận nhìn nhìn, sau đó ngẩn đầu nói, nhìn dáng vẻ, hai người kia đều là bị điện chết. Xem tình huống đã chết không bao lâu. Tần Khanh mặt tâm trầm, đi đến trước cửa ấn chính mình vân tay, môn vừa mở ra liền nghe được bên trong truyền đến kinh hỷ tiếng quát tháo. Đã phát, đã phát. Lão đại, không nghĩ tới nơi này vật tư cư nhiên nhiều như vậy. Về sau chúng ta liền tính nằm không ra đi, cũng đủ chúng ta ăn uống. Không tiền đồ, lúc này mới nhiều ít đồ vật. Bất quá mấy thứ này đến là có thể làm tư bản, có thể kiến cái căn cứ. Đến lúc đó, ta chính là nơi này vương. Ha ha ha cái kia bị kêu lao đại người vừa nói vừa đắc ý cười ra tiếng tới. Đối Nga, lao đại. Thật là anh Minh A. Đến lúc đó lao đại ăn thịt, hắn liền tính gặm điểm xương cốt cũng là tốt. Tuy rằng bên ngoài có những cái đó đáng sợ tăng thi, nhưng là nghĩ đến trên tường vây những cái đó hàng rào điện, trong lòng tức khắc an tâm rất nhiều. Bất quá trong lòng lại âm thầm nói thầm, cũng không biết cái nào ngốc mạo, cư nhiên góp nhặt nhiều như vậy thứ tốt, người lại không thấy. Cũng không biết có phải hay không biến thành tăng thi, hoặc là bị tăng thi ăn luôn. Trong lòng ý niệm vừa ra, chỉ nghe thấy kho hàng đại môn bị quăng một chân cấp đạp mở ra. Tần Khanh một người đi đến liên nhìn đến bốn cái nam nhân vây quanh chính mình cái kia bàn vông nhỏ mồm to ăn cái gì. Mà cách bọn họ không xa địa phương nằm hai người, cũng không biết chết sống. Ngồi ở bàn vông nhỏ bên trong đó một cái đầy mặt giữ tợn nam nhân, nghe được tiếng vang, lập tức đứng lên, tùy tay vớt lên bên người cờ lê, cảnh giác nhìn về phía tần khanh bọn họ. Người là người nào? Vào bằng cách nào? Chạm hắn bên người chính là một cái thấp bé vóc dáng nam nhân trừng mắt tam giác mắt hỏi. Nghe thanh âm này, rõ ràng chính là vừa rồi kêu lão đại nam nhân kia. Thật là khôi hài, chính mình về nhà cư nhiên còn bị người khác quát hỏi, thế gian nào có như vậy đạo lý? Thần Khanh kéo kéo khoe miệng, lạnh lùng trả lời. kia đầy mặt giữ tợ nam nhân thấy nàng một nữ nhân, tức khắc nụ cười râm đắng lên. Nguyên lai like đây là tiểu thư ngươi phòng ở A, ca mấy cái nhìn không tuổi cho nên liền ở. Xem ngươi lớn lên không kém, nếu là nguyện ý. Đại gia ta liền thu ngươi, làm ta nữ nhân, thế nào? Nam nhân nói xong, ha ha ha cười ha hả Tay sờ sờ dưới thân sự việc, mới vừa mềm đi xuống đồ vật, cư nhiên lại ngạnh. Nhìn hắn hạ lưu hành động, thần khanh lông mày cũng chưa ngần một chút. Mà mặt khác mấy nam nhân nghe xong lão đại nói, đều hi hi ha ha nở nụ cười. Rốt cuộc lão đại sảng xong sau, liền sẽ ném cho bọn họ, này đàn bà vừa thấy chính là cái non, tư vị tuyệt đối hảo vài người đôi mắt đem tần khanh từ trên xuống dưới cấp xem xét cái biến ánh mắt lộ ra quan mang nếu là cái bình thường tiểu cô nương, đã sớm dọa run bần bật tần khanh siết chặt trong tay dao sẻ dưa hấu lạnh lùng nói cho các ngươi một cái cơ hội lưu lại các ngươi trong mắt hoặc là chết này mấy nam nhân lúc này mới nhìn đến này nữ cư nhiên trong tay có đau đầu tiên là sửng sốt sau đó nghe được nàng lời nói tức khắc lại cười ha hả. liên tính này đàn bà có đau Bọn họ bốn cái nam nhân, còn sợ nàng một nữ nhân. Đối với tần khanh lời nói, tự nhiên là trực tiếp xem nhẹ. Chỉ là này tiếng cười không duy trì bao lâu, đã bị vừa vào tới đứng ở tần khanh phía sau Lý Hùng bọn họ cấp đánh gãy. kia tiếng cười giống như cổ bị người giẫm giống nhau, rắt một chút ngừng. Vừa rồi cho rằng liền này đàn bà một cái, hiện tại rõ ràng bọn họ mới bốn người, mà tần khanh bọn họ có bốn cái nam nhân, tuy rằng có siêu có phì nhưng là nhân số lại là nhiều qua bọn họ. Nét thật muốn đánh lên tới, chỉ sợ thảo không chỗ tốt đi. Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, vốn dĩ lười nhác thân thể tức khắc căng thẳng lên, tuy rằng trong lòng thấp thỏm, sôi nổi đều cầm lấy đặt ở bên cạnh gợi sát tới. Kia lão đại nhìn trộm nhìn đến trình xuyên ôm một cái tiểu hải tử, mặt khác ba nam nhân trên tay cũng không có lấy đồ vật, trừ bỏ cái kia nữ trong tay nắm một phen dao sẻ dưa hấu. Nghĩ vậy. Hắn đối hai bên trái phải nam nhân xử cái ánh mắt, sau đó dơ lên cờ lê liền triệu tần khanh ném tới, hai bên nam nhân cũng triệu tay không tức sắt lý hùng bọn họ đánh tới. Dư lại cái kia vóc dáng nhỏ nam nhân, cư nhiên cầm một cây côn sắt hướng tới trình xuyên trong lòng ngực trình hân hân dùng sức đánh tiếp. Nếu là bị đánh tới, vui sướng như vậy tiểu, thân thể xương cốt đều còn yếu ớt, bất tử cũng trọng thương. Trình xuyên không nghĩ tới bọn họ cư nhiên ác độc như vậy. Một cái nghiêng người đem vui sướng đẩy ra. kia vóc dáng nhỏ nam nhân nhìn đến trong tay côn sắt không ngừng, bay thẳng đến trình xuyên đầu mà đến. Mắt thấy trình xuyên phải bị tạp cái vỡ đầu chảy máu, chỉ thấy một đạo lôi điện bổ vào kia côn sắt thượng, kia vóc dáng nhỏ nam nhân chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một trận ma ý, nắm côn sắt hổ khẩu chỗ máu tươi đồng địa, mà hắn cả người lông tơ đều bị điện dựng lên, cả người nắm côn sắt thẳng tóc chiều sau nga xuống. Chu Sơn đối với Triệu Lý Hùng xông tới hai cái nam nhân trong đó một cái ném ra một đoàn hỏa cầu. Chu Sơn trong tay hỏa cầu tuy ràng tiểu, lại cũng đủ đem phát lại đây nam nhân kia đầu tóc cùng quần áo cấp tiêu. Nam nhân kia nào còn có tâm tư đi đánh Chu Sơn, tại chỗ không ngừng nhảy nhót Chu lên, tưởng đem trên người cùng trên đầu hỏa dập tắt, lại như thế nào cũng không được. Lý Hùng giúp trình xuyên ném một cái lôi điện sau, liền nghiêng người tránh đi trước mặt nam nhân công kích. Sau đó cánh tay phải nắm chặt côn sắt vào đầu chiều kia nam nhân bề mặt ném tới, trực tiếp đem hắn tạp hôn mê qua đi. chương 25 tức xảo. Tần khanh bên này, không đợi kia lão đại gần người, dơ lên dao sẻ dưa hấu liền chiều hắn đầu gọn gàng dứt khoát dùng sức chém đi xuống. Kia lão đại chạy nhanh dùng đôi tay cầm cờ lê một chán, chỉ cảm thấy hai tay bị chấn tê dại. Trong lòng thất kinh, không đợi hắn nghĩ nhiều. Tần Khanh Nương bị hắn chắn hồi lực đạo lại dùng sức chiều cổ hắn bổ tới. Kia lão đại bản năng lại lấy cờ lê tới chán, lại không nghĩ rằng lần này Tần Khanh lực đạo so lần đầu tiên lớn rất nhiều. Cờ lê bị đánh bay không nói. Tần Khanh dao sẻ dưa hấu cũng tùy theo chém vào bờ vai của hắn chỗ. A a a a a. Kia lão đại chỉ cảm thấy dao sẻ dưa hấu chém vào thịt, sau đó xương cốt bị chạm khai kéo kẹt thành đều giành mạch nghe vào lỗ thai. Loại này cảm giác đau đớn tức khắc giống như mở rộng mấy lần giống nhau. Tần Khanh đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, hơi hơi dùng một chút lực, liền đem tạp ở xương cốt giao sẻ dưa hấu cấp chịu trở về. thuận tay một chân đem kia lão đại cấp đá văng mấy mét xa. Chiu động chung, lần thứ hai thương tổn so đệ nhất đau chặt bỏ đi càng làm cho người đau đớn muốn chết. Bị đá văng ra sau, kia lão đại tức khắc nằm trên mặt đất chu lên. Cơ miệng Tần Khanh bị hắn chu lên thanh xảo cho mày phải biết rằng tang thi tuy rằng nhìn không thấy lại có thể ngửi được cùng nghe được đặc biệt là thính giác lý hùng không cần tần khanh phân phó trực tiếp ở trong góc cầm căn dây thường tiến lên đem bốn người bó thành bánh trưng thịt thuận tay còn ở bốn người trong miệng tắt hắn mấy ngày không tẩy vơ túi vương tiểu bảo vừa rồi hoàn toàn không có cơ hội ra tay lúc này hắn động tác đến mau chỉ vào vừa rồi bàn vông nhỏ bên cạnh nói nơi này còn có hai người đại gia ánh mắt vọng qua đi Tần Khanh đồng tử không khỏi co rụt lại. Hai người kia không phải người khác, cư nhiên là thẩm khả tâm cùng Phương Phương. Chẳng qua hiện tại các nàng hôn mê, hơn nữa quần áo dơ không nói, còn hỗn độn bất kham, có thể tưởng tượng ra tới, bọn họ không có tới trước, bị này bốn cái nam nhân như thế nào đối đãi quá. Tần Khanh không nghĩ tới, lần này Phương Phương cư nhiên không bị Tăng Thi cắn được biến thành Tăng Thi, lại bị bắt được nơi này, chẳng lẽ bởi vì nàng trọng sinh duyên cớ Lịch sử quỹ đạo đã xảy ra biến hóa. kia bốn cái bị trói nam nhân trên người đau không nói, trong miệng từng đợt vỡ thúi hương vị hơn bọn họ vừa rồi ăn đồ vật toàn bộ đều buồn nôn nổ ra, nhưng trong miệng bị tắt vỡ, những cái đó nổ ra đồ vật ở trong cổ họng đánh cái vòng, lại cấp nuốt đi xuống. Như thế lặp lại, chỉ ghê tầm bọn họ nước mắt nước mùi đỡ ra, nào còn có một kia vừa rồi chơi uy phong bộ dáng Tần Khanh lạnh lùng nhìn đám kia nam nhân ở nàng đi ra ngoài trong khoảng thời gian này cũng không biết bị bọn họ đạp hư nhiều ít thứ tốt mấy thứ này chính là nàng vất vả cực khổ tượng lao đầu chuột giống nhau một chút một chút dọn về ra mọi người chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh sau đó nhìn tần khanh mộc một khuôn mặt khắp nơi chuyển động nhìn liền bên ngoài mấy cái dương đồ vật bị mở ra tần khanh đáy lòng mới thoải mái một chút bất quá cũng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải nhiều thu thập có năng lượng ngọc thạch cùng biến dị tang thi trong đầu tinh hạch Này đó vật tư cứ như vậy phóng, nàng trước sau không yên tâm. Tần khanh, kia hai cái nữ tỉnh. Trình xuyên đi tới nói. Trên đường lại đây khi, tần khanh khiến cho chính bọn họ kêu chính mình tên liền hảo, luôn bị người kêu tiểu thư, nàng như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Đang ở suy xét muốn xử lý như thế nào này đó vật tư tần khanh nghe được trình xuyên nói, quay đầu điểm điểm, liền đi qua. Chỉ thấy thẩm khả tâm cùng phương phương run bần bật ôm nhau đầy mặt hoảng sợ nhìn cầm côn sắt nhìn các nàng Chu Sơn. Sù mặt không cười Chu Sơn thật là có như vậy vài phần lưu manh cảm giác, thẩm khả tâm cùng Phương Phương không biết vừa rồi phát sinh sự tình, nhưng là nhìn đến trên mặt đất vết máu, thêm bị trói thành bánh trưng thịt kia bang nhân tra, liền biết hai tháng ai thua. Chỉ là, không biết lần này người sẽ thế nào. Phương Phương bi ai thấp hèn chính mình đầu, lại nghe đến bên người thẩm khả tâm kinh hô một tiếng. Thần Khanh, Phương Phương trong lòng ngảy dựng lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đi theo trình xuyên phía sau tần khanh, cả người sạch sẽ như mặt thế trước, phản phất mới từ trường học bên ngoài trở về, tuy rằng có điểm phong trần mệt mọi cảm giác, lại làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới nàng quá thực hảo. Ít nhất, cùng các nàng hai cái so sánh với, nàng quá thị phi thường hảo. Nghĩ đến đây, Phương Phương trong lòng hiện lên một tia ghen ghét, nàng nhìn tần khanh, nhịn không được liền nhớ tới triệu thuần tác. Nếu là khi đó chính mình không có vứt bỏ hắn một mình rời đi, có phải hay không kết quả liền sẽ không giống nhau. Thẩm Khả Tâm cũng đầy mặt hâm mộ nhìn nhìn một thân sạch sẽ Tần Khanh, sau đó trộm nhìn thoáng qua đứng ở Tần Khanh bên người Trình Xuyên, tự nhiên đem Tần Khanh trở thành Trình Xuyên thuộc sở hữu vật. Trình Xuyên nghe được Thẩm Khả Tâm kêu gọi, mày không khỏi nhảy dựng, quay đầu lại hỏi, "Ngươi nhận thức?" Đứng ở bên cạnh Lý Hùng bọn họ cũng vẻ mặt tò mò nhìn Tần Khanh. Tần Khanh trầm mặc một lát, mới gật gật đầu, thanh em ngợn sóng bất kinh nói, phía trước đại học đồng học, tần khanh, xem ở đồng học một hồi phân thượng, có thể hay không giúp chúng ta cùng các vị đại ca nói nói lời hay. thầm khả tâm liếm liếm khô khóc môi, hướng phía trước bỏ vài bước, sau đó đẩy mặt hy vọng nhìn tần khanh. phương phương nghe xong, cũng nhịn không được nhìn chầm chằm tần khanh, tuy rằng này một đường đi tới, lại cao ngạo tự tôn cũng đã bị nghiền áp thành dập nát, nhưng là ở tần khanh trước mặt. Nàng không nghĩ làm chính mình vẫn là quá như vậy bi thảm. Nét! Tần khanh thật là vẫn may, cư nhiên ở mạ thế sau còn có thể gặp được một cái đem nàng đương người nam nhân. Dựa vào cái gì nàng có thể được đến như vậy hảo vận, mà chính mình lại như vậy bất hạnh. Phương Phương càng muốn, trong lòng ghen ghét chi hỏa liền hừng hực bốc cháy lên. Nhìn về phía Trình Xuyên ánh mắt, cũng chậm rãi từ vừa rồi hoảng sợ, biến thành câu dẫn. Trình Xuyên chỉ cảm thấy đầu gối chúng một mũi tên nếu là hắn đôi mắt không hư nói đối diện cái kia nói là tần khanh đồng học nữ nhân cư nhiên đối hắn bức bị nhãn trước không nói hắn là cái giữ mình trong sạch người chỉ bằng nữ nhân này một thân dơ bẩn cũng không biết mấy ngày không tẩy cùng lau đáy nồi hát hôi mặt tự nhận là là vũ mị động lòng người cái này động tác ngạnh sinh sinh làm thành trận trắng mắt làm hắn nhịn không được có loại tiến lên chọc hạt nàng đôi mắt xúc động trình xuyên hít một hơi thật sâu cứng đờ đem chính mình cổ cấp xoay cái phương hướng Dù sao cũng là tần khanh đồng học, còn không biết tình huống thế nào, không thể đã tội. Ngươi cái này yêu tinh, đối với ta ba ba phiên cái gì mắt cá chết trâu, lại nhìn chằm chằm ta ba ba xem, tiểu tâm ta làm tần tỷ tỷ đem ngươi quăng ra ngoài ủy tang thi. Chi kỷ tiểu áo đông trình hân hân nhìn đến phương phương kia nhìn chằm chằm nàng ba ba xem, liền cùng mặt thế trước những cái đó trang điểm yêu tinh giống nhau a di nhóm hận không thể ăn nàng ba ba ánh mắt. Liền nhịn không được tiêm thanh chỉ vào Phương Phương kêu lên. Bên cạnh ăn dưa quần chúng vương tiểu bảo cùng Lý Hùng nghe được Trình Hân Hân nói, nhịn không được phụt một chút cười ra tiếng tới. Chu Sơn cũng nhịn không được toát miệng, chế nhạo hướng tới Trình Xuyên nhìn lại, chỉ xem Trình Xuyên ra đầu một trận tê dại, hung hăng chừng trở về, mới một phen ôm nữ nhi thối lui đến tần khanh phía sau. Phương Phương bị mắng ngẩn ngơ, lúc này mới nhìn đến vừa rồi Trình Xuyên bên cạnh cư nhiên còn có cái nhóc con. Chính vẻ mặt tức giận biểu tình trưng mắt chính mình. chương hai mươi sau đáng thương người. Nhìn thấy phương phương dáng vẻ này, thẩm khả tâm liền một bụng oan khí, đều khi nào, còn nghĩ thông đồng nam nhân. Chỉ là, hiện tại lại không phải cùng nàng tính sổ hảo thời gian, nàng nhìn bị trình xuyên bế lên trình hân hân cười làm lành nói, tiểu muội muội ngươi hiểu lầm, chúng ta là ngươi tần tỷ tỷ đồng học. Trình hân hân lại một chút không cảm kích, quay đầu ôm lấy ba ba cổ, không đi xem thẩm khả tâm. Phương Phương bị thẩm khả tâm chừng kia liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy trên mặt thanh hồng đan sen ngăn chặn đấy lòng phẫn hận, vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía Tần khanh. Tần khanh như suy tư gì nhìn Phương Phương này phó nhu nhược đáng thương bộ dáng, nếu là ở trọng sinh trước, nàng khẳng định sẽ mềm lòng, cũng thu lưu các nàng đi. Liên giống như Lý Ngọc Giao giống nhau, nguyên lai like chính mình vẫn luôn liền tốt như vậy lừa a tiểu tần, nhìn nàng một bộ phát nốc bộ dáng, Lý Hùng có điểm lo lắng tiến lên một bước. Thần Khanh lúc này phục hồi tinh thần lại, kéo kéo khỏe miệng đối Lý Hùng lộ vẻ tươi cười. Sau đó đối Thẩm Khả Tâm lạnh giọng nói: Nơi này không lưu vô dụng người, các ngươi hai cái nếu không có gì vấn đề, liền đi thôi. Nói xong, xem cũng không xem Phương Phương, chuẩn bị xoay người tiếp tục đi xem xét bốn phía, cũng không biết này bang nhân đem bốn phía vách tường hàng rào điện có hay không cấp phá hư. Thần Khanh, ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta đi? Ngươi nói chúng ta là vô dụng người. Ngươi chẳng lẽ không phải giống nhau? Ngươi cho rằng ngươi so với chúng ta có thể tốt đến nào đi? Hơn nữa, nhiều như vậy nam nhân, ngươi một người hầu hạ lại đây sao? Phương phương đầu tiên là bị trình hân hân như vậy tiểu nhân hài tử chỉ vào cái mũi mắng, sau đó lại bị thẩm khả tâm trừng mắt trách cứ. Hiện giờ lại nghe được tần khanh này phiền muốn đuổi các nàng đi ra ngoài nói, rốt cuộc chịu không nổi, tiêm thanh khắc nghiệt đem trong lòng lời nói đối với tần khanh hô ra tới. Không được. Nàng tuyệt đối không cần đi ra ngoài, bên ngoài như vậy nhiều tăng thi, nếu đi ra ngoài nói, chỉ có đường chết một cái. Tần Khanh còn không phải là ý vào chính mình lớn lên không tồi sao. Chính mình cũng lớn lên không kém, nàng cũng không tin này giúp nam nhân bên trong liền không có một cái coi trọng nàng. Theo nàng giọng nói rơi xuống, không khí giống như bị động lại một lát. Lý Hùng cùng Trình xuyên mấy người bất an hai mặt nhìn nhau một chút, đại khí không dám xuyến nhìn phía con bọn họ Tần Khanh. Đấy lòng lại đem phương phương cấp mắng cái máu chó phun đầu, hận không thể lập tức tiến lên đem nàng sách lên tới ném ra môn đi. Chính mình muốn tìm cái chết, đừng kéo bọn họ a. Cảm nhận được không chung không giống nhau ngưng trọng, thẩm khả tâm bất an hoạt động một chút thân thể của mình, theo bản năng hướng bên cạnh di di. Thần khanh xoay người lại, bình tĩnh nhìn chầm chầm phương phương nhìn. Phương phương bị xem lông tơ thẳng dự, nhưng cũng biết vừa rồi chính mình lời nói đã làm hai người sẽ rách mặt, xem thần khanh nhìn nàng. Nàng hết sức trừng qua đi, thẳng thắn thân mình tận lực làm chính mình nhìn qua không như vậy chật vật. Sau đó ánh mắt từ bốn phía mấy nam nhân trên người xẹt qua chào phung nói, Tần Khanh, ngươi cũng biết bên ngoài tất cả đều là tăng thi, nếu hiện tại làm ta đi ra ngoài nói, khẳng định sẽ chết. Ngươi xem mọi người đều giống nhau, dựa thân thể ăn cơm mà thôi, hiện tại này thế đạo, ngươi không cần cười ta, ta cũng không cần cười ngươi, bất quá là 50 bước cười 100 bước mà thôi. Không bằng chúng ta chung sống hòa bình, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt không sẽ cùng ngươi tranh sủng. Tần Khanh nghe song phương phương nói, vốn dĩ nhìn chằm chằm phương phương xem bình tĩnh mặt cư nhiên nở nụ cười. Nàng phía trước vẫn luôn một mặt, trình xuyên bọn họ còn không cảm thấy thế nào, hiện giờ nàng đột nhiên cười rộ lên, phản phất bách hoa nở rộ giống nhau, làm người nhìn không được kinh diễm. Vương Tiểu Bảo che lại ngực, nhìn Tần Khanh gương mặt tươi cười, chỉ cảm thấy trái tim bang bang thẳng ngày Chu Sơn ở bên cạnh thấy được, nhìn không được nhíu hạ mày, sau đó một cái bàn tay hô lại đây, trực tiếp đánh vào vương tiểu bảo cái hót. Ai ra vương tiểu bảo bị đánh hoàn hồn, dùng sức tàn nhẫn chừng mắt nhìn Chu Sơn liếc mắt một cái, lại cũng thu liếm chính mình vừa rồi thất thố bộ dáng. Sau đó thanh hạ yết hầu, đang chuẩn bị trách cứ cái kia khẩu xuất của ngôn nữ nhân, lại không nghĩ rằng Tần Khanh nhìn Phương Phương nói. Thật là đáng thương. Phương Phương nghe được Tần Khanh những lời này. Vốn đang mang theo chảo phúng cùng cao ngạo sắc mặt tức khắc biến đổi. Nàng đem ngón tay hung hăng véo tiến trong lòng bàn tay, ách giọng nói nói, ngươi nói ai đáng thương. Đương nhiên nói chính là ngươi. Ngươi phương phương vặn vẻo mặt, cắn răng trừng mắt tần khanh, Ta vừa rồi nói rất rõ ràng, nơi này không thu lưu vô dụng người. Ngươi sau khi rời khỏi đây bị tang thi cắn chết vẫn là như thế nào, cùng ta có quan hệ gì? Hiện tại này thế đạo. Này thế đạo làm sao vậy? Mặt thế mà thôi, hoan nên đi vào mặt thế. Ngươi không cần tới chê cười ta, cho nên, tuy rằng ngươi đáng thương, ta cũng sẽ không đi đáng thương ngươi. Chu Sơn, nếu vị tiểu thư này không nghĩ chính mình đi ra ngoài, ngươi giúp nàng một phen, cho ta quăng ra ngoài. Tần Khanh cuối cùng vài câu, trên mặt không còn có một tiêu ý cười, trong mắt lạnh băng làm bốn dĩ tưởng nhảy dựng lên phản bác nàng phương phương trong lòng một trận run lên. Sau đó không chờ nàng phản ứng lại đây. Chu Sơn liền đi nhanh tiến lên đem nàng kéo lên, Thẩm khả tâm trận mắt há hốc mồm nhìn phương phương chân chính là bị xách theo, sau đó ném đi ra ngoài. Chờ đến Chu Sơn bước đi khi trở về, Thẩm khả tâm mới phản ứng lại đây, vội vàng hướng phía trước bỏ vài bước, nét đối tần khanh vội vàng nói, tần khanh, ta ta, ta sẽ không ăn cơm trắng, ta có thể làm bất luận cái gì sự, cho ta một cái chứng minh chính mình cơ hội, tần khanh, cầu xin ngươi. Chu Sơn nhìn thoáng qua Tần Khanh, thấy nàng không nói gì, liền tiến lên một phen sách thẩm khả tâm cổ áo, chuẩn bị kéo đi ra ngoài cùng phía trước kia nữ nhân giống nhau, trực tiếp quăng ra ngoài. Ngươi nói có thể làm bất luận cái gì sự? Nếu là muốn ngươi chết đâu. Tần Khanh quãng khuế thanh âm ở bị Chu Sơn mạnh mẽ xách theo run run thân mình thẩm khả tâm bên thai vang lên. Làm nàng nháy mắt có loại thiên sứ thanh âm, bất quá như vậy cảm giác. Nàng nếu là hiện tại còn nhìn không ra tới. Nơi này có thể làm chủ người là tần khanh, thật là bạch mù chính mình một đôi mắt to. Ngươi yên tâm, chỉ cần không phải làm ta bạch bạch chịu chết, ta có thể làm bất luận cái gì sự. Nếu các ngươi cảm thấy ta là chói buộc, đến lúc đó lại đem ta đuổi ra đi, ta bảo đảm ngoan ngoan tùy các ngươi xử trí. Thẩm khả tâm dùng sức đem thân thể của mình hướng trên mặt đất truy đi, đôi tay dùng sức bẻ chu sơn kia chỉ nhéo chính mình cổ áo không chút sức mẹ tay, làm cho chính mình phương tiện nói chuyện. Chu Sơn ngừng lại, đem thẩm khả tâm hướng trên mặt đất một ném, sau đó chờ Tần Khanh quyết định, thẩm khả tâm có thể cảm giác ra tới, chỉ cần Tần Khanh lắc lắc đầu, cái này nam nhân túi liền sẽ trực tiếp đem chính mình đương bao tải giống nhau cấp ném đến ngoài cửa đi. Cho nên, nhìn Tần Khanh trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, nào còn dám tái khởi một chút ghen ghét tâm tư. Tần Khanh nhìn bị Chu Sơn bước trên mặt đất thẩm khả tâm sau một lúc lâu. Trọng Sinh trước nàng cùng Thẩm Khả Tâm quan hệ không hảo cũng không xấu, đến Thẩm Khả Tâm bị người đẩy vào tang thi đàn bỏ mạng trước, hai người giao tình đều không thâm. Nàng lại biết Thẩm Khả Tâm ít nhất cách khác phương muốn chân thật rất nhiều. Ở trong phòng ngủ Thẩm Khả Tâm bởi vì Phương Phương đối chính mình hư tình giả ý khịt mũi coi thường, cũng chưa chắc không có ở nhắc nhở chính mình ý tứ ở bên trong. Chương 27 lo lắng. Liên ở Thẩm Khả Tâm tâm trầm đến đáy có khi, Tần Khanh mới nhàn nhạt đối Chu Sơn nói: Mang nàng đi nấu cơm, Lý Hùng, Trình Xuyên, các người đi kiểm tra bốn phía trên tường vây hàng rào điện hay không còn có hư hao. Vương Tiểu Bảo đem nơi này sửa sang lại một chút, ở ăn cơm trước đừng quấy rời ta. Nói xong, trực tiếp đi vào kho hàng kia gian duy nhất trong căn phòng nhỏ, khóa kỹ môn, nghe được bên ngoài người từng người tản ra thanh âm, thần khanh mới lắc mình đi vào trong không gian. Thần khanh nhìn trong không gian vật tư, nhấp khẩn môi, cau mày. Này trong không gian vốn đang cảm thấy rất nhiều vật tư, hiện tại nhìn như thế nào đều cảm thấy quá ít. Này trong không gian hiện tại bắt được vật tư đỉnh thiên có thể làm hiện tại những người này lửng dạ dưới tình huống từng cái một 2 năm, về sau đâu. Có chút vật tư chịu buồn vô pháp tái sản xuất. Tuy rằng trong không gian có chút động vật cùng rau dưa, nhưng là, này đó mới mẻ rau quả cùng thịt loại đồ vật đến về sau lấy ra tới, chỉ sợ như thế nào cũng vô pháp thuyết mình nơi phát ra đi. Tần khanh phiền não gãi gãi cái chán, hiện tại chỉ hy vọng có thể ở mau chóng thời gian ngõ tới càng nhiều ngọc thạch cùng tinh hạch, như vậy cũng có thể mở rộng không gian diện tích, tranh thủ ở ZF bộ môn tuyên bố nhiệm vụ phía trước liền thu thập dự trước càng nhiều hiện tại có thể bảo tồn vật tư. Tuy rằng hiện tại trong đội ngũ 4 cái nam nhân đều có dị năng, nhưng là từ vừa rồi kia chàng đánh nhau tới nói, vẫn là quá yếu. Nàng có thể xem ra tới, Lý Hùng cùng Chu Sơn dùng ra một cái dị năng sau liền có thoát lực dấu hiệu. Nếu gặp được những cái đó bình thường tăng thi, còn có thể chống đỡ. Nếu là gặp được biến dị tăng thi, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có bị can phân. Nàng tuy rằng thân thể ở mặt thế trước rèn luyện quá, thân thể tố chất bất quá là so với người bình thường hảo một chút, nhưng là phía trước cùng tăng thi chiến đấu cũng bất quá dựa vào là kiếp trước cùng tăng thi thực chiến kỹ xảo còn có tàn nhẫn kính. Thực tế chân chính đối chiến nói, vượt qua 3 cái tăng thi, Nàng chỉ sợ cũng thập phần miễn cưỡng. Phía trước có thể đem kia mười mấy chỉ bình thường tang thi lộng chết, cơ bản là dựa vào không gian làm tệ. Phải biết rằng lúc đầu tang thi chỉ có sức lực đại, cứu giác nhanh nhẹ, mà khác cũng không có nhiều lợi hại, phản ứng cùng tốc độ kỳ thật đều so ra kém nhân loại. Chỉ là diện mạo khủng bố xấu xí một chút, nhân loại sợ hãi tâm lý chiếm thượng phòng, cho nên kinh hoàng hạ mới có thể bị tang thi cắn thương. Nhưng là biến dị tang thi bất đồng. Chẳng những phản ứng cùng tốc độ cao hơn nhân loại, thân thể cũng càng cứng rắn, sức lực cũng phi thường đại, nhân loại bình thường căn bản không phải biến dị tang thi đối thủ. Tuy rằng kiếp trước triệu thuần tắc là dị năng giả, nàng lại chỉ biết triệu thuần tắc là bị tang thi cắn được sau nóng lên sau đó có được dị năng, cũng không biết như thế nào làm dị năng tăng cường. Nghĩ đến đây, Tần Khanh nhịn không được trong lòng vừa động, nàng nghĩ tới ở châu báo trong tiệm giết chết kia chỉ biến dị tang thi trong óc bắt được tinh hoạch. Kia viên tinh hoạch bị nàng trong lúc vô ý ném vào không gian, làm không gian lớn rất nhiều, có lẽ loại này tinh hoạch cũng có thể làm biến dị giả dị năng tăng lên. Tần Khanh cẩn thận hồi tưởng, triệu thuần tắc giống như mỗi lần giết Tăng Thi sau đều là cuối cùng một cái đi, Mị danh rằng hắn cản phía sau, nghĩ đến có lẽ hắn đã sớm biết cái này tăng lên sức chiến đấu sự tình, lại trở thành bí mật đối nàng che giấu xuống dưới. Nghĩ thông suốt cái này, nàng trên mặt không cấm cười lạnh một chút nhưng là tế tư lại cực khủng, cái chán hán một chút xung ra. Nếu nói dị năng giả có thể dựa biến dị tăng thi trong đầu tinh hoạch tăng lên năng lực, đó có phải hay không cũng đại biểu những cái đó biến dị tăng thi cũng sẽ đi theo tiến hóa. Nếu này đó biến dị tăng thi lại tiến hóa, kia thế, thế giới này nào còn có nhân loại sinh tồn địa phương. Chính miên man suy nghĩ gian, bên ngoài chuyển đến trình hân hân thanh em. Tần tỷ tỷ, ăn ngon cơm. Trình hân hân nhìn trước mặt một đại buồn thịt kho tẩu khoai tây cùng một đại buồn thủy nấu cải trắng hương khí bốn phía, nàng nước miếng liền nhịn không được tưởng chạy xuống tới. Mặt thế trước nàng là cỡ nào chán ghét rau dưa à, bất quá mặt thế mới qua không mấy ngày thời gian, nàng cư nhiên liền hoài niệm loại này nàng phía trước phi thường thống hận rau dưa. Mắt lẽ nhìn một chút chính vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình thẩm khả tâm, trình hân hân cố nén nước miếng, thực nạo kiều đem đầu cấp vận tới rồi một bên. Nỗ lực không đi xem những cái đó đồ ăn. Tần Khanh đi ra khi, thấy mọi người đều đứng, đầu tiên là sử sốt, sau đó liền ý bảo đại gia ngồi xuống. Đại gia thấy nàng ngồi xuống, mới vây quanh kia bàn nhỏ ngồi xuống. Mấy nam nhân ngồi xuống hạ, liền đem bàn nhỏ vây chật như nêm cối. Tần Khanh, vừa rồi kêu mấy nam nhân ta toàn cấp ném rất xa, bọn họ vẫn luôn đổ máu, ta sợ ném gần đưa tới tang thi. Bất quá vừa rồi ta đi ra ngoài khi, Giống như không nhìn thấy Chu Sơn quăng ra ngoài cái kia nữ. Vương Tiểu Bảo cắn chiếc đua nói. Thần khanh trầm mặc một lát, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Mặc kệ phương phương sống hay chết, đều cùng chính mình không quan hệ. thẩm khả tâm nghe được lời này, hận không thể đem chính mình mặt cấp chôn đến bả vai phía dưới, làm chính mình tồn tại cảm giảm đến nhỏ nhất. Đại gia cũng biết hiện tại chẳng hướng, các ngươi từng người tuy rằng đều có dị năng, kỳ thật còn không bằng dựa tự thân thể lực tới ổn thỏa một chút. Chờ đại gia cơm nước xong, tần khanh chờ thẩm khả tâm thu thập chén đua sau khi rời khỏi đây, mới đối đại gia nói. Lý Hùng gật gật đầu nói, đúng vậy, vừa rồi ta dùng ra sở hữu dị năng sau, liền cảm giác được cả người mỏi mệt bất ham, phản phất có loại thoát lực cảm giác. Chu Sơn cũng gật gật đầu, tỏ vẻ cùng Lý Hùng không sai biệt lắm cảm giác. Vương Tiểu Bảo vốn dĩ cảm thấy chính mình có dị năng thực phong cách, nét tức khắc há hốc mồm hỏi kia này dị năng không phải cùng dâu dịa giống nhau. Tần Khanh lắc lắc đầu, nói, theo ta được biết, bên ngoài tang thi đang ở tiến hóa, liền cùng các ngươi sinh ra dị năng giống nhau, chúng nó cũng sẽ tiến hóa thành biến dị tang thi, loại này tang thi so bình thường tang thi muốn nhanh nhẹt rất nhiều, sức lực cũng đại rất nhiều. Loại này tang thi trong óc sẽ sinh ra một loại tinh hoạch, loại này tinh hoạch hẳn là sẽ làm các ngươi dị năng có điều tăng lên. Nhưng là... Ta vô pháp bảo đảm làm như vậy nhất định chính xác, khả năng sẽ có nguy hiểm cũng không nhất định. Tần Khanh nhìn đại gia, bình tĩnh nói ra ý nghĩ của chính mình cùng lo lắng, ở kiếp trước nàng căn bản không thấy được quá triệu thuần tắc là như thế nào hấp thu tinh hoạch năng lượng, cho nên Tần Khanh vô pháp bảo đảm dị năng giả có phải hay không cùng nàng giống nhau, chỉ cần nắm tinh hoạch là có thể hấp thụ bên trong năng lượng. Lý Hùng mở to hai mắt nhìn nói, mặc kệ có hay không nguy hiểm, trước thí hạ nhìn xem. Mặc kệ thế nào, cũng so biến thành tang thi hảo. Đại gia cũng sôi nổi phụ họa, Tần Khanh thấy mọi người đều như vậy nói, liền gật gật đầu, nói, ta này kho hàng phụ cận tương đối hoang vắng, cho nên tang thi cũng nên không nhiều lắm. Các ngươi trước từng người nghỉ ngơi, chờ ngày mai chúng ta cùng nhau vào thành. Trình xuyên trần chờ một chút, hỏi, Tần Khanh, cái kia ngươi đồng học làm sao bây giờ? Tránh ở ngoài cửa thẩm khả tâm nghe được lời này, tức khắc ngừng lại rồi hô hấp. Tần Khanh mặt mày cũng không nâng một chút, nói, cái gì làm sao bây giờ? Nàng nếu không thể chính mình bảo hộ chính mình, chẳng lẽ còn muốn chúng ta bảo hộ nàng không thành? Nàng không phải Chúa cứu thế, cũng không phải quan âm Bồ Tát, nàng đã cho thẩm khả tâm sống sót cơ hội. Đây là mặt thế, nếu nàng còn không có giác ngộ, như vậy liền chờ cùng trước kia giống nhau, bị người đẩy vào tang thi đàn, bị cắn chết kết cục. Chương 28 mục tiêu Thẩm khả tâm nghe được Tần Khanh nói những lời này, trong lòng tức khắc các loại tư vị nảy lên trong lòng. Trong đầu kêu gào làm chính mình ngảy ra, chỉ trích Tần Khanh vô tình. Nhưng là lý trí lại nói cho chính mình, Tần Khanh nói không sai, hiện tại thế đạo này, không có ai thiếu ai. Tần Khanh nếu nguyện ý làm chính mình đi theo đi, chính mình ra một phần lực, chỉ cần có thể tự bảo vệ mình, sống sót luôn là có hy vọng. Ít nhất không cần sống cùng phía trước cùng phương phương cùng nhau khi như vậy. Một chút tôn nghiêm cũng không có. Thẩm khả tâm đứng thẳng bất động ở ngoài cửa, trong lòng kịch liệt giao chiến. Tần khanh tuy rằng nghe được bên ngoài động tĩnh, lại không có lên tiếng nữa, chỉ là nhắm mắt lại bắt đầu chở mắt. Nàng tính toán đi cứu cứu ra một chuyến, bởi vì thẩm khả tâm cùng phương phương xuất hiện làm nàng mơ hồ có loại lo lắng, phía trước nàng vẫn luôn cho rằng cứu cứu bọn họ một nhà sẽ tùy đại bộ đội an toàn đi căn cứ. Nhưng hiện tại, vốn nên đã chết người còn sống. Cứu cứu an nguy liền thành không biết bao nhiêu. Sáng sớm hôm sau, Tần Khanh liền lưu loát đứng dậy, từ trong bao đem nàng phía trước điều nghiên địa hình bản đồ cấp đem ra. Sau đó đối đi theo lên Lý Hùng cùng Chu Sơn nói, hôm nay chúng ta mục tiêu là nơi này, nơi này phụ cận là nơi ở tiểu khu, hẳn là tang thi tương đối nhiều, nhưng là tương đối, tồn tại người cũng nhiều. Cho nên, chúng ta lần này đi ra ngoài, không riêng phải cẩn thận tăng thi, còn phải cẩn thận người. Tay nàng đầu ngón tay ở nàng cứu cứu ra phụ cận một chỗ siêu thị vẽ cái vòng. Vây lại đây Trình Xuyên nghe xong, không khỏi những mày hỏi, vì cái gì không tìm cái tương đối tăng thi tương đối thiếu địa phương. Rốt cuộc vui sướng còn nhỏ, nếu là quá nhiều tăng thi, hắn sợ chiếu cố bất quá tới. Tần Khanh nhìn hắn một cái, giải thích nói, lần này đi, còn có hai cái mục đích, một cái là muốn nhìn xem có thể hay không đụng tới biến dị tăng thi. Nếu có thể được đến một viên biến dị tăng thi tinh hoạch trở về, các ngươi dị nàng cũng có thể xác nhận có thể hay không tăng cấp. Cái thứ hai là ta việc tư, ta sẽ một mình đi một chỗ, các ngươi chỉ cần tại chỗ chờ ta, hoặc là đi trước trở về liền có thể. Nàng cũng không muốn cho bọn họ cùng nhau đi theo đi cứu cứu ra, rốt cuộc tiểu khu bên ngoài còn hảo một chút, trong tiểu khu mặt, chỉ sợ tăng thi số lượng kinh người. Kiếp trước, những cái đó trong tiểu khu tang thi hoàn toàn là dựa vào sau lại trong căn cứ khai đại bộ đội xuống dưới rửa sạch, sau lại bởi vì có dị năng, những cái đó căn cứ cũng sẽ thuê này đó dị năng đoàn đội tới làm rửa sạch nhiệm vụ. Chỉ là khi đó trong tiểu khu, cơ bản đã không có gì người sống. Lý Hùng cùng Trình Xuyên hai mặt nhìn nhau, sau đó trăm miệng một lời nói, như thế nào có thể làm ngươi một người đi? Rốt cuộc chúng ta là một cái đoàn đội. Có nạn cùng chịu mới là hà là. Tần Khanh gật gật đầu, nói, ta biết chúng ta hiện tại là một cái đoàn đội, nhưng là ta đi chính là một cái trong tiểu khu. Chúng ta sẽ đi trước kia chỗ tiểu khu bên ngoài cái kia siêu thị, cái kia siêu thị cũng không lớn, sau đó trước làm rửa sạch. Rửa sạch xong sau, các ngươi trước tiên ở.